Đó là tuổi trẻ tài cao, chỗ nào giống ta ra cái này, tưởng vội cũng chưa cái kia cơ hội. Trinh thị nói, vào quân doanh chính là bá tánh người, ta là lấy hắn không có biện pháp, tả hữu hiện tại cháu trai cháu gái thừa hoàn rơi gối, ta cũng sung sướng. Đây là không nóng nảy thành thân ý tứ. Trinh thị trên mặt mang theo nhu hoa cười, xa xa nhìn cố tương quân lãnh tam phòng chất nữ chơi, còn ngồi ở khương đường bên người cùng nàng nói chuyện, dần dần yên tâm. Cố tương quân đều hồi lâu không thấy khương đường, lôi kéo tam phòng đích nữ tay Một lớn một nhỏ, nhìn Khương Đường đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Cố tương quân đoán giận đều mau tràn ra tới, sớm biết ngươi hôm nay lại đây, ta liền sớm một chút tới. Khương Tỷ Tỷ còn nói có rảnh mang ta ngắm hoa du hồ, nhưng này một hồ hoa sen đều cảm tạng, còn chưa ứng ước. Chờ sang năm hoa sen khai, đoạn không thể lại thất ước. Khương Đường, kia sang năm liền nói hảo đi thưởng hà du ngoại, đi sơn gian nấu cơm giã ngoại. Nấu cơm giã ngoại dạo chơi ngoại thành, tỷ can ba ba mà ngắm hoa có ý tứ đến nhiều. Cố Tương Quân dùng sức gật đầu, kia cần phải nhều tay. Khương Đường bất đắc dĩ cùng nàng lôi kéo câu, "Hảo, lúc này tuyệt không nói không giữ lời." Cố Tương Quân lúc này mới lộ ra cười bộ dáng. Vĩnh Ninh Hầu phủ không có cùng nàng tuổi xấp xỉ nữ tử, nàng hướng Yến kỷ Đường chạy nhiều, thường xuyên qua lại cùng Khương Đường liền chín. Đối nàng tới nói, Khương Đường có thể chuộc thân đương nhiên hảo, không cần thủ quy củ, nàng có thể theo Khương Đường tỉ tỉ, cũng không cần hảo hảo nói chuyện, đột nhiên có người lại đây, lại muốn lui ra phía sau vài bước. Cố tương quân chỉ vào nơi xa cố kiến hiên nói, ngươi xem, cái kia là ca ca ta, ngươi hẳn là không như thế nào gặp qua. Cố kiến hiên tới thịnh kinh liền buồn ở trong phòng ôn thư, chờ cố lao phu nhân đoàn người đi rồi lại đi tùng sơn thư viện đọc sách, khương đường đích sát chưa thấy qua hai lần. Cố tương quân vui dạo dựng nói, ta huynh trưởng năm nay 16, sang năm liền kỳ thi mùa xuân. Đang nói, cố tương quân liền xem nhất không thường thấy đến năm đường huynh mang theo huynh trưởng lại đây. Hai người cũng không kém nhiều ít tuổi. Khi chất lại khác nhau như trời với đất. Ninh thị từng cùng cố tương quân nói qua, cố kiến hiên tức phụ không cần ra thế nhiều hiền hoách, chính là người thường cũng không sao, trọng ở nhân phẩm, có thể lập được. Rốt cuộc cố kiến hiên tới thỉnh kinh muốn đãi mấy năm, đến chính mình lập trụ môn hộ. Nàng cảm thấy khương đường liền hảo, Hương đường nếu có thể cho nàng đương tẩu tử, nàng chẳng phải là có đếm không hết tán ngon. Cố tương quân ngày thường hiếm khi nhìn thấy cố kiến sơn, cũng không biết hắn vì sao lại đây. Cô Kiến Sơn mang theo cố Kiến Hiên hướng tới bên này đi tới, đứng yên lúc sau trước cùng Vân Thị chào hỏi, tam tẩu. Vân Thị hướng về phía Cô Kiến Sơn cố Kiến Hiên gật gật đầu, nàng cùng cái này chú em tương giao không nhiều lắm, nhưng phu quân nói cố Kiến Sơn có bản lĩnh, chuyện của hắn chính là tam phòng sự. Vân Thị thế Cô Kiến Sơn giận tiến, đây là Khương cô nương, người từ trước có lẽ gặp qua, là mẫu thân mời đến. cố Kiến Sơn gật gật đầu, Khương cô nương, tại hạ cố Kiến Sơn. Khương đường đứng dậy đáp lễ. Gặp qua cố cô công tử. Một bên cố kiến hiên chỉ nhìn Khương Đường liếc mắt một cái liền không dám nhìn thẳng. Hồng lỗ tai nói, Khương cô nương, tại hạ Nhữ Lâm, cố kiến hiên, hiện tại ở Tùng Sơn Thư viện đọc sách. Cố kiến hiên chỉ lo đọc sách, nơi nào cùng nữ tử nói chuyện qua, khô cần nói vài câu, xem đến cố tương quân nóng nội thực. Chờ Khương Đường hồi xong lễ, cố kiến sơn liền mang theo người đi rồi, trước sau còn chưa đủ uống một ngụm trà thời gian. Vân Thị cười gượng hai tiếng, uống trà uống trà trong phủ ngũ công tử nặng nhất hiếu đạo. Khương Đường chỉ phải đi theo cười gượng hai tiếng. Cố Kiến Sơn là nhìn cố tương quân xa xa chỉ vào cố Kiến Hiên, bơ chân mùa tay, liền tới đây nhìn xem. Loại này hiến hội hắn nhất rõ ràng bất quá, một đám người mượn đi thân thăm bạn chi danh, hành tương xem chi thật. Khương Đường hiện tại chỗ thân, sợ là cũng có người cho nàng xà tuyến, cố Kiến Sơn muốn ngăn đều ngăn không được. Người khác ngăn không được, cố Kiến Hiên hắn còn ngăn không được sao. Cố Kiến Sơn, sang năm kỷ thi mùa xuân. Ngươi tâm tư nên đặt ở việc học thượng. Công khóa như thế nào? Thiên sinh nói như thế nào? Cố kiến hiên trên mặt đỏ hưởng trong khoảnh khắc liền khởi ra, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. tiên sinh nói ta văn Trương biết không tồi, nhưng sách luận một đạo còn cần lại dùng sức. Cố kiến sân nói, nghe ngươi tiên sinh. Này hai người làm gì tới? Cố tương quân cũng không hề nói, nàng căn bản không biết năm đường huynh là khi nào đến huynh trưởng bên người, lại càng không biết vì sao đột nhiên liền tới đây. Bị như vậy một gián đoạn tưởng lời nói tất cả đều đã quên. Cố tương quân nói, Khương Tỷ tỷ uống trà. Khách nhân quá nhiều, Khương Đường không tự mình trúc họ, mà là ở phòng khách chờ khai tịch. Lại một lát sau, Hàn Thị lãnh vài vị khách nhân lại đây, đi ở nàng bên cạnh chính là An Vương Phi. Nàng thử cấp thịnh kinh thành vài vị khách quý đưa thiệp, An Vương Phi liền mang theo An Dương quận chúa tới. Hàn Thị tự mình đi tiếp. An Vương Phi chính là khách quý, nhưng hôm nay lại đây, trang điểm điệu thấp, xem ra là xem cùng trịnh thị tình cảm. Cũng không tưởng giọng khách gát giọng chủ Hàn thị thầm nghĩ An Vương Phi người như vậy Sợ là nhất xem bất quá Khương Đường Cái loại này dung mạo diễm lệ Từ nhà hoàng bỏ lên tới người Hàn thị sẽ không chọn sự Nhưng nếu là An Vương Phi vốn là không mừng Khương Đường đâu Một cái nhà hoàn cũng đáng để cái thiệp Thật là có nhục Vĩnh Ninh Hầu phủ cạnh cửa An Dương quận chúa đi theo một khối tới Tới rồi phòng khách lúc sau liền Cùng An Vương Phi nhỏ giọng nói Nữ nhi đi nơi khác đi dạo Mậu thân đi gặp Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đi An Vương Phi liền cùng Hàn Thị đi một khắc đầu mừng thọ. Hôm nay tới người cũng không thiếu, An Dương quận chúa trước tìm Lục Cẩm dao bên này người đến người đi, tìm người đều phế đi một phen công phu, vẫn là một cái nha hoàn mang theo nàng quá khứ. Lục Cẩm dao tới chậm, nàng bụng càng lúc càng lớn, không nghĩ đi người nhiều địa phương tễ, lúc này mới lại đây. Hai ngày trước nàng cấp An Vương Phủ đi một phong thơ, nàng tổng thấy An Dương hỏi thăm cương đường, này không phải cái này vừa lúc cơ hội sao. An Dương cũng không có phương tiện trực tiếp đi tìm khương đường, rốt cuộc khương đường cũng là khách nhân, mà là đi theo lục cẩm dao một hối, ngồi vào đáp tốt lều chỗ đó nghe diễn. Kịch Nam là ma cô mừng thọ, nhưng sướng đến một nửa liền đổi thành học theo hàm đan, đều là diễn, lại là chủ gia điểm, khách nhân tự nhiên không có gì nói, đều an an tính tính mà nghe. Hàn Thị một bên nghe diễn, một bên cùng khách quý chu toàn nói chuyện, lập tức liền trời lạnh, cũng nên dùng tới than, nhưng bạc than xương yên mùi vị đại Tứ Nhất nghe không được kiên vị, còn phải làm bên người nhà hoàn nhớ kỹ, tìm yên thiếu hồng la thang tới. Hàn thị trầm dai nói, Khương, ta thiếu chút nữa đã quên, Khương cô nương đã không phải tứ đệ mội bên người nha hoàn. Như vậy, ta nhớ kỹ, đến lúc đó dùng than trực tiếp cấp đưa qua đi. Nàng này một phen lời nói, hơn nữa sân khấu kịch sướng đến Việt Nam, làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Rốt cuộc là nghe học theo hàm đan này ra diễn, vẫn là nói Khương đường học theo hàm đan, một cái nha hoàn, lắc mình biến hóa thành hầu phủ khách quý. Học khách quý bộ ráng ngồi ở nơi này. Sợ là chỉ có nàng chính mình biết. Chương 73 một mình sinh hoạt ngày thứ 11. Đắp lều ấm chỉ còn sân khấu kịch thượng E.E.A.A.H. Tùng Thành. Vừa vặn sướng tới rồi nhân vật chính học bước học được liền lộ đều sẽ không đi rồi kêu đoạn. Nhận không rõ chính mình thân phận, thật cho rằng cởi nô tịch là có thể thành nhân thượng nhân. Khương đường thoát tịch, đem trong phủ bọn nha hoàn tâm đều mang giã. Lục cầm dao không quý củ, nàng có. hàn thị trên mặt treo khéo léo cười. Bưng thế ra nương tử thể diện, nàng bên cạnh ngồi đó là trịnh thị, nghe vậy như mày, lại cố kỵ người nhiều, chỉ nói, xem ngươi diễn, hiện tại là lúc nào tiết, nơi nào dùng được với than. Hàn thị ngượng ngùng mà cười cười, nhìn ta này chỉ nhớ. Mẫu thân giao hơn chính là, tiến mính xong đi theo mẫu thân ngồi ở phía sau, bạch lăng hàn thị bóng dáng, nhỏ giọng lầm bầm nói, nha hoàn làm sao vậy? Nhìn nàng như vậy nhi, thần khí thành cái dạng gì? Tiến quốc công phu nhân túi đầu răn dạy nữ nhi, đừng lắm miệng. Đây là nhà người khác, càng là nhà của người khác sự, sen mồm có vẻ các nàng không giáo dưỡng. Hùng chi, tiến minh xong là tiểu bối, vô luận như thế nào đều không tới phiên nàng nói chuyện. nay đánh chính là Khương Đường Mặt, càng là Vĩnh Ninh Hầu Phủ Tứ Phong Mặt. Vì có vẻ một nhà hòa thuận, cũng đến cười đem việc này ứng đối qua đi. Tiến quốc công phu nhân đều cảm thấy có chút quá mức, đem xuất thân làm trò nhiều người như vậy mặt điểm ra tới. Tuy rằng không phải cái gì khó có thể mở miệng sự, nhưng nhiều như vậy phu nhân. Cái nào xuất thân không phải ngàn dặm mới tìm được một số một số hai. Khương Đường ngồi ở nơi này đích sắc khác loại, ứng kia bốn chữ, lôi thời. Khương Đường nghiêng đầu nhìn Hàn Thị liếc mắt một cái, nếu nàng vẫn là hầu phủ nha hoàn, trường hợp này đích sắc hẳn là che chở hầu phủ thể diện. Hàn Thị là thế tử phu nhân, không thể làm lỗi cũng sẽ không làm lỗi. Nhưng nàng đã không phải nha hoàn, tại đây hậu trạch đãi năm cái nhiều tháng, quải cong nhi lời nói, nàng nghe qua rất nhiều lần. Gác trước kia nghe thế loại lời nói. Sợ là trên mặt nóng lên, xấu hổ đến không dám gặp người. Khương đường nhẹ giọng nói, làm khó thế tử phu nhân còn nhớ rõ ta cái này tiểu nhân vật. Hàn thị trên mặt cười tức khắc cứng đờ. Ở ngự chiều không phải tất cả mọi người có thể gọi là phu nhân. Có tước vị người nương tử có thể gọi là phu nhân, có lệnh phong nương tử cũng có thể bị gọi phu nhân. Mà giống nhau quan viên nương tử, chỉ phải gọi là nương tử. Thế tử phu nhân, chỉ là cái gà mờ, rốt cuộc thế tử không tính cái gì tước vị. Ma Cố Kiến Phong ở Hồng Lư tự nhậm chức, trông cậy vào hắn cấp Hàn Thị tránh cáo mệnh, không biết chờ đến ngày tháng năm nào đi. Khương Đường từ trước thật là lục cẩm dao nha hoàn, cố tình việc này Hàn Thị nhớ rõ so lục cẩm dao còn rõ ràng. Rốt cuộc là suốt thân lệnh người khinh thường vẫn là nàng bụng dạ hẹp hòi lệnh người khinh thường. Khương Đường không cảm thấy nàng đương quá nha hoàn có cái gì mất mặt, nàng không ăn trộm không cấp, giật, không ghi hận người khác, ngược lại là Hàn Thị, lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhớ thương nàng. Khương đường biết thư chung kết cục Cho nên thiếu thế sự vô thường tạo hóa trêu người cảm thán, thậm chí cảm thấy lấy hàn thị tâm tính, ném thế tử chi vị, ngược lại hợp tình hợp lý. Ngôi ở đằng trước An dương quận chúa nói, "Khương cô nương lời này liền không đúng rồi, thế tử phu nhân nhớ kỹ ngươi nhất định là bởi vì ngươi có chỗ hơn người, đã làm nha hoàn lại chuộc thân thoát tích gác địa phương nào đều là làm người kính nể khen ngợi. Cổ có vệ tướng quân, tuy đã làm công chúa phủ kỵ nô, nhưng lãnh binh chinh chiến, tiêu dũng vô địch. Nếu là bởi vì xuất thân không thăng chức tự sa ngã, Không khỏi quá mức hẹp hỏi. An Dương nói xong, hướng An Vương Phi cười một chút, ta cũng không biết chính mình nói đúng không, lung tung nói một hồi, làm chư vị chê cười. Hàn Thị lúc này trên mặt là hoàn toàn không nhịn được, tuy rằng An Dương quận chúa nơi chốn nói Khương Đường không phải, nhưng những câu đều nói chính là nàng. Nói nàng hẹp hỏi, nói nàng là bởi vì Khương Đường có chỗ hơn người mới nhớ rõ, một cái xử tâm cơ có thủ đoạn người ở An Dương quận chúa trong miệng thế nhưng trở nên cao thượng lên, này không phải chê cười là cái gì. Cố tình An Dương quận chúa nói Hàn Thị còn vô pháp phản bác. Cho dù là trịnh thị tiệc mừng thọ, nhưng An Vương một nhà chính là hoàng thân quốc thích. Hàn Thị có 800 cái lá gan cũng không dám đắc tội, liền nóng trông An Vương Phi có thể quản quản nàng nữ nhi. An Dương quận chúa tuổi còn nhỏ, không trải qua sự cái gì cũng đều không hiểu, An Vương Phi còn không hiểu sao. Chỉ nghe An Vương Phi bất đắc gì nói, người nha liền sẽ hồi nháo, hảo hảo nghe diễn đi. Một câu, liền nhẹ nhàng bóc qua. An Dương thật vất vả mới chẩm dãi dưỡng hảo thân mình, An Vương Phi ước gì nàng hoạt bắt chút. Hú hổ, hổ, nói cũng cũng không không đúng. Người phân ba bảy loại, nhưng không đại biểu vẫn luôn ở chỗ này ba bảy loại chung. Chớ khinh thiếu niên nghèo. An Dương nói, đây là thế tử phu nhân tuyển diễn sao, hôm nay là Vĩnh Ninh hầu phu nhân tiệc mừng thọ, vẫn là nghe chút chúc thọ diễn đi. Này ra diễn ta cảm thấy không tốt, không bằng mà cô mừng thọ. Hàn Thị cười làm lành nói, cũng không biết là cái nào nha hoàn tuyển, tư hà. Ngươi đi làm các nàng đổi thành ma cô mừng Thọ cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng tới Hàn Thị nhìn qua chính thị liền ngồi ở nàng bên cạnh trong lòng cảm thấy cái này con dâu thật sự không biết đại thể tâm nhãn tiểu liền tính hồi hồi tính kế đều làm người nhìn tấu xuân lợi hại tưởng Hàn đại nhân quan đến nhị phẩm ở trong chiều hy vọng rất cao như thế nào có thể sinh ra như vậy ngu xẩn tới nhưng tưởng tượng cố kiến phong cùng Hàn Thị đều không thông minh nhưng cố Ninh viễn công khóa cực Hảo xem ra không có gì là không có khả năng Trinh thị giúp đỡ đánh cái giảng hòa, đại gia đường xa mà đến, chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi. Thọ tinh nói chuyện, những người khác chỗ nào sẽ không ứng, đều hết sức chăm chú mà xem diễn. Khương đường bất động thanh sắc mà chiều An Dương quận chúa bên kia nhìn thoang qua, không kéo An Dương cũng quay đầu xem nàng. An Dương nhẹ nhàng gật đầu. Từ tháng tư phân đến bây giờ, đã có năm cái nhiều tháng, năm rồi lúc này, An Dương đều ở trên giường nằm, nàng chính là cái ấm sắc thuốc, thu đông cơ hổ liền môn đều không ra. Hiện tại ăn uống đi lên, lại phụ lấy ly thái y lìa dược, thân mình mới chậm rãi dưỡng hảo. Là lục cầm giao tình cảm, liên quan khương đường. Kỳ thuật này đó tình cảm đưa dược liệu cũng liền trả hết, nàng coi trọng khương đường người này. Trên người có cổ dẻo dai nhi, cùng người khác là bất đồng, nàng nếu là vẫn luôn đãi ở vĩnh ninh hầu phủ, an dương ngược lại trước mắt. Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục nghe kịch nam. Một bên chư vị phu nhân liền cùng an tính lại, chỉ nói diễn, không nói bên. Nghe diễn nghe được một nửa. Lại có điểm tâm trái cây đưa lại đây. Thời tiết này trái cây nhiều là quả táo hương lê cùng quả bưởi, mặt khác đều đã qua quý. Chờ bắt đầu mùa đông, này đó quả tử đều nhìn thấy. Điểm tâm là cẩm đường cư, có ngàn tầng cùng bánh nướng trứng chảy. Bãi cũng tinh xảo, bạch sứ tiểu mâm đựng đầy, sau đó còn có nĩa, An phương tiện. Đang ngồi đều biết cẩm đường cư chủ nhân là lộ cẩm dao, nơi đó điểm tâm quý là quý, lại là cực hảo ăn, nghĩ đến lợi nhuận cũng không thấp. Đang ngồi đại bộ phận đều đi cẩm đường cư đánh quá mặt trược, cũng gặp qua Khương Đường. Xem ra này tương lai hầu phu nhân không chỉ có đỏ mắt, còn tâm nhãn tiểu. Hàn thị chiêu này chỉ có thể tính làm ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo, chính thị chuyên tâm xem diễn, nhưng biểu tình lãnh đạo. Hàn thị chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, Khương Đường chính là cái người thường, mà nàng cấp cô ra đương 10 năm con dâu tình cảm tự nhiên phi người bình thường có thể so sánh. Chờ xem xong rồi diễn, Vĩnh Linh hầu đám người cũng hạ chức đã trở lại. Hàn thị Thịnh đại gia đi chính sảnh ngồi vào vị trí, lúc này nàng nhưng thật ra buồn phận rất nhiều, đem khương đường an bài ở khách nhân kêu bàn. Nếu là hầu phủ khách nhân, nên cùng khách nhân ngồi chung. Khương đường bên người là thế gia phu nhân, bởi vì an dương quận chúa đám người duyên cớ, thái độ cực kỳ hiền lành. Nhưng ăn cơm phía trước, còn có một chuyến, kia đó là bọn tiểu bối trúc thọ dân tặng lễ vật. Tuy rằng đã thượng danh mục quà tạo, nhưng hạ lễ không từ trước đầu đưa, mà là giáp mặt đưa, lấy hiện trịnh thị con cháu thịnh vượng. Đời cháu trước tặng lễ, trước hết chúc thọ chính là đại phòng cháu đích tôn cố ninh viễn. Cố ninh viễn đưa chính là chính mình viết chúc thọ từ. Hắn tuy tuổi nhỏ, nhưng đã là tập đến một tay hảo tự. Tuổi con nhỏ, nói chuyện có nề nếp, chúc tổ mâu phúc thọ chạy dài, thọ so tùng bách. Đối cái này trưởng tôn, chính thị là thiệt tình yêu thương, rõ ràng là nàng ngày sinh, lại thưởng cố ninh viễn không ít đồ vợ. Cố ninh viễn công khóa hảo, tuổi còn trẻ cũng đã học thánh nhân thư, lại thế phụ thân mẫu thân chúc Thọ Mâu thân vì tổ mẫu chuẩn bị vạn thọ đồ, còn tự mình đi phổ đà tự cầu phúc, mâu thân hy vọng tổ mẫu trường thọ an khang. Tôn nhi hy vọng thường thường phụng dưỡng tổ mẫu. Không quan tâm lời này là thật là giả, lớn như vậy một cái hài tử, dùng tràn ngập tính trẻ con ngự khí nói lời này, cho dù là giả trịnh thị cũng cao hứng. Chờ đại phòng hai cái cháu gái cấp trịnh thị mừng thọ, liền đến phiên nhị phòng. Nhị phòng cố ninh du 16 tuổi, đại để bởi vì phụ thân hắn là con vợ lẽ, lại cách một tầng Chính thị rất khó làm được yêu thương, khen vài câu khiến cho người ngồi xuống. Chờ tiểu bối hạ song thọ, liền đến phiên đại nhân. Hàn thị chuẩn bị chính là cố ninh viễn vừa rồi nhắc tới vạn thọ đồ, nàng không cần nói, nhi tử nói như vậy cái gì đều cường. Tiếp theo là mặt khác mấy phòng đưa hạ lễ, tuy rằng chân quý, nhưng không kịp nàng đưa có tâm ý. Vừa mới bị hạ mặt mũi nan kham hiện giờ đã không còn nữa tồn tại, hàn thị thừa nhận chính mình là nóng một chút, không trước tiên hỏi thăm rõ ràng. Bất quá, nàng là trường thức. Lại là cố ninh viễn mâu thân, cho dù có điểm sai lầm, bà bà cũng sẽ không quá mức khó xử nàng. Nàng có nhi tử, chỉ cần cố ninh viễn tiến tới, nàng cái này làm mẫu thân liền trên mặt có quang. Chờ cố kiến sơn đưa xong hạ lễ, lục cẩm dao đối với phía sau lộ trúc thì thầm hai câu, không trong chốc lát, lộ trúc lặng lẽ lưu trở về, lại một lát sau, nam hương liền dẫn theo một cái hộp gỗ tiến vào, phu nhân, nô tỉ thiếu chút nữa cấp đã quên, khương cô nương tặng sinh nhật bánh kem, có cầu phúc trúc thọ chi ý. Đến trước khi dùng cơm ăn, mới linh nghiệm. Hộp rất là bình thường, phóng cũng không thấy cái gì hương vị. Nhưng khai pháp thực xảo rượu, phía trên là cái nắp, ấn xuống toàn nút lại đem cái nắp nhẹ nhàng nhắc tới, bên trong đồ vật liền toàn bộ lộ ra tới. Có vị phu nhân tò mò nhìn mắt, thế nhưng là 2-3 tốc cao điểm tâm, tổng cộng 2 tầng, mặt trên còn có một cây sinh động như thật cây đảo. Chia ra làm bốn lại hợp thành một cây, ẩn chứa 4 mùa sinh sôi không thôi 5 tháng lưu chuyển đạo lý. Xuân là một cây phồn hoa đào hoa sáng quắc, hạ là phiến phiến lá xanh thành ấm tránh nóng, thu là trồng chất trái cây được mùa chi quý, đông là đại tuyết bao trùm chậm đợi sang năm ngày xuân đào hoa lại khai. Có người mắt sắc, kinh ngạc nói, lá cây thượng liền mạch lạc đều có. Ngự chiêu tôn sùng hoa kỹ, mặc kệ là lối vẽ tỉ mỉ vẫn là sân thủy, hoa kỹ cao người đều lệnh người truy phủng. Này cây cây đảo không chỉ có bao quát bốn mùa, còn cực kỳ phòng thật, tuy rằng cây đào tiểu, nhưng cánh hoa giống như bị gió thổi quấn. Mỗi một mảnh cánh hoa mỗi một mảnh lá cây bộ dáng đều không phải đều giống nhau. Ngày mùa thu quả đào lại đại lại phấn, tốt nhất xem là mùa đông tuyết, che lại một cây, sáng long lanh, đẹp thần. Có điểm tâm sư phò am hiểu mặt điểm, làm gì đó cũng thật sự dường như, nhưng những cái đó chỉ là giống, tuyệt đối không cái này sinh động. Sao có thể là bánh kem? Trịnh thị chấp trước mắt, này thật là bánh kem. Cùng Khương Đường trước kia đưa lại đây những cái đó giống nhau. Khương Đường đúng lúc đứng dậy. Chúc phu nhân thường thưởng bốn mùa cảnh, vòng đi vòng lại, vòng lại vòng đi. Sau hai câu ý nghĩa sinh sôi không thôi. Nay còn không phải là chúc Trịnh Thị hảo hảo tồn tại nhiều nhìn xem hảo cảnh sắc sao? Nghe quán phúc thọ chạy dài, thọ tỷ nam sơn, loại này cách nói vẫn là đầu một hồi. Trịnh Thị cảm thấy thú vị khẩn, cười nói, "Này thật sự là bánh kem, cũng thật đẹp. Cũng là vì cầm Đường cư khai có đoạn nhật tử, này đàn phu nhân đối bánh kem tiếp thu năng lực so Khương Đường trong tưởng tượng cao đến nhiều." Khương Đường nói: Phía trên là phiên đường làm, chỉ có vị ngọn, phu nhân nếm thử phía dưới. Thời đại này không có chô mặt trên chỉ theo đuổi giống nhau, cũng không đẹp. Người đối những thứ tốt đẹp tổng hội tâm sinh thương tiếp, bánh kem thượng cây đào đẹp. Đem như vậy đẹp cắt ăn, trong lòng không khỏi có chút không tha. Nhưng do dự một lát, trịnh thị vẫn là cảm thấy ăn hảo. Nếu là ăn kia luôn có phóng hư một ngày, còn không bằng bỏ vào trong bụng, ít nhất hưởng qua hương vị. Mà biết là khương đường làm, kia nàng hẳn là sẽ không chỉ ăn lúc này đây. Trinh thị, Khương Đường, người tới thiết đi. Hộp có giao nĩa, Nam Tuyết lại mang tới tiểu mâm. Cũng may bánh kem là hai tầng, nhiều người như vậy một người có thể ăn một khối. Trinh thị chỉ làm Khương Đường cho nàng cùng Vĩnh Ninh hầu cắt một khối, dư lại khiến cho Nam Tuyết đại lao. Khương Đường lại không phải nha hoàn, thiết một khối là thân cận, toàn cắt đó chính là dày xéo. Rất nhiều đồ vật đều là bên ngoài tô vàng ngọc, nhưng này bánh kem bất đồng. So cẩm đường cư bán bánh bông lan chịp phòn càng non mềm. Bên trong có vài tầng mức trái cây, chua ngọt ngon miệng, nếm hình như là trái thơm tương. Nhưng cùng trái thơm tô chung bất đồng, trái thơm tô nhân là ngọt, vẫn là nơi này ăn ngon. Như thế, thế nhưng cũng có thể minh bạch lục cẩm dao vài phần, vì sao làm chủ cấp khương đường chỗ thân. Cũng coi như là ngự hạ thủ đoạn đi. Một mặt mà từ nhà hoàng trong tay lấy đồ vật, nhà hoàng không thấy đến sẽ thiệt tình chịu phục, sớm muộn gì có một ngày bối chủ, nhưng thưởng phạt phân minh chỉ cần là Khương Đường nghĩ ra được điểm tâm phương thuốc đó chính là Cẩm Đường cư. Bằng không cũng sẽ có người nói Khương Đường vong ân phụ nghĩa. Đương nhiên, cũng có tình cảm ở trong đó. Đến Khương Đường giúp ích, Lục Cẩm giao định kiếm lời không ít tiền, ai ngại bạc nhiều, Vĩnh Ninh chờ phu nhân chờ tức, chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đối Khương Đường xem với con mắt khác đi. Ăn qua sinh nhật bánh kem, lại ăn bản tiệc, mới tính tân tấn chủ hoan. Dung quá cơm còn chờ trong chốc lát khách nhân liền lục tục mà cùng Vĩnh Ninh hầu phu nhân cáo tử. Khương Đường cùng Lục Cẩm Dao đái trong chốc lát mới đi, thỉnh thoảng có người lại đây hỏi Cẩm Lục Cẩm Dao Đường cư có hay không sinh nhật bánh kem bán. Như vậy bánh kem bày ra đi kia nhiều có mặt mũi. Lục Cẩm Dao mới hiểu được Khương Đường nói câu kia đối Cẩm Đường cư sinh ý có giúp đích là có ý tứ gì. Thì ra là thế. Vật lấy hy vi quý, càng là nhiều người hỏi, mới có vẻ càng thêm trân quý. Khương Đường hướng Lục Cẩm Dao cười một chút. Lục cầm dao hiểu do nói, quá trận sẽ biết, cái này nhưng không hảo làm, điệu bộ họa còn khó. Hún hồ, đây là Khương cô nương đối ta mẫu thân tâm ý, sao hảo lấy ra đi bán. Lục cẩm dao vẫn chưa căn chết không bán, chỉ làm những người này biết tâm ý khó mua là được. Đến nỗi nhiều khó làm lục cẩm dao cũng không biết, dù sao hướng khó nói là được. Này đó thế ra phu nhân nhất sĩ diện, tưởng yến hội phong cảnh, liền sẽ không so đo tiền bạc, vì sinh nhật bánh kem, còn sẽ sử giao tình lôi kéo làm quen. Lục cầm dao dư các nàng phương tiện đến lúc đó các nàng liền sẽ cho nàng khác phương tiện Khương đường có thể làm bánh kem, tự nhiên cũng sẽ cấp khương đường phương tiện Cũng tỉnh làm buôn bán bị người khác làm khó dễ, này đó nhân mạch cùng quan hệ đều là chậm rãi tích lũy. Mấy nhà phu nhân đúng lúc khen khương đường vài câu tâm linh thủ xảo hệ chất lan tâm, lúc này mới thông thả ung dung rời đi. Lục cầm dao bụng đại, ở bên ngoài đãi thời gian dài như vậy khó tránh khỏi tinh lực vô dụng. Nàng nói, ta làm lộ chúc đưa ngươi trở về Đại phòng bên kia ngươi đừng quá để ý, cũng không tất cả đều là bởi vì ngươi. Hàn thị nhằm vào khương đường, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở nàng. Từ lục cẩm dao gả tiến vào hai người liền không đối phó, sau lại quan hệ cũng liền duy trì trên mặt bình thản. Hàn thị xuất thân thanh lưu, như vậy ra cảnh, trên người khó tránh khỏi có sợi ngạo khí, nhưng thế ra cố tình nhất không cần ngạo khí, nhân tình lui tới, chuẩn bị đi lại, yêu cầu chính là bạc cùng quan hệ, ngạo khí có ích lợi gì. Sau lại Hàn thị trầm rãi đã bị quản gia việc vật ma bình có cạnh. Thanh lưu thuộc nữ chỗ nào gặp qua thế ra sẽ trời phú quý. Không có ngạo khí, liền thừa tranh chua. Theo lý thuyết lục Cẩm Dao cái gì đều có, xuất thân hảo, phu thê hòa thuận cảm tình cũng đốc, chính mình cũng có suy ý, mỗi tháng thu vào xa xỉ, đối Hàn thị loại người này hẳn là mặc kệ mặc kệ, cùng loại người này so đo cái gì kính nhi. Nhưng lục Cẩm Dao không phải có hại chủ nhân, ngày thường duy trì lẫn nhau mặt mũi cũng liền thôi, đều khi dễ đến nàng trên đầu. Cái gì đều không làm buồn đầu có hại vậy không phải nàng. Cố kiến chu bên kia lục cẩm dao cũng sẽ không cố kỵ, hán tưởng duy trì huynh đệ gian quan hệ chính mình duy trì đi. con hào hôm nay có Khương Đường, nàng làm sinh nhật bánh kem nàng là biết đến, chỉ là không biết bộ dáng. Khương Đường sẽ không làm nàng thất vọng, hôm nay còn làm hàn thị mất mặt, quả thực là một công đôi việc. Hiện tại ai còn nhớ rõ nàng vạn tọ đồ. Lục cẩm dao không nhịn cười một chút, đối Khương Đường nói, lúc này ít nhiều người, ngày thường ngươi cũng tiểu tâm chút. Phòng người chi tâm không thể vô, như thế nào liền biết nàng sẽ không chơi xấu. Bước nóng nảy, hàn thị cái gì đều làm được ra tới. Lục cẩm dao càng cao hứng chính là, Khương Đường không có bởi vì cố kiến Sơn liền nhường nhịn nhân nhượng cái gì, có đôi khi, sau này lui một bước, chính là sau này lui một vạn bước. Khương Đường nói, ta biết, Lục tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi, chính viện bên kia bị xe, liền không cần lộ trúc tạo. Nếu Khương Đường nói như vậy, Lục cẩm dao cũng không bắt buộc, lại nói vài câu mới hồi Yến kỳ đường. Này ban ngày ngồi cũng là mệt nhọc, Khương Đường thắt Nam Hương thế chính mình chào tư biệt, chính mình còn lại là cưới xe ngựa về nhà. Rời đi tráng lệ huy hoàng vĩnh ninh hầu phủ, ngồi ở trên xe ngựa, Khương Đường xoa xoa toan chướng bả vai, banh một ngày, chỗ nào có thể không mệt. Hầu phủ lại hảo, chính mình ra mới là nhất an ổn thoải mái. Đưa Khương Đường trở về không phải Nam Hương, mà là chính viện tường vi. Tường vi mặt tròn tròn, diện mạo thập phần đáng yêu, chờ xe ngựa xử ra hai điều ngõ nhỏ, mới nhỏ giọng nói, Khương cô nương. Công tử cũng tới. Thường vi nói xong câu này lúc sau liền nhắm chặt miệng. Khương đường biết tường vi là yến hồi đường người, từ trước ở nàng nơi này mua quá thức ăn, nàng cửa hàng áp tờ giấy hẳn là cũng là tưởng vi phóng. Cố kiến sớ tới. Khương đường trong lòng có chút vui mừng, nhưng vẫn là kiềm chế trở về đến nhà lại nói. Ở hầu phủ nói câu nói kia liền đủ trong lòng run sợ, còn hảo chỉ có một câu. Khương đường càng hy vọng cố kiến sơn hành sự có thể ổn thỏa chút, xem hàn thị cái dạng này. Về sau còn không chừng có cái gì hư chiêu đâu. Nếu là bị Hàn thị thấy, Khương Đường đều không thể tưởng được sẽ là cái gì hậu quả. Bất quá, hiện tại nàng đã không phải nha hoàn, ít nhất sẽ không lạc cái câu dẫn thiếu ra tội danh. Đối nàng tới nói, nếu thật hạ quyết tâm cùng Cố Kiến Sơn ở bên nhau, thật là đối mặt tổng muốn đối mặt, lo lắng sợ hãi cũng vô dụng. Mà bên kia, thực mừng thọ kết thúc, chính thị Lưu Cố Ninh Viễn nói một lát lời nói, hỏi đến hắn ở thư viện công khóa, cùng với cùng cùng trường ở chung như thế nào. Cuối cùng hỏi, ngươi nhìn thấy trong yến hội khương cô nương sao? Cố ninh viễn, tổ mẫu nói chính là khương đường cô nương. Trinh thị gật gật đầu, cười nói, không sai, chính là nàng, ngươi nhưng có ấn tượng. Cố ninh viễn nghĩ nghĩ nói, nàng trước kia là hầu phủ nhà hoàn, tôn nhi chỉ nhớ rõ cái này. Trinh thị hơi hơi thẳng khởi eo, trên mặt tươi cười cũng thu lên, Cố ninh viễn mới 10 tuổi, hắn như vậy tiểu nhân người, biết cái gì, còn không phải hẳn thị thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng. Cố ninh viễn có chút sợ hãi, không hiểu tổ mẫu vì sao hảo hảo đột nhiên thay đổi thần sắc, nhỏ giọng hô, tổ mẫu. Trinh thị sờ sờ cố ninh viễn đầu, không có việc gì, tổ mẫu có chút mệt mỏi, làm nam hương cô cô đưa ngươi trở về, nam tuyết, ngươi thỉnh đại nương tử tiến vào, ta có lời cùng nàng nói. Phạm tiểu sai, trinh thị đích sắc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đường không nhìn thấy. Nhưng là Hàn thị liền hài tử đều giáo dưỡng không tốt, cố ninh viễn thiên tư thông tuệ, cứ thế mãi Sớm muộn gì có một ngày bị nàng dưỡng ai. Cố Ninh Viện mới 10 tuổi, nhưng biết xem mặt đoán ý, lập tức phải quỳ xuống, "Tổ mẫu, mẫu thân làm cái gì, đều là vì ta hảo." Trình thị nói, "Tổ mẫu biết, ngươi thỉnh hai ngày giả vì tổ mẫu mừng thọ, công khóa nhưng rơi xuống." Cố Ninh Viện nhấp thẳng ngôi "Tôn nhi này liền trở về ôn tập công khóa." Không trong chốc lát, Nam Tuyết mang theo Hàn thị tiến vào, Trình thị làm nàng ngồi xuống, lại làm bọn nha hoàn đều đi ra ngoài. Trong phòng điểm ấm hương, hương khí dị người Trình Thị ngồi ngay ngắn, nghĩ nghĩ như thế nào cùng Hàn Thị mở miệng. Hàn Thị còn không biết đã xảy ra cái gì, Ôn Nhu nói, "Mẫu thân, danh mục quà tặng đã giao cho năm Tuyết, thọ lễ cũng đều đưa đến chính viện." Chư bỏ một chút tiểu nhạc đệm, Hàn Thị cảm thấy tiệc mừng thọ tổ chức còn tính thành công. Tới đều là có uy tín danh dự người, cũng đều là vô cùng cao hứng đi. Trinh Thị gật đầu một cái, duỗi tay đè đè giữa mày, về sau Viễn Ca Nhi vô quan trọng sự không được suy nghỉ, liền ở thư viện an tâm đọc sách. Hàn Thị nghi hoặc nói, Hiếu đế trung tín, mẫu thân sinh nhật, hắn làm trường tôn, lý nên trở về vì mẫu thân trúc thọ. Công khóa tuy rằng quan trọng, nhưng một hai ngày cũng sẽ không chỉ hoãn. Kiến phong vẫn luôn có đốc xúc viễn ca nhi niệm thư. Trinh thị, ta xem ngươi là không nghe minh bạch ta ý tứ, viễn ca nhi mới 10 tuổi, sớn tính tình còn chưa dưỡng thành, nên làm tiền sinh hảo hảo dạy hắn làm người đạo lý. Hàn thị sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh, cả người lung lay sắp đổ, nếu không phải ngồi ở ghế trên, đã sớm không đứng được té ngã Mậu thân, lời này là có ý tư gì, nói nàng là mẹ người lại dạy dỗ không hảo tự mình hài tử. Trong nháy mắt kia, hàn thị thật muốn một đầu chạm vào chết ở nơi này, nàng đối cố ninh viễn một trăm tâm, đây là nàng duy nhất nhi tử, như thế nào sẽ tổn không tốt tâm tư. chương 74 một mình sinh hoạt thứ 12 thiên. Trinh thị nói, hắn hiện giờ đã 10 tuổi, lại là hầu phủ trưởng tôn, cũng nên chính mình trụ một cái sân. Từ trước là niệm ở cố ninh viễn tuổi con nhỏ, sớm liền đi thư viện đọc sách. Quanh năm suốt tháng cũng cũng chưa về vài lần Hàn Thị đối hài tử cực Hảo tư tử xuất ruột liền vẫn luôn ở Hiên An đường ở nàng lại đã quên mẹ hiền chiều hư con cố Ninh viên Tuy rằng học vẫn Hảo nhưng làm người không ngừng coi trọng công danh Chính thị cũng không nghĩ đem cố gia trưởng tôn dưỡng không phám khoáng lấy Hàn Thị tâm tính hiện tại liền lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều phải cùng nhi tử nói cầm cố Ninh viên đương tấm mục, ngày sau đâu hiện giờ hài tử con nhỏ còn có thể dưỡng trở về Hàn Thị thẳng phát run Mẫu Thân Con dâu là hoa mắt tâm loạn, mới cùng tứ để mội so đo những cái đó việc nhỏ, con dâu biết sai rồi, nhưng thỉnh mẫu thân không cần đem viễn ca nhi đưa tới khác sân đi. Nói, Hàn Thị liền muốn đứng dậy quỳ đến trên mặt đất, nàng vốn dị hóa tinh xảo đẹp trang, hiện tại đôi mắt đỏ lên, son phấn thượng đều là nước mắt. Cố ninh viễn là nàng mệnh căn tử, Hàn Thị cũng có thân sinh nữ nhi, nhưng tuyệt không cập cố ninh viễn yêu thương. Nếu không phải không qua được đại sự, chính thị không nghĩ nháo đến mọi người đều biết. Người nếu lại dây dưa ta liền đem viễn ca nhi ôm đến chính viện tới nuôi nấng. Trịnh thị cũng là không nghĩ trưởng tức trên mặt không ánh sáng, nếu là thật đem cố ninh viện ôm đến chính viện tới, phía dưới nha hoàn không chừng như thế nào nghị luận. Đương gia chủ mẫu, trịnh thị còn phải cố kỵ nàng mặt mũi. Nàng là trưởng tức, là tương lai vĩnh ninh hầu phu nhân, trên mặt không thể có quá lớn sai lầm. Làm cố ninh viễn trụ một cái sân, cũng có thể lấy cơ hàn lớn, không nên lại cùng cha mẹ ở tại một chỗ. Hàn thị còn tưởng nói chuyện, Nhưng Trịnh Thị một chút thương lượng đường sống đều không có, lúc này là thật sự sinh khí. Nàng là hầu phủ tương lai nữ chủ nhân, không cần cùng Khương Đường xin lỗi, lại đến ăn xong chính mình nướng quả đắng. Nửa ngày, Hàn Thị đỡ ghê dựa một lần nữa ngồi xong, trí viễn đường ưu tĩnh, thích hợp viễn ca nhi đọc sách, ngày thường cũng có nha hoàn quét tức thu thẩm, con dâu này liền làm viễn ca nhi dọn qua đi. chính Thị gật gật đầu, còn có, từ trước sự á giao không cùng ngươi so đó quá. Nhưng ngươi đừng quên trương quản sự là như thế nào xảy ra chuyện. Ngươi bao lớn rồi, Khương Đường mới bao lớn, ngươi tổng hòa một cái tiểu cô nương so đo cái gì? Trinh thị đều muốn hỏi một chút, Khương Đường rốt cuộc là nơi nào trèo cho ngươi. Trong phòng chỉ có mẹ chồng nàng dâu hai người, nhưng Hàn thị vẫn như cũ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, là con dâu hồ đồ. Trình thị thở dài, Vân Xu, chờ thêm mấy năm kiến phong kế thừa tước vị, ngươi chính là chính tám kinh hầu phu nhân, hầu phủ vinh quang, đến ở các ngươi trên người kéo dài đi xuống. Trinh thị cũng là dụng tâm lương khổ, liền tính trưởng tức của hồi môn không phòng, nhưng phân ra lúc sau, hầu phủ hơn phân nửa gia nghiệp đều là đại phòng. Làm cha mẹ, làm được này phân thượng, chính thị để tay lên ngực tự hỏi, không có thực xin lỗi đại phòng địa phương. Còn có cái gì không biết đủ đâu. Thiên hạ thứ tốt có rất nhiều, nhiều không kể xiết, không có khả năng toàn về đến chính mình nơi này. Mặt khác mấy phòng có bản lĩnh liền chính mình đặt mua gia sản, không bản lĩnh liền dựa vào phân gia sản, cũng có thể quá không tồi. Từng ngươi có từng người mệnh số. Hàn thị gật gật đầu, từ trước là con dâu xin ốc. Trinh thị tự nhiên là hy vọng Hàn thị có thể thật sự nghe đi vào, mà không phải bởi vì nàng ở chỗ này, nói lý do. Không khác sự ngươi liền đi xuống đi. Hàn thị đứng dậy cáo tử, đi cửa xử lý chính mình siêm ý cùng khuôn mặt, thu thập thỏa đáng mới từ trong phòng đi ra ngoài. Nàng tự nhiên không dám cùng cố ninh viễn nói là bởi vì hắn mâu thân đã làm sai chuyện, mới muốn đem hắn đưa đến các sân. Chỉ nói cố ninh viễn trưởng thành muốn chứng minh trụ một cái sân. Cố Ninh Viễn còn không biết đã xảy ra cái gì, chính vì có thể chính mình trụ một cái sân cao hứng không thôi, đứa con này sớm muộn gì tới mẫu thân nơi này thỉnh an, bất quá cũng trụ không được mấy ngày, ngày mai nhi tử lại phải về thư viện. Giữa tháng nghỉ, nhưng cũng chỉ có một ngày nữa, Cố Ninh Viễn ngày thường còn rất nhớ nhà. Hàn Thị ngồi xổm xuống, xuống, cẩn thận dặn dò, ngươi một người trụ, thiếu cùng bọn nha hoàn nói chuyện, nhiều hướng ngươi tứ thúc ngũ thúc học tập. Ở thư viện cũng muốn dụng công, biết sao? Cố Ninh Viễn ngăng lên một chương non nớt khuôn mặt nhỏ, như suy tư gì gật gật đầu, Nhi Tử biết, Hàn Thị không thể ở bên này đãi lâu lắm, không có chú ý tới Cố Ninh Viễn biểu tình, thiếu cái gì liền cùng Nha Hoãn nói. Cố Ninh Viễn kỳ thật không phải thực minh bạch, vì sao mẫu thân không thích Nha Hoãn, nhưng chuyện gì còn muốn tìm Nha Hoãn. Hán tuy rằng khó hiểu, lại cũng không hỏi, tiến sân liền bắt đầu ôn thư. Bên kia, khương đường ngồi xe ngựa đã đến Trữ Nguyên phố. Tường Vi đem người đưa đến, cáo từ hồi hồi phủ, khương đường ở đầu hẻm đứng trong chốc lát chờ đến đường xa mà đến bán thịt tiểu ca. Cố Kiến Sơn có một sọt gan heo heo phổi cùng xương cốt, trong tay còn cầm hai cân thịt bò một thùng sữa bò, nhìn thấy Khương Đường nói, "Xoạt chính là cấp điểm kim cùng ấu kim, thịt bò sữa bò là cho người. Phủ Tạng Tiễn Nghi, giết heo thời điểm để lại điểm. Cố Kiến Sơn biết Khương Đường thích gan thịt bò, sữa bò là lần trước Xuân Đài nói cho hắn Khương Đường muốn, làm ra cũng không hổ kính. Khương Đường nhìn Cố Kiến Sơn cười một chút, hắn thay quần áo, một thân màu xám bố xam. Bên hông mã nào đai lương đổi thành vài vụ điều, nhưng đem cả người dáng người sấn đến cực hảo. Hai người hôm nay thấy không ít mặt, nhưng chỉ nói hai câu lời nói. Phía sau an tịch, Khương Đường quay đầu đi là có thể thấy cố Kiến Sơn. Liên ngồi ở ly nàng cách đó không xa. Rõ ràng hai người cái gì cũng chưa nói, có biết cố Kiến Sơn ở đằng kia, mặc danh cảm thấy an tâm. cố Kiến Sơn dẫn theo đồ vật cùng Khương Đường về nhà, lại bị điểm kim ô kim ngăn ở cửa. Khương Đường tiếp đón hai chỉ tiểu cầu tiến vào. Sau đó giữ cửa khóa lại, tỉnh đột nhiên có người đột nhiên lại đây. Khương Đường nói, ta đi cho ngươi đảo chén nước. cố Kiến Sơn đem sọt thịt phóng tới phòng bếp đi, sau đó ngồi vào cửa bậc thang, chờ Khương Đường ra tới. Trước kia là nước ấm, lúc này bên trong có còn có lá trà. Tiến hội kết thúc cố Kiến Sơn liền ra cửa, cũng chưa kịp uống nước, hắn cũng là khát nước, mấy khẩu liền cấp uống xong rồi. Khương Đường vào nhà lại cho hắn đổ một ly, không biết ngươi có biết hay không, hôm nay ở hoa viên sân khấu bên kia Ngươi đại tẩu cùng ta nói hai câu lời nói. Khương đường cũng không biết nên nói như thế nào, tuy rằng hàn thị thiếu hoảng trêu trọc trước đây, nhưng nàng cũng không bị tổn hại gì. Xong việc nhớ tới đó là cố kiến sơn đại tẩu, trong lòng đảo không cảm thấy băn khoăn, chỉ là không biết cố kiến sơn nghĩ như thế nào. Là cảm thấy nàng nửa điểm mệnh cũng không chịu ăn, không chịu vì hắn lui một bước, nhường nhịn vài phần, vẫn là nói cảm thấy nàng chống đối hắn tẩu tử, không tôn trưởng bối. Cố kiến sơn là nơi này người, tuy rằng ở quân do Nhưng tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, khẳng định cùng nàng ở địa phương không giống nhau. Nếu là cái dạng này lời nói, cố kiến sơn vẫn là tiếp tục làm hắn hầu phủ công tử đi. Cố kiến sơn gật đầu, ta biết, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ta vô pháp đại nàng cùng ngươi xin lỗi, nhưng ta sẽ cùng đại ca thuyết minh. Hàn thị là hắn tổ tử, cố kiến sơn lời nói cũng chưa nói qua vài lần. Tuy rằng bên ngoài việc này cùng hắn một chút quan hệ đều không có, nhưng ai làm hắn là cố ra người, vậy cùng hắn có quan hệ. Khương Đường ở cố gia chịu ý khuất, hắn không thể cái gì đều không làm. Cố kiến sơn hướng Khương Đường cười một chút, ta biết ngươi lo lắng cái gì, khác ta không thể bảo đảm, nhưng những việc này ta nhất định sẽ che ở ngươi phía trước. Sớm biết rằng, ta cũng đi nghe diễn hảo. Hắn ở nói, là có thể giúp Khương Đường nói chuyện. An Dương quận chúa nói về tướng quân sự tích, nói không tồi, nhưng lánh binh đánh giặc chính là hắn, hắn nói càng thích hợp một ít. Hú hổ, Khương Đường làm bánh nén khô, đây là sự thật. Khương đường ngừ một tiếng Ta cũng không có hại, nàng trong lòng ghen ghét lục tỷ tỷ luôn là gây sự gây chuyện, lục tỷ tỷ hiện tại có thai trong người, đừng bởi vậy bị thương hại tử. Ngươi không cần cùng ngươi huynh trưởng nói, này không liên quan chuyện của ngươi. Vốn gì cũng không liên quan cố kiến sân sự. Lại nói, cùng cố kiến phong nói lại có ích lợi gì, cố kiến phong tuy rằng là vĩnh ninh hầu phủ trưởng tử, nhưng ở trong sách viết hắn các mặt đều không bằng mấy cái đệ đệ. Làm ngươi ổn trọng hàm hầu, quan trọng nhất chính là hắn quản không được hàn thị, nếu quản trụ liền sẽ không có mặt sau như vậy nhiều chuyện. thưa Trung cố ra mấy cái huynh đệ rất là hòa thuận, nhưng hậu trạch sự cũng sẽ gián tiếp mà ảnh hưởng mấy người cảm tình. Thuận theo tự nhiên, Khương Đường không hy vọng cố kiến sơn bởi vì cố ra người làm nàng làm cái gì, suy bụng ta ra bụng người, Khương Đường cũng không hy vọng cố kiến sơn bởi vì nàng liền cùng thân huynh đệ ra hiểm khích. Cố kiến sơn miệng đồng ý, nhưng không hướng trong lòng đi, người đều bất công, mọi việc đều đến nói đúng sai. Từ trước, Hàn thị liền xử kế thiết kế đường Nếu không phải hắn ở, ngày ấy tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay là Khương Đường, ngày mai khả năng chính là người khác, vì sao không thể quản Cố Kiến Sơn nói, ta còn tưởng lại uống chén nước. Đây là đệ tam ly, rốt cuộc có bao nhiêu hạ uống. Khương Đường lại vào nhà đổ một ly, lúc này Cố Kiến Sơn uống cực chậm, phản phất Thủy không uống xong, liền không cần đi rồi giống nhau. Thủy còn thừa nửa ly, Khương Đường khụ một tiếng, Cố Kiến Sơn mới nói, ta đây đi trở về, sáng mai lại đến gặp ngươi. Khương Đường vừa muốn gật đầu, cố kiến Sơn lại nói, người hôm nay thật là đẹp mắt, làm người không rời mắt được. Bằng không cố kiến hiên cũng sẽ không đỏ mặt xem. Khương Đường, được rồi, uống xong thủy liền đi nhanh đi. Mới ngồi bao lâu? Cố kiến Sơn uống trước một ngụm, lại uống một ngụm, cuối cùng một hơi đem nước uống sạch sẽ, ta đây đi rồi. Khương Đường lập tức nói, ta đưa người đi ra ngoài. Cố kiến Sơn đứng dậy đứng lên, không cần, ta chính mình sẽ đi. Khương Đường hơi há mồm làm cái thỉnh thủ thế. Vậy ngươi đi thôi. Cố kiến sơn đi rồi hai bước, quay đầu lại bất đắc gì nói, thật không tiễn. Vĩnh ninh hầu phủ nam nhân ba ngày thượng trước, đối sân khấu kịch phát sinh sự nửa điểm đều không biết tình. Nhưng lục cẩm dao trường miệng, chờ cố kiến chú trở về chính miệng nói cho hắn, lại không phải nàng gây chuyện, dựa vào cái gì không nói cho. Chỉ là nói xong lúc sau, cố kiến chú khó hiểu hỏi, đại tẩu vì sao điểm khương cô nương thân phận, có gì dụng ý. Lục cẩm dao nói, ngươi có phải hay không ngốc nhà? Nàng là cảm thấy nha hoàn thân phận thượng không được mặt bản mới cố ý nói như vậy cố kiến chu nhưng cố kiến chu từng nói nha hoàn có cái gì thượng không được mặt bản bọn họ ăn mặc ở đi lại không đều là nha hoàn qua tay thuốn hổ Khương đường chỗ thân cũng đã không hề là nha hoàn chính cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ đã có khất cái phong trần nữ tử có dân tộc đại tiết cũng có thế gia công tử tiểu thư hành sự hoang đường vô độ giống chu thần viễn tri Lưu xuất thân Tuyảo Hiện tại không cũng chính là cái ở nhà ăn không ngồi rồi người sao. Cố kiến chu đi điền nam, thấy quá nhiều xuất thân bình thường người, người là phân ba bảy loại, kia cũng chỉ có thể thuyết minh đầu cái hảo thai, không nên tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Cố kiến chu như mày nói, đại tổ như thế nào như thế. Lục cẩm dao chỗ nào biết hàn thị lại chịu cái gì phong, muốn nói bình thường, hàn thị xuất thân cũng bình thường, phụ thân tuy rằng là con lớn, nhưng làm người thanh liêm. Hướng lên trên số chính là nhà nghèo xuất thân người đọc sách, như thế nào như vậy nhiều âm hiểm tinh kế. Lục Cẩm dao nói, khương đường là mẫu thân mời đến người, cũng là từ hiến kỷ đường đi ra ngoài, ngươi không biết viễn ca nhi đã dọn đến trí viễn đường sao, nghĩ đến mẫu thân đã tức giận. Ta biết ngươi kỳ vọng trong nhà hòa thuận, nhưng nếu nàng lần sau nhằm vào chính là ta lại nên như thế nào, ta còn có hài tử, vạn nhất xảy ra sự. Lục Cẩm dao đúng lúc thoái nhượng nói, ta nhưng thật ra không sao cả, nàng là đại tẩu, đương tôn kính. Nhưng chúng ta hài tử, không nên chịu này thủy khuất. Cố kiến chu lập tức nói, ta đi xem đại ca, buổi tối liền không trở lại. Ngươi ở nhà một người dùng cơm, để ý chút. Hắn không thể đi cùng hàn thị nói, nhưng có thể cùng cố kiến phong làm rõ. Huynh đệ chi gian, không như vậy nhiều quanh co lòng vòng. Lục cẩm dao gật gật đầu, phu quân sớm chút trở về. Lục cẩm dao không biết cố kiến chu đều cùng cố kiến phong nói gì đó, nhưng ngày hôm sau, hàn thị cao ốm, trong tay sự giao cho hứa thị cùng vân thị hai người. Có khi xem hàn thị như vậy, lục Cẩm dao cũng không đành lòng, người một nhà, hà tất nháo thành như vậy, hú hồ, con cháu không hòa thuận khó nhất chịu hẳn là vĩnh ninh hầu cùng trình thị. Nhưng nàng nếu lui một bước, hàn thị nhất định khinh đi lên hai bước, nàng có thể an phận khét ngược, liền sợ không an phận. Lục Cẩm dao cũng là phát hiện, hàn thị trọc sự liền sẽ an phận một thời gian, đám người đem chuyện này đã quên, lại chứng nào tật đấy. Nàng nhưng thật ra có thể trước tiên chuẩn bị, tiểu tâm ứng đối. Nhưng qua tiệc mừng thò. Vĩnh Ninh Hầu phủ liền không có đại sự. Vĩnh Ninh Hầu sinh nhật ở năm sau, lục cẩm dao an tâm chờ đợi sinh sản thì tốt rồi. Khương đường này trận đều ở làm bánh kem, an vặt quán cũng chưa lo lắng, sơ bảy hôm nay cùng lưu ra trần ra thương lượng cửa hàng sinh ý. Mặt quán lại bỏ thêm lẩu cay mặt, hai lượng mặt, phóng hai cái thịt gà viên, lại phóng củ cải cải trắng, nhưng nước lèo là gà cùng đồng cốt hầm canh, hương vị so tố mặt hảo, cũng là một chén mì hai văn tiền. Những việc này thương lượng hảo Trần Nương tử mới cùng Khương đường nhỏ giọng nói hứa ra Vương Thị tới sạp xem qua vài lần sợ không phải cảm thấy ta đoạt nàng sống đi Tuy rằng sự thật như thế nhưng tuyển ai kết phường là Khương đường quyết địnhá không được nàng nha mặt năm xoài trên bến tàu ly chứ Nguyên Phú có 30 phút các trình trừ bỏ lại đây làm buôn bán còn có nhập hàng tiểu thương người bình thường không có đi bến tàu Trần ra Nương tử bán mặt bán hơn 10 ngày một ngày có một hai nhiều bạc tiền thu sinh ý tốt đến không được có khi nàng đột nhiên ng đầu Là có thể thấy vương thị ở cách đó không xa đứng, quái dọa người. Trên mặt đảo không có gì biểu tình, cũng không biết nàng trong lòng tưởng cái gì, một lần còn hảo, hồi hồi nhìn đến nàng cũng tao không được. Trần gia nương tử là sợ nàng tồn ý xấu. Rốt cuộc đều là khương đường hàng xóm, lưu ra cái thứ nhất làm buồn bán, trần ra là cái thứ hai, nếu thật ghen ghét nàng, kia nhưng làm thế nào mới tốt. Khương đường nghĩ nghĩ, hỏi, hứa ra hai vị lao nhân nhưng thường ra tới. Trần gia nương tử một ngày đều ở vội sinh ý. Thật đúng là không như thế nào lưu ý nhưng dị vạng hứa ra lão thái thái thưởng mang hai cái tôn nhi ra tới chơi. Hiện tại nàng một ngày trở về tăm tranh, một hồi cũng chưa thấy quá. Ngày thương nàng làm buôn bán, cũng không biết. Không sao ra tới, kia hai cái cháu trai cũng chưa thấy qua. Khương mội tử đợi chút, ta đi hỏi một chút ta công công. Không trong chốc lát, trần gia nương tử liền hỏi xong đã trở lại. Hứa ra hai vị lão nhân còn có hai đứa nhỏ gác mấy ngày trước liền không ra tới quá, nói là có chiếc xe ngựa không biết là thăm người thân đi vẫn là làm gì đi. Khương Đường nghĩ thầm, không phải thật đem người tiễn đi đi. Nếu là thật đem hai cái lao tiễn đi, kia sinh ý có thể cấp vương thị làm. Có mặt quán cùng Hoành Thánh Sạp, nàng còn có thể bán khác thức ăn. Hiện tại Hoành Thánh Sạp cùng mặt quán đều đã hồi buồn, thêm lên một ngày có hai lượng nhiều bạc tiền thu. Một tháng 30 ngày, không phải mỗi ngày đều có thể ra quán, nhưng không sai biệt lắm có thể có 20 ngày, một tháng chính là hơn 40 lượng bạc. Nàng rời đi, Vĩnh Ninh Hầu phủ mang đến 13 lượng bạc, hai cái sạp phí tổn không sai biệt lắm 9 lượng bạc, hiện giờ đã hồi bổn, còn thêm vào kiếm lợi 13 lượng bạc. Tháng trước bánh nướng trứng chảy chia làm là 80-62, nhưng mua trang sức dùng 362, làm bánh kem hoa 2 lượng nhiều bạc, còn có tùy lễ 8 lượng bạc, tổng cộng hoa 462. Khương Đường hiện tại tổng cộng có 642 tuần tiền, trang sức tuy không nhiều lắm, nhưng có thể căng quá lớn trường hợp. Ra tới 1 tháng. Các phương diện đều hướng tới tốt phương hướng phát triển, tuy rằng có đôi khi cảm thấy một người cô đơn, không ở hầu phủ náo nhiệt, nhưng nàng không phải còn có hai điều tiểu cầu bồi. Lại nói, nàng dù sao cũng phải nhận thức tân người. Khương Đường đem điểm kim ôm đến trong lòng ngực, tiểu cẩu nãi hồ hồ mà kêu, rũi trước chân làm nàng cấp cào cằm. Khương Đường ôm trong chốc lát, lại ôm một cái ở dưới hoàng cái đuôi ô kim, lúc này mới đứng dậy đi hứa ra. Mở cửa chính là Vương thị tiểu khuê nữ, bốn tuổi đại, sơ hai cái búi tóc Biểu tình nhút nhát sợ sệt, nhìn chầm chầm Khương Đường nhìn một hồi lâu mới hỏi, ngươi tìm ai nha? Khương Đường nói, ngươi nương có ở nhà không? Tiểu cô nương đi bên trong têu người, Vương Thị từ bên trong ra tới, ở ở, là Khương, cô nương sao? Vương Thị bước nhanh đi tới cửa, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ, tay chân cũng không biết đặt ở chỗ nào, ta ở, Khương, cô nương mau tiến vào Hứa ra ít có an tĩnh, nhà nàng ở lưu ra bên trái, thường lui tới hải tử nhiều làm ấm ý, Khương Đường đưa quá đồ vẩn. Chưa hai lần tới thời điểm hẳn là chính là Vương thị cháu trai khai môn, một phen đem đồ vật lấy đi, cuối cùng và ai bụng Khương Đường cũng không rõ ràng lắm. Vương thị lênh Khương Đường vào nhà, giải thích nói, ta cha mẹ chồng còn có cháu trai về quê. Cụ thể như thế nào hồi Vương thị không nói tỉ mỉ, hướng Khương Đường cười cười, Khương cô nương là tìm người bán đồ vật sao? Ta có khả năng. Vương thị vóc dáng nhỏ, dĩ vãng nhìn không trước mắt, hiện tại lại lộ ra một cổ khôn khéo có khả năng kính như tới. Khương Đường gật đầu, tẩu tử đừng đợi. Ta thật là vì sinh ý chuyện này tới, chúng ta chậm rãi nói đi. Khương Đường tưởng bán bánh nướng, bên trong có thể thêm trứng thêm đồ ăn, không ở bến tàu bảy quán, cũng không phải lưu đại tẩu bảy quán đầu hẻm, mà là thư viện cửa. Lúc này làm bánh nướng cùng cấp cố Kiến Sơn đưa còn có điều bất đồng, viên bánh, trung gian cắt ra có thể thêm nhân, lạc ra tới kim hoàng súp giòn, bên trong nhân thịt non mềm ngon miệng, hơn nữa chiên trứng gà cùng khác, một cái bánh 3 4 văn tiền, Liêu phóng đủ, dùng giấy dầu phù ăn, thu đông hẳn là hảo bán. Tùng Sơn thư viện cách khá xa chút, mỗi phùng 15 phóng một ngày nữa, giữa trưa nghỉ ngày hôm sau buổi tối trở về. Còn lại thời gian đều là ăn bên trong nhà ăn. Nghe cố tương quân nói, nơi đó ăn không tốt, canh xuông quả thủy, nàng huynh trưởng đều nói gầy. Bên ngoài hẳn là có không ít ăn và quán, rốt cuộc học sinh nhiều, đều ra tới mua ăn tìm đồ ăn ngon. Đi Tùng Sơn thư viện đọc sách người không ở số ít, có tiền cũng nhiều. Khương đường cảm thấy sinh ý sẽ không tồi, chẳng qua đẩy xe qua đi muốn hơn nửa canh giờ cũng chỉ có thể giữa chứa bán. Liền xem Vương Thị có nguyện ý không chịu cái này mệt mỏi. Khương Đường nói mấy câu đem chính mình yêu cầu nói rõ ràng, Vương Thị nghe xong mánh gật đầu, ta vui Khương cô nương. Có gì không vui, không thể so một ngày miêu ở trong nhà theo khăn cường. Trong nhà có hài tử, đại nữ nhi đều 12, đã sớm sẽ nấu cơm. Tiểu nhi tử một tuổi nhiều, Vương Thị là có chút không yên tâm, nhưng tỉ tỉ có thể mang, thật sự không được nhờ người chiếu cố, đưa tiền cũng đúng. Tổng so nàng bà bà cường, đưa tiền còn mặc kệ mang hài tử, bái bọn họ một nhà, hận không thể đem cốt tủy đều hút khô tịnh. Khương Đường, ngày ấy không làm tẩu tử bán mặt cũng là vì thím, hiện tại thím rời đi thành kinh, ta ngược lại yên tâm chút, tẩu tử đừng trách ta. Vương thị tạ Khương Đường còn không kịp. Nàng tuy không đọc quá cái gì thư, nhưng nên minh bạch đạo lý đều minh bạch. Giúp nàng là tình cảm, không phải bổn phận, quan hệ huyết thống đều có thể như thế, trông cậy vào không thân chẳng quen người, có thể trông cậy vào cái gì? Nàng đi bên tàu xem, chính là muốn nhìn một chút Trần ra nương tử như thế nào làm buôn bán, vạn nhất Khương Đường dùng được đến nàng, không đến mức luống cuống. Khương mội tử nhưng đừng nói như vậy, từ trước là ta bị mỡ heo trẻ tâm, ta liền này mấy cái hài tử, dù sao cũng phải vì các nàng tính toán. Khương Đường này liền yên tâm, cùng Vương thị ký công văn, cùng mặt khác hai nhà giống nhau, đều là cho chia làm. Vương thị kinh ngạc vặn phần, không phải một ngày 8 văn tiền sao? Khương Đường, lúc trước là bất đắc dĩ mà làm chi? Tẩu tử đừng trách móc. Nếu lúc trước nói phân nhị thành lợi, vương thị bà bà còn có thể đi sao? Nàng sinh ý cuối cùng họ gì? Có lẽ cuối cùng mang theo phương thuốc về quê. Khương đường không nhàn tâm truy phương thuốc thưa kiện, nhưng là liền sẽ giống bị con kiến cắn một ngụm, không ảnh hưởng toàn cục nhưng trong lòng khó chịu. Vương thị vẻ mặt hồ thẹn, khương đường làm như vậy tự nhiên con nàng đạo lý, gác nàng cũng không ớn. Về sau lại đối người trong nhà nói, liền nói tám văn tiền một ngày hảo. sinh ý sự gõ Định Hảo Chính là đi thợ rèn cửa hàng chỗ đó đánh nồi, cái nồi này cùng trước kia còn không giống nhau, may mắn Khương Đường là khách quen, bán tiền nghi. Chờ thêm vào thứ tốt, lại dạy sẽ Vương thị như thế nào làm bánh nướng, là có thể đẩy xe đi thư viện cửa làm buôn bán. Khương Đường hỏi thăm quá, bên này tiểu tiểu thương nhiều, ngày đầu tiên trước cấp các gia đưa điểm điểm tâm, về sau bán đông tây phương liền. Thức ăn sinh ý sạch sẽ quan trọng nhất, trước làm mấy ngày sinh ý, nhìn xem lợi nhuận như thế nào. Vương thị là cái có khả năng Nàng trong lòng có một mạch, chính là làm nữ nhi nhóm ăn thượng thịt. Chờ giữa trưa từ thư viện trở về, nàng nghỉ một lát ăn một chút gì, lại đi trên đường bảy quán. Một người có thể đỉnh nhà người khác hai người, tuy rằng vất vả, nhưng kiếm cũng nhiều, đem bà bà cùng cháu trai tiễn đi về điểm này khó chịu chậm rãi bình phục không thấy. Xin ý sự không cần Khương Đường quản quá nhiều, sơ mười hôm nay, nàng đi cẩm đường cư nhìn nhìn. Vừa vận An Dương quận chúa đám người cũng ở tân cửa hàng, An Dương cùng Khương Đường hỏi thăm sinh nhật bánh kem sự. Cái này bánh kem không phải sinh nhật ăn đến không. Nàng mẫu thân sinh nhật đã qua, phụ thân sinh nhật còn sớm, chính mình sinh nhật ở sang 5 tháng 3, chẳng lẽ bất qua sinh nhật liền ăn không được. Này không thành đi. Nếu thật là như vậy, nàng chẳng phải là còn phải chờ 3 tháng. chương 75 một mình sinh hoạt thứ 13 thiên. An Dương cho rằng, sinh nhật bánh kem cùng bánh trưng bánh trung thu giống nhau, chỉ có thể chờ sinh nhật hôm nay mới có thể ăn. Nàng cũng thích cẩm đường cư lòng đỏ trứng bột sen bánh trung thu cùng bánh nướng trứng chảy hương vị là không giống nhau, nhưng qua trung thu cẩm đường cư liền rốt cuộc không bán quá, muốn ăn cũng ăn không đến. Vĩnh Ninh hầu phu nhân sinh nhật bữa tiệc sinh nhật bánh kem, An Dương chỉ ăn một tiểu khối, phía trên bơ lại hương lại ngọn, nhưng thích nhất chính là bên trong kẹp mức trái cây bánh kem, cái kia mới ăn ngon. Nàng cùng Khương Đường quan hệ xem như không tồi, có thể hay không cho nàng làm một cái, không phải sinh nhật ăn cũng đúng cái loại này. An Dương mắt trông mong mà nhìn, Khương Đường không nhịn cười một chút. Từ trước An Dương ốm yếu tây tử Thân thể chuyển biến tốt đẹp lúc sau mang theo điểm khó lòng giải thích quý khí, hiếm khi có như vậy tính trẻ con đáng yêu thời điểm. Khương đường, kỳ thật kêu sinh nhật bánh kem cũng không chuẩn xác, thịt mừng thọ có thể ăn, thì yến có thể ăn, liền tính ngày thường muốn ăn, ăn một cái cũng là không sao. Ăn chính là mọi người phân một cái bánh kem vui sướng, quận chúa khả năng không biết, nhưng ta từ trước cùng một đám người một khối ăn cơm, cơm cấp ăn mới ăn ngon. Ở hiến kỷ đường thời điểm, mỗi ngày ăn đều rất nhiều. An Dương nhưng thật ra thật chưa từng nghe qua cái này cách nói. Nàng sinh hạ tới chính là quận chúa Tôn Sư, ai dám cùng nàng đoạt đồ vật. Đúng là bởi vì chưa từng nghe qua, cho nên mới cảm thấy mới lạ. Lần tới có thể tìm quen biết người tổ cái cục, cũng đính cái bánh kem, giống Khương Đường nói Phân ăn an. an Dương nói, ta đây có thể muốn bánh kem sao, cũng là như vậy tại sao. Khương Đường làm cái này không ngổng sự, nhưng đến trước cùng lục cẩm giao thương lượng, đến lúc đó bán nói vẫn là ở cẩm đường cư bên này lấy lòng chút. Chờ ta hỏi qua lục tỷ tỷ lại đến hồi quận chúa nói. An Dương cũng không khó xử người, nàng đều chờ nhiều như vậy thiên, cũng không kém nảy một chốc. Tiết thành ngươi cùng lục tỷ tỷ nói nói. An Dương lôi kéo khương đường tay nói, ngươi có thể trụ thân, ta thực vui vẻ. Tuy rằng ly vĩnh ninh hầu phu nhân tiệc mừng thọ có mấy ngày, nhưng ngày ấy lời nói, tất cả đều là thật sự. Mặc kệ người khác như thế nào, nhưng nàng An Dương, cùng người tương giao toàn xem phẩm tính. Những người khác mặc kệ là nhà hoàn vẫn là khất cái. Chỉ cần phẩm tính hợp nhau, nàng đều nguyện ý tương giao. An Dương ánh mắt trong trẻo, hướng về phía Khương Đường nhật nhạt cười Mà giống minh ra tiểu nương tử tri lưu, liền tính thân phận cao quý, nàng cũng là xem đều không xem. An Dương cảm thấy cũng có nàng chính mình là quận chúa thân phận tôn quý nguyên nhân, mới không để bụng này đó, mới có thể làm việc toàn bằng tâm ý. Nhưng có một số người, liền chính mình tâm ý đều bất chấp, gì nói giao bằng hữu làm việc. Khương Đường, ta minh bạch, ngày ấy quận chúa giải vây. Ta còn không có tới kịp cảm tạ." An Dương bất đắc dĩ nói, vài câu lời nói thật thôi, này có cái gì hảo tạ. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, liền chạy nhanh đi hỏi một chút Lục tỷ tỷ, ta còn khẩn chờ ăn bánh kem đâu." Khương Đường cười cười, ứng Thanh Hảo, chuẩn bị một lát liền đi Vĩnh Ninh Hầu phủ. Đi Hầu phủ đến đưa bái thiếp, bằng không người gác cổng căn bản sẽ không thông truyền. Khương Đường không có bứt mực, liền ở cửa hàng viết một phong thiệp, ở cửa thác người gác cổng tặng đi vào. Đợi không sai biệt lắm 30 phút, Lộ Trúc lại đầy tiếng người. Từ cửa chính đi vào, đi qua hai cái hành lang, chờ không những người khác, Lộ Trúc nhỏ giọng oán giận nói, từ trước cầm yêu bài trực tiếp liền ra cửa đã trở lại, hiện tại còn muốn viết thiệp, thật là phiền thoái. Khương Đường đi theo Lộ Trúc phía sau, quy củ sao, bằng không chẳng phải là mỗi người đều có thể vào được. Khương Đường lúc này không mang đồ vật, chính là vì cùng Lục Cẩm giao thương lượng sinh nhật bánh kem sự, hai tay chống chân liền tới đây. Tuy nói là Lộ Trúc ở phía trước dẫn đường, Nhưng khương đường nơi nào đều nhận được. Lại đến Yến Kỳ đường, 52 giờ cùng nàng rời đi khi biến hóa rất lớn. Hai cây cây hành lá cây đều rất hết, thân cây chùy lủi, nhà ấm trồng hoa người cấp thân cây vây quanh rơm rạ xiêm ý đi. Trong viện hoa hoa thảo thảo cũng tất cả khô héo, đứng ở trong viện có một cổ hàn ý. Khương đường hiện tại đều xuyên kẹp miên váy áo, lại quá một thời gian, thỉnh kinh nên tuyết rơi. Thỉnh kinh tuy mà chỗ phương nam, nhưng không phải quá nam, vào đông cũng sẽ hạ tuyết. Lục Anh cùng mới tới Nghiêm Hạ ở nhà chính trước cửa thủ, Lục Anh là người quen, Nghiêm Hạ Khương Đường chưa thấy qua, xa xem túi đầu, thập phần thành thật bất phận. Khương Đường xa xa cùng Lục Anh điểm cái đầu, đã bị Lộ Trúc đưa tới thư phòng. Đại nương tử ở bên trong, Khương cô nương mời vào đi thôi. Lộ Trúc vén rẻm, chờ Khương Đường đi vào mới đem mảnh bông, lại đi nhị phòng pha trả bưng điểm tâm. Lộ Trúc đi vào liền nói, Khương Đường đã trở lại. Bộ Lan, hiện tại người ở đâu? Gia phủ lúc sau rất khó nhìn thấy. Bội làn đám người tưởng Khương Đường tưởng lợi hại, cũng không biết trong chốc lát có thể nói hay không thượng lời nói. Chẳng qua vui mừng rất nhiều lại sinh ra vài phần thương cảm tới, từ trước đều là nha hoàn, hiện tại chỉ có các nàng là hạ nhân, Khương Đường cùng lục cẩm dao đã có thể ngồi ở một khối nói chuyện, các nàng làm vẫn là hầu hạ người việc. Lộ trúc, ở thư phòng, nàng trong lòng cũng có vài phần không dễ chịu, nhưng chuộc thân toàn bằng tự nguyện, chuộc thân lúc sau Khương Đường qua đến hảo cùng hư, toàn bằng từ chính mình bản lĩnh, trong chốc lát hỏi một chút đại nương tử. Có thể hay không cùng Khương Đường trò chuyện. Bội Lan Phủng mặt nói, lần trước tiệc mừng thọ liền chưa thấy được, nghe nói đại phòng còn khó xử nàng tới, cũng không biết nàng ở bên ngoài quá có được không. Bên kia Khương Đường vào nhà sau lục cẩm dao liền đem thư bông xuống, đứng dậy đón nên, sau đó lôi kéo Khương Đường ngồi xuống, làm sao vậy? Có phải hay không cầm đường cư có việc? Trừ phi là sinh ý sự, nếu không Khương Đường sẽ không cố ý đi một chuyến. Khương Đường nói, An Dương quận chúa tưởng từ cẩm đường cư đến sinh nhật bánh kem. Đây là chuyện tốt, vật lấy hy vi quý, sinh nhật bánh kem không ở cẩm đường cư quay bán, chỉ bán cho người quen, chính là có tiền cũng mua không được. Đối với ăn ngon thả có mặt mũi chuyện này, các quý nữ nguyện ý tiêu tiền. Sinh nhật bữa tiệc chỉ có An Dương quận chúa cùng Yến Mính xong hai cái tiểu bối ở, những người khác còn không biết có sinh nhật bánh kem cái này thức ăn. Nếu là hai người mua, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết sinh nhật bánh kem, là quần quận không ngừng suy ý. Trước kia, đều là lục cẩm dao quyết định mua cái gì phương thuốc. Bán cái gì giá, bởi vì khách nhân là xem ở cẩm đường cư phân thượng mới tiến vào, lục cẩm dao là cẩm đường cư lão bản, lý nên nàng làm chủ. Nhưng lần này là hoàn hoàn toàn toàn bởi vì khương đường mới có sinh ý, lục cẩm dao khẳng định không thể còn chiếm 8 phần lợi nhuận, làm sinh nhật bánh kem, đầu to nên cấp khương đường. Lục cẩm dao cũng biết, khương đường có thể trực tiếp đồng ý, lại đây thương lượng không phải vì lợi, mà là vì nghĩa. Lục cẩm dao trong lòng ngũ vị tạp trần, toan trướng rất nhiều lại có chút động dung. Khương Đường cùng nàng thương lượng cũng liền ý nghĩa về sau ai ngở đỉnh bánh kem, đến trước cùng nàng nói, những người này tình đều có thể biến thành nhân mạch. Lục cầm Dao ôn nhu nói, ngươi ý tứ đâu, có thể hay không làm? Một cái bánh kem bán nhiều ít bạc thích hợp. Khương Đường đương nhiên có thể làm, cứ việc không thể ngày ngày làm, nhưng mấy ngày làm một cái là hành, như vậy cũng có thể kiếm tiền. Khương Đường hơi suy nghĩ nói, cái này bánh kem bán nhân tiện nghi, hình như là khinh thường các nàng. Lục Cẩm Dao gật gật đầu, tán đồng nói, Không sai. Bán quý đồ vật chỉ cần khách nhân cảm thấy không làm thất vọng cái này giá, liền xe mua. Khương Đường công phu sư tử ngoạng, một cái 10 lượng bạc đi, xem dùng liêu dùng khi lại làm châm trước. Gắt trước kia, 10 lượng bạc chính là không sai biệt lắm một năm tiền tiêu vặt, chính là hiện tại 10 lượng bạc Khương Đường cũng đến kiếm mấy ngày. Đối An Dương các nàng 10 lượng bạc tự nhiên không tính nhiều, nhưng tổng không thể thật muốn 100 lượng bạc một cái, vậy thật là công phu sư tử ngoạng. Lúc cầm dao, 10 lượng cũng hảo. Đến lúc đó xem ngươi làm thời gian, xét thêm chút, cầm đường cư đồ vật nhiều, ngươi đi chỗ đó làm phương tiện chút, bánh kem là ngươi làm, sinh ý cũng là ngươi tìm tới, cửa hàng đồ vật ngươi tùy ý dùng, ta tham tiện nghi chiếm nhị thành lợi, như thế nào? Khương đường tăng phần, lục cẩm dao chiếm nhị thành, phí tổn dùng cầm đường cư, cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Đến lúc đó lục cẩm dao quản trấn cửa ải, chớ chọc khó chơi nhân vật. Khương đường cười một chút, lập tức đáp, thành. Lục cầm dao liền ở thư phòng viết tam phân công văn, ký tên ấn dấu tay, một phần cấp Khương Đường, một phần chính mình lưu trữ, một khắc phân trở ngày khác có rảnh đưa đi Quan phủ. Làm bánh kem nàng không thể giúp gấp cái gì, nhưng còn có một chuyện, đến trước tiên báo cho Khương Đường. Hôm nay liền tính Khương Đường không tới, nàng cũng sẽ chịu cái thời gian đi gặp nàng. Lục cầm dao, phu nhân sinh nhật Yến, Bình Dương Hầu Phủ vẫn chưa người tới. Đối Bình Dương Hầu Phu nhân tới nói, bà thông gia sinh nhật, tự nhiên không cần tự mình qua đi ăn mừng. Liền sai người tặng lễ vật lại đây Nhưng các gia phu nhân đều có giao tình Khó tránh khỏi có chuyện chuyển tới nàng mẫu thân bên kia Khương đường trụ thân Nàng mẫu thân hẳn là đã biết Lục cầm dao Thật cũng không phải cái gì đại sự Chỉ là ta mẫu thân làm người ngươi cũng rõ ràng Lúc trước mua ngươi vào phủ Không phải nàng một người có thể quyết định Mua bán sự Bán ra không đáp ứng Cũng mua không thành Lục cẩm dao hy vọng Khương đường đừng ghi hận nàng mẫu thân Cũng hy vọng Khương đường nhiều lưu cái tâm nhãn Mẫu thân liên tiếp cùng nàng nói muốn siết chặt khương đường bán mình khế, Lục Cẩm Dao chính mình làm chủ vì khương đường chỗ thân, cũng không biết nàng mẫu thân đã biết trong lòng có ý nghĩ gì. Trần thị bên kia, Lục Cẩm Dao vô kế khả thi. Nhưng nếu đều đã chỗ thân, ván đã đóng tiền, khương đường điểm tâm phương thuốc vẫn cứ bán cho Cẩm Đường Cư, ở Lục Cẩm Dao xem ra, đã là giai đại vui mừng. Không cần thiết thế nào cũng phải nhéo bán mình khế. Ngày khác nàng cấp bình dương hầu phủ đưa chương thiệp, dặn dò vài câu, Chớ có làm nàng mẫu thân khó xử với Khương Đường Khương Đường bên này cũng cẩn thận một chút Khương Đường sửng sốt trong chốc lát Sau đó lắc lắc đầu Ta biết ta quê quán bên kia người cũng sẽ để ý Lúc trước nếu bán ta Đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt Khương ra nghèo, đối nguyên thân cũng không tốt Đương nhiên bán mình thành nha hoàn cũng không tốt Nhưng ít nhất có khẩu cơm no ăn Sau lại đủ loại Cũng là trời xui đất khiến Lục cầm dao ở trong lòng thở dài Lúc trước Khương Đường mới 13 tuổi Trước kia sự không biết còn nhớ rõ nhiều ít. Ít nhất ở hầu phủ ăn đến no xuyên ấm, bất quá đều đi qua, lại tưởng cũng không ý. Được rồi, ta bên này không khác sự, ngươi muốn hay không cùng lục anh các nàng nói một lát lời nói. Khương đường ánh mắt sáng lên, muốn. Thứ thư phòng đi ra ngoài, khương đường chui vào ấm áp nhĩ phòng. bộ lan hoảng sợ, xoa xoa đôi mắt, sau đó vây quanh khương đường xoay vài vòng, đường đường. Khương đường nói, lại đây nhìn xem các ngươi, đại nương tử chấp thuận, có trận không thấy. Các ngươi thế nào? Bộ lan, vẫn là như vậy. Ở Vĩnh Ninh hầu phủ nhật tử vẫn là bộ giáng cũ, mỗi ngày giờ mẹo lên, giờ hợi trở về, lâu lâu các đêm, lục cẩm dao thằng lớn, sở hữu nha hoàn đều khẩn trương, cũng may cố kiến chu đã trở lại. Bạch vi nói, tứ ra đau lòng đại nương tử, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều tự tay làm lấy, tuyệt không mượn tay người khác, ngược lại là tiện nghi chúng ta. Ngươi đâu, ngươi ở bên ngoài thế nào? Khương đường một tay lôi kéo một cái cô nương. Ta quá đến cũng không tệ lắm, từ trước ở hầu phủ bán thức ăn, hiện tại khai ăn và sạp, chỉ cần không đổi kịp quát phong trời mưa, mỗi ngày đều có tiền thu. Lại tích cóp tích có tiền, tranh thủ mua đất mua cửa hàng. Một đám người ngươi một lời ta một ngữ, khương đường ở nhĩ phòng đái 30 phút, chờ bội Lan Thế Lục anh chống cửa, nàng lại cùng Lục anh nói một lát lời nói. Lục anh tính toán năm sau thành thân, nàng quyết định không trụ thân, bởi vì chuộc thân lúc sau nàng không biết làm cái gì nghề nghiệp. Hơn nữa, cha mẹ thúc dục nàng gả chồng. Nàng có người nhà ở, chuộc thân lúc sau đi chỗ nào đâu. Nàng vẫn là đương nha hoàn lấy tiền tiêu và đi. Khương Đường ôm Lục Anh một chút, mọi người có mọi người lựa chọn, nàng không có quyền can thiệp, đối nàng tới nói làm buồn bán kiếm tiền tự do tự tại mà hảo, nhưng hầu phủ nha hoàn là rất nhiều người muốn làm đều làm không được. Nếu là Lục Anh về sau muốn nàng hỗ trợ, Khương Đường không chối tử, kia lĩnh hôn kêu ta đi uống rượu. Lục Anh cười nói, yên tâm đi, quên không được người. Từ Vĩnh Ninh hầu phủ ra tới, Thái Dương đã thiên đến phía tây. Ánh mặt trời vẩy lên người lại không thấy ấm áp, Khương Đường xoa xoa tay, cũng không biết khi nào hạ tuyết, tuyết rơi nơi này hẳn là rất đẹp. Chẳng qua, một chút tuyết, sinh ý phải ngừng, miêu đông miêu đông, một cái mùa đông đều làm không được sống. Bất quá, thiên lãnh cũng có chỗ lợi. Tây Bắc mà chỗ cao Nguyên, vào đông càng thêm giá lạnh, hồ tộc vào đông càng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, 3-4 tháng sẽ không giao chiến. Nhưng tướng sĩ đến ở bên kia đóng quân, không thể trở về. Khương Đường cảm giác Cố Kiến Sơn quá trận muốn đi. Năm trước hẳn là còn có thể trở về một chuyến. Tây Bắc nghiêm khổ, phòng trừng qua bên kia cũng ăn không ngon, Khương Đường muốn làm điểm phương tiện ăn còn ăn ngon canh khối liêu bao. Dung như du làm, thiên lệnh lùng liền trực tiếp ngưng lại, lại dùng giấy dầu bao thượng, phương tiện mang qua đi. Cũng không biết cố kiến sơn khi nào đi, hắn nếu chưa nói, hẳn là chính là còn không có định ra nhật tử. Sáng mai hỏi hắn mua điểm phi thịt bò, năm chặt làm ra tới, tỉnh đột nhiên biết trở tay không kịp. Đối Khương Đường tới nói, Tự nhiên hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, chẳng sợ chỉ là từ thịt quán hướng ra đi này một đường, chẳng sợ không thể nói nói mấy câu, chỉ cần hắn ở, liền cảm thấy an tâm. Nhưng cố Kiến Sơn cũng có chính mình sự phải làm. Mà An Dương quận chúa bên này sinh nhật bánh kem hai ngày sau mớn, An Dương nguyên lời nói là càng nhanh càng tốt, nhưng nghĩ đến lục cẩm dao nói cái này bánh kem khó, một chốc làm không tốt, liền đem kỳ hạn phóng tới hai ngày. Nàng trước thanh toán 5 lượng bạc tiền trả trước, đến lúc đó trực tiếp đưa đến An Vương Phủ. Khương Đường hỏi nàng muốn cái gì bộ dáng, An Dương nhất thời không nghĩ ra được, nghiêng đầu nhìn mắt bên ngoài đánh toàn nhi lá rụng, nói tốt nhất làm nổi bật hiện tại thời tiết. Khương Đường nghĩ cách làm một cái quả hồng thụ bánh kem, cao cao trên cây treo một đám lạ lướt đáng yêu tiểu quả hồng, nhan sắc cam hồng, nhìn mạc danh vui mừng. Quả hồng dưới tảng cây là một cái tiểu xảo nông ra tiểu viện, giếng nước, tường viện, bàn ghế. Giống mô giống dạng, quăng nhìn đều luyến thức ăn. Nhưng An Dương vẫn là ăn, một cái bánh kem. Ước chừng có hai tầng, nàng cấp an vương cùng an vương phi phân một ít, dư lại không ít, thật sự luyến tiết phân cho đám kia thứ đệ thứ muội, nàng liền phân cho bọn nha hoàn. Nhìn các nàng cao hứng bộ dáng, trong lòng cuối cùng cao hứng điểm. Khương đường lời nói nàng kỳ thật không phải hoàn toàn tán đồng, nàng thứ đệ thứ muội nhóm, liền tính mượn bọn họ 800 cái lá gan cũng không dám cùng nàng đoạn. Cùng nàng phân đồ vật, cũng không nhìn xem xứng không xứng. Nhiều ít cá nhân mới có một cái khương đường, mà một khác đầu. Khương Đường cùng Lưu Đại Tẩu thương lượng sạc muốn đặt tới khi nào? Nay trận thiên lãnh, thức ăn sinh ý ngược lại hảo, cầm Đường cư sinh ý ngược lại là kém một chút. Hẳn là bởi vì ăn vật quán bán thức ăn nóng hổi, như vậy Lãnh Thiên, gặm màn thầu cùng bánh bột ngô thật sự khó chịu. Đều làm được vất vả sống, ăn không đủ no bụng khó chịu liền sống đều làm không được. Đại bộ phận đều đi ăn chay mặt mua nhiệt bánh bao, cách mấy ngày sẽ đến ăn chén mì khô nóng mì Dương Xuân. Rốt cuộc tiền còn phải tính toán tỉ mỹ hoa. Bánh nướng sinh ý cũng hảo. Cái là bởi vì làm tốt lắm ăn. Hơn nữa, thư viện có tiền công tử ca nhiều, rất nhiều đều là một người lấy lòng vài người. Sinh ý là không tồi, nhưng Khương Đường lo lắng thiên lãnh lưu đại tẩu các nàng chịu đông lạnh. bay quán chén đua đều phải tẩy, nước giếng lạnh thực, qua lại trên đường cũng lánh, lưu đại tẩu các nàng ngón tay đông lạnh đỏ bừng. Lưu đại tẩu nhưng thật ra cảm thấy không gì sự, nàng cũng không phải làm ra vẻ người, không bày quán liền tịch thu nhập, rốt cuộc là có tiền mua tuổi đốt nước gấm soát chén. Mỗi ngày còn có thị tan được vẫn là quang đông lạnh không ăn ngon. Chỉ cần không lốc đều có thể nhìn ra tới. Chờ tuyết rơi liền không ra quán, tuyết hóa tiếp tục bán. Kỳ thật cũng không sao lãnh, xe đẩy thời điểm trên người ấm áp đâu. Nếu một ngày lấy 8 văn tiền 10 văn tiền, các nàng xác định vững chắc sẽ không đại trời lạnh đi làm buôn bán. Nhưng một tiền nhiều bạc, ai cũng xá không dưới. Nay không phải vì Khương Đường, mà là vì chính mình. Khương Đường thấy khuyên bất động, liền nói, kia làm phó miên bao tay nhất định đến xuyên ấm áp điểm. Lưu đại tẩu cười ứng, khương đường lại đi trần ra cùng hứa ra, hai nhà ý tứ cùng lưu ra giống nhau, đều là tiếp tục bán. Có thể kiếm tiền, khương đường tự nhiên cao hứng, liền an tâm ở nhà ngao ngưu ru, nghĩ làm đốt lửa đáy nồi liêu khối, chờ cố kiến sơn đi thời điểm mang qua đi. Này xem như khương đường đầu một hồi vì cố kiến sơn chuẩn bị đồ vật. Lần trước chuẩn bị lương khô, cũng là Yến kỷ đường đưa, tính không đến nàng trên đầu. Chỉ là bởi vì cố kiến Sơn giúp quá nàng cạn tận tâm lực. Lúc này là sát sát thật thật bởi vì đó là Cố Kiến Sơn mới cho chuẩn bị. Khương Đường hy vọng Cố Kiến Sơn có thể hào hảo. Đại bổng cốt, chỉnh gà, sương sườn, chân giò hôn khói hợp với nữu ju hầm ra tới nhiệt canh lại phóng dâng hương liêu đất cay hoa tiêu, đặt ở lò niêu tiểu hỏa chậm rãi nấu thượng 4 năm, cái canh giờ lại dùng băng gạc lự một lần, phóng lệnh liền thành. Đến lúc đó cắt thành một đốn lượng tiểu khối, muốn ăn thời điểm nấu một khối, phao bánh nấu đồ ăn hương vị đều không tồi. Hiện tại trời lạnh, giống hành thánh sủi cảo này đó đều có thể đông lạnh thượng, thời gian lâu rồi cũng sẽ không hư, Khương Đường cũng tưởng cấp cố kiến sơn làm chút. Nàng cấp không được cố kiến sơn bên đồ vật. Nếu cố kiến sơn không đi Tây Bắc, tự nhiên càng tốt, mấy thứ này cũng có thể làm hắn cấp Tây Bắc tướng sĩ gửi qua đi. Xem như nàng một phần tâm ý. Nhưng Khương Đường tính ra không sai, cố kiến sơn đích xác phải đi. Thánh thượng tuy không hạ chỉ, nhưng chính là mấy ngày nay sự không xác định sự cố kiến sơn khó mà nói chính thị cùng Khương Đường bên này cũng chưa nói. Hắn Thương đã dưỡng hảo, Tứ hoàng tử một mạch lưu ác tính đã rút ra, Minh Quốc công đám người đã xử tử tử, Trịnh ra mãn môn chém đầu, Tứ hoàng tử 3 ngày trước chết bệnh, Minh Quý phi đã sớm ở lãnh cung chết bệnh, còn lại người nên lưu đầy lưu đầy, nên trở thành quan, kỹ trở thành quan kỹ. Bởi vì Tứ hoàng tử duyên cớ, trong chiều gió êm sóng lặng, giết gà doa khỉ, như thế nào sẽ không ngừng nghỉ. Cố Kiến Sơn lưu tại Thịnh Kinh cũng vô dụng, là thời điểm hồi Tây Bắc. 10 tháng 14 buổi sáng. An Khánh Đế ở Cần Chính Điện Triệu Kiến Cố Kiến Sơn. An Khánh Đế vẫn luôn cố ý lưu Cố Kiến Sơn ở Thịnh Kinh, đi lại bộ hộ bộ cũng hảo, đi đại lý tự cũng hảo. Hắn có tích tài chi tâm, không hy vọng Cố Kiến Sơn chết ở Tây Bắc, hướng hồ lấy Cố Kiến Sơn tài hoa, ở địa phương khác cũng có thể vì bá tánh làm việc. Nhưng Cố Kiến Sơn khăng khăng như thế, An Khánh Đế chỉ phải dặn dò vài câu. Tây Bắc đều không phải là tường đồng vách sắt lao không thể tồi, trong ngoài gian nan khổ cực, ngươi cẩn thận một chút cố kiến Sơn thân minh bạch. An Khánh Đế ánh mắt nhu hòa một chút, vạn sự cẩn thận. Từ cần chính điện ra tới, Cố Kiến Sơn ngửa đầu nhìn mắt trói mắt sát trời. Bầu trời bàn treo mấy chỉ chim nhạn, hẳn là từ phương Bắc bay qua tới, bảo vệ quốc gia, lý nên như thế. Chỉ là, Cố Kiến Sơn không biết như thế nào cùng Khương Đường nói. Trước kia ngẫu nhiên cũng có thể trở về mấy ngày, hắn vừa đi, mẫu thân liền buồn bực không vui, hắn ở Tây Bắc lo lắng, nhưng lại cũng chưa về. Khương Đường cũng sẽ lo lắng đi. Cô Kiến Sơn trở lại hầu phủ, đi trước chính viện. Đi Tây Bắc là thánh thượng ý chỉ, không thể nào sửa đổi. Cô Kiến Sơn chỉ hy vọng mẫu thân có thể lý giải một vài. Cô Kiến Sơn, ba ngày sau liền đi, không biết khi nào có thể trở về. Trịnh thị nói, vậy ngươi trên người thương thái y y nói như thế nào? cố Kiến Sơn cấp trịnh thị nhìn nhìn thủ đoạn, đã hảo toàn. Trịnh thị thần sắc so dĩ vãng bình thẳng, ta đây cho ngươi thu thập hành lý, Tây Bắc lánh, quần áo chăn đến mang đủ rồi. Trong nhà sự không cần ngươi nhọc lòng, ngươi an tâm lênh binh đánh giặc, thiếu cái gì trong nhà cũng có thể giúp ngươi. Cố kiến sơn, nhi tử minh bạch. Trinh thị trước kia chưa nói quá không cần cố kiến sơn nhọc lòng trong nhà nói, nàng tổng cảm thấy nhi tử nhớ trong nhà mới là tốt. Nhớ huynh đệ, nhớ cha mẹ, mới có thể nghĩ trở về. Không nghĩ tới, càng là phân tâm, càng dễ dàng bị thương. Trinh thị hy vọng cố kiến sơn không có nỗi lo về sau, có việc cấp trong nhà viết thư, chính ngươi lang bạn không cần cố ngươi tăng ca. Cố gia cũng chỉ có Cô Kiến Hải Cố Kiến Sơn là võ tướng. Cô Kiến Sơn, Nhi Tử Biết, qua năm ngươi liền 18, theo lý thuyết nên cho ngươi thương định hôn sự. Trinh Thị dừng một chút, quan sát đến cố Kiến Sơn thần sắc, tiến hồi đường không cái nha hoàn quân doanh lại đều là nam nhân, đều lớn như vậy người, như thế nào một chút phương diện này tâm tư đều không có, nhưng ngươi tổng đi Tây Bắc, không thể cưới cái thê tử làm người thủ sống quả, liền trước chấm rãi. Thấy Cô Kiến Sơn thần sắc như thường, Trinh Thị thử thăm dò nói, Ngươi nếu có yêu thích, có thể nói cho Mộ Thần, Mộ Thần thế ngươi hòa giải. Cố Kiến Sơn không gật đầu cũng không lắc đầu, việc này không đổi. Trinh Thị cười nói, như thế nào không đổi? Hảo, cũng không phải thúc dục ngươi, khiến cho ngươi thượng điểm tâm. Còn có 3 ngày, thiếu cái gì chạy nhanh đặt mua, Tây Bắc không thể so thịnh kinh, nhưng thiếu bạc. Cố Kiến Sơn lắc lắc đầu. Trinh Thị, cũng là, ngươi tứ tổ tẩu mang theo ngươi làm buôn bán, ngươi hẳn là không thiếu bạc sử. Lại nói nói mấy câu, Cố Kiến Sơn mới rời đi. Nam Hương giữ cửa thượng mảnh để lại cái tiểu phùng, cửa trầu than khẻ khẻ, phu nhân hào hảo, ngũ công tử liền cái gì đều không lo lắng. Trinh Thị nói, hắn trưởng thành. Trưởng thành, có chính mình tâm tư. Dĩ vãng hỏi hắn nghĩ thân sự, đều là lấy cớ bội, cũng chưa về thoái thác, hiện tại ngược lại lấy cớ đều không tìm. Việc này không bội. Có thể nói như vậy, thất nhiên là sớm có tính toán. chương 76 một mình sinh hoạt đệ thập tứ thiên. Niên thiếu mộ ngại đúng là thường tình. Trịnh Thị không biết Cố Kiến Sơn thích chính là nhà ai tiểu nương tử, chẳng lẽ là Tây Bắc cô nương, ra thế không tốt, cho nên mới không chịu nói. Kia hẳn là nhận thức hồi lâu. Trịnh Thị tư tâm tự nhiên hy vọng Cố Kiến Sơn cưới một cái gia thế tướng mạo phẩm tính các phương diện đều tương xứng đôi tiểu nương tử, mấy cái hài tử chung, Trịnh Thị đau nhất chính là Cố Kiến Sơn. Cố tình Cố Kiến Sơn từ nhỏ đến lớn đều làm người bất lo, đương nhiên này cũng chỉ là Trịnh Thị suy đoán, không biết thật giả. Nam Hương so Cố Kiến Sơn còn hơn mấy tuổi đâu cũng coi như nhìn hắn lớn lên, chỉ là sau lại hắn đi tây bắc, thấy thiếu, cũng không phải là công tử lớn lên, phu nhân liền ít đi nhọc lòng. Trịnh thị thao cả đời tâm cũng thao không đủ, liền nóng trông Cố Kiến Sơn có thể hảo hảo. Nam Hương theo Trịnh thị mười mấy năm, cũng minh bạch vừa rồi Trịnh thị ý tứ trong lời nói, ngũ công tử lớn như vậy người, sao có thể một chút tâm sự đều không có. Nhưng ngũ công tử luôn luôn có chủ kiến, làm việc cũng coi chừng mực, sẽ không làm Trịnh thị khó xử. Phu nhân không cần quá mức lo lắng. Bằng không, nô tỷ phái người đi theo nhìn xem, tỉnh công tử làm ra cái gì chuyện khác người. Trịnh thị không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần, lớn như vậy người còn có thể xảy ra chuyện gì. Cố kiến Sơn lại không phải tiểu hài tử, còn muốn người nhìn chằm chằm. Nam Hương không nói chuyện nữa, cấp trịnh thị bưng tới nước trà cùng điểm tâm, ăn ngon đồ vật ăn, trong lòng tổng hội dễ chịu một ít. Cố kiến Sơn từ chính viện ra tới liền trở về hiến hồi đường. Trong viện liền hai cái trông cửa bà tử, vừa đến ngày mùa thu càng hiện quận cũng ấy, liền nửa điểm pháo hoa khí đều không có. Xuân Đài một cái nam tử, đều ngại đợi Đông lạnh chân. Cố Kiến Sơn không vội vã đi gặp Khương Đường, đều là dặn dò Xuân Đài nói mấy câu, ngươi lưu tại thành kinh, chiếu Cố Thịnh kinh sinh ý. Nói là chiếu cô sinh ý, kỳ thật là nghe Khương Đường truyền chuyện. Bất quá đích sắc có sinh ý muốn chiếu Cố, Tây Bắc yêu cầu thịt, yêu cầu lương thực, càng cần nữa rau dưa, trong triều bát quân lương sa sa không đủ. Hiện giờ tứ hoàng tử đã qua đời, Mặt khác mấy vị hoàng tử lại ngừng nghỉ một thời gian chỉ sợ lại muốn nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế. Quân doanh sự ai đều tưởng trộn lẫn một chân. Lúc này không chính là tứ hoàng tử, nhưng ý cố kiến sân xem, cái nào đều không phải đèn cạn dầu. Xuân Đài gật đầu nói, tiểu nhân biết, Khương Cô Nương phân phó chính là công tử phân phó, cần thiết thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng, không thể chậm chế. Nếu Khương Cô Nương cấp công tử viết thư, tiểu nhân cần hoàn hảo đem tin đưa ra đi, lại đem công tử tin đưa đến Khương Cô Nương trong tay. Cô Kiến Sơn. Mặt sau câu kia không phải ta nói. Xuân Đài mắt xem mũi lô mũi nhĩ, là tiểu nhân chính mình thêm. cố Kiến Sơn bất đắc gì nói, nàng muốn làm cái gì, không cần ngăn đón, âm thầm bảo hộ an toàn của nàng. Ta cho ngươi lưu vài người, tùy ngươi điều động. Xuân Đài thần sắc dần dần nghiêm túc lên, tiểu nhân hướng công tử bảo đảm, tuyệt đối hảo hảo che chở Khương cô nương. cố Kiến Sơn lại nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra khác muốn dặn dò. Khương đường cũng không sẽ thêm phiền, vài lần gặp nạn. Liền tính không có hắn, cũng có thể chính mình thoát hiểm. Nàng thức thông minh. Cố kiến sơn ánh mắt ở không trung tạm dừng một lát, đi Tây Bắc sự hắn không biết như thế nào cùng Khương đừng nói. Nàng rốt cuộc chủ thân cuối cùng có thể muốn gặp liền nhìn đến, nhưng hắn lại muốn đi Tây Bắc. nay vừa đi, cũng không biết có thể hay không trở về. Cố kiến sơn rỗi tay sờ soạn nhét ở trong lòng ngực tay xuyến, xúc tua ấm áp, hắn buổi chiều lại đi thấy Khương đường đi. Dù sao cũng phải hảo hảo cáo biệt. Lúc này, Cô Kiến Sơn không có mặc bán thịt tiểu ca siêm mà là tìm cái tiệm ăn tại gia, muốn một cái phòng. cố Kiến Sơn cũng chưa hảo hảo cùng Khương Đường ăn qua một bữa cơm. Thất tịch Trung Thu đêm đó, cũng chỉ là ở trên phố ăn vặt quán ăn, hắn muốn đi, như thế nào đều đến một khối ăn một bữa cơm. cố Kiến Sơn đính không phải xa gần nổi tiếng thắng thiên hạ, mà là đồng liêu nói tốt ăn một gian tiệm ăn tại gia. Vị trí bí ẩn, cũng là quan viên nghị sự nơi, ăn một bữa cơm chính thích hợp. Hai người một trước một sau lại đây. Cấp Khương Đường dẫn đường chính là một cái mười mấy tuổi phụ nhân, bình thường diện mạo cười rộ lên có vẻ thập phần hiền hòa. Càng sâu biết tới người phi phú tức quý, cũng không nói nhiều, đem Khương Đường đưa tới địa phương liền rời đi. Khương Đường đẩy cửa ra, thấy cô Kiến Sơn ngồi ở bên trong, màu đen áo tràng, bên hông là bích sắc đai ngọc, tóc dùng ngọc quan thúc khởi, xem chính là thiếu niên khí phách. Quang nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp y vui. cố Kiến Sơn ngồi ở phía trước cửa sổ, cái gì cũng chưa làm, liền lặng lặng chờ đường Khương Đường đem cửa đóng lại, nói, như thế nào kêu ta tới cái này địa phương. cố Kiến Sơn, nơi này ly nhà ngươi tương đối gần, triều đình quan viên nhiều tại đây nghị sự, vị trí ẩn ngấp đồ ăn còn ăn ngon. Ta tưởng cùng ngươi ăn bữa cơm, liền tuyển ở chỗ này, ngươi nếu không thích. Khương Đường nếu không thích, có thể đổi đường ra. Khương Đường không sao cả ở đâu ăn cơm, rất thích, cố Kiến Sơn, ngươi là có chuyện muốn nói sao. Cô Kiến Sơn gật đầu một cái. Hắn không nghĩ rong rong dài dài chờ ăn cơm xong lại nói. Biết rõ có chuyện lại không nói, ai đều ăn cơm không ngon. Có chuyện nói thẳng, trước nói khai. Ta ngày sau liền đi Tây Bắc Cố Kiến Sơn ngẩn đầu xem Khương Đường thần sắc, năm trước không biết có thể hay không trở về. Càng sát thực nói, không biết có thể hay không tồn tại trở về. Cố Kiến Sơn tháng 6 đế trở về, hiện giờ tháng 10, trở về mau 4 tháng. Ở thịnh kinh đích xác gan nhàn tự tại, nhưng hắn cần thiết đến trở về. Khương Đường nhìn ánh đến Cố Kiến Sơn, hắn trên mặt một mảnh nghiêm nghị, trong mắt thần sắc rối rắm Cô Kiến Sơn dừng một chút, nói, Khương Đường, ta hiện tại cũng không có biện pháp nói nhất định sẽ tồn tại trở về gặp ngươi nói, nhưng nếu ta có thể tồn tại trở về, ta tất nhiên sẽ tới ngươi. Nếu... Khương Đường tiếp nhận lời nói tới, nếu ngươi đã chết, ta đây liền đem ngươi đã quên, khác gả người khác, hảo hảo sinh hoạt, đúng không? Đúng cũng không đúng. cố Kiến Sơn tới phía trước thật là như vậy tưởng, biết chính mình thích Khương Đường lúc sau hắn vẫn luôn là như vậy tưởng. Nhưng nghe Khương Đường nói... Vô luận như thế nào cũng không thể thuyết phục chính mình gật đầu nói là Hắn rất sớm liền vào quân doanh, ở người khác còn đi thư viện, nam thành đàn du ngoạn thời điểm Hắn thần khởi luyện công, nhìn một đám người liều chết thủ dưới chân mỗi một tấc thổ địa Cố kiến Sơn không có biện pháp thuyết phục chính mình so người khác cao quý Hầu phủ công tử lại như thế nào Nếu tay bắt phòng tuyến bị công phá, trước hết chạy vắt dò lên cổ chính là này nhóm người Quý tộc cùng bà tánh, liền càng không có khác nhau Bảo vệ quốc gia, hắn hộ chính là mọi người Đối Khương Đường cũng là như thế. Liên tính thích thì tính sao, Khương Đường nhất định sẽ thích hắn sao, hắn một cái mệnh không ở chính mình trên tay, lấy cái gì cho người ta hứa hẹn. Ban đầu hắn tưởng, hắn còn có thể buông tay, cho dù có thiên hắn đã chết, Khương Đường còn có thể gả cho người khác. Kia dứt khoát đem này phân tâm ý cất dấu ai cũng đừng biết. Sau lại biết được Khương Đường có như vậy một chút thích hắn khi, cố kiến Sơn vui mừng chi tình khó có thể tự ức. Hắn thích Khương Đường, tự nhiên hy vọng Khương Đường cũng có thể thích hắn. Nhưng khi đó trên người hắn có thương tích, mệnh số không biết. Không biết có thể hay không lâu dài. Lại sau lại thương chậm rãi hảo, Khương Đường cũng trụ thân, cơ hồ ngày ngày có thể nhìn thấy, nhưng hắn lại phải đi. Tới phía trước, Cô Kiến Sơn đích sắc như Khương Đường lời nói, vô cùng tiêu sái. Khương Đường không đợi hắn cũng có thể, thích nhiều đi, chẳng lẽ toàn chiếm làm của riêng. Nhưng Cô Kiến Sơn nghe Khương Đường nói thời điểm lại không bằng lòng, hắn liền thích một cái Khương Đường. Hắn muốn cưới Khương Đường. Liên tính thừa cuối cùng một hơi cũng muốn bỏ lại tới, gả cho người khác, kia cũng chờ hắn đã chết lại nói. Hắn hiện tại không phải còn chưa có chết đâu. Thích còn không phải là ngóng trong chiều sớm chiều tịch lâu lâu dài dài ở bên nhau sao. Cố kiến sơn đương trường phủ nhận, không phải, ta tưởng nói chính là Tây Bắc Thịnh Kinh cách xa nhau khá xa, ta sẽ thưởng cho ngươi viết thư, ngươi cũng muốn cho ta hồi âm. Xuân Đài lưu tại Thịnh Kinh, đem tin cho hắn thì tốt rồi. Cố kiến sơn uống ngụm nước trà nhuận nhuận phát làm giọng nói, ta sẽ không chết không có nếu, gã cho người khác làm cái gì. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ lưu cái mạng thấy Khương Đường. Khương Đường nghe xong Cố Kiến Sơn nói, trong lòng có chút hụt hẵng, vừa rồi ta nói, là tráng người, đều không phải là trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng còn chưa tới lẫn nhau hứa chung thân nông nỗi, nhưng hai người chi gian sớm đã qua bằng hưu giới hạn. Khương Đường thưởng thức Cố Kiến Sơn phẩm tính, cũng kính nể hắn xả thân quên mình khí tiết. Sinh tử có mệnh, nếu thực sự có một ngày Cố Kiến Sơn không còn nữa, Nàng rất khó tái ngộ thấy một cái giống hắn người như vậy. Khương Đường nghiêm túc nói, "Vô luận ngươi về sau có thể hay không cưới ta, ta đều hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, liên quan sở hữu tướng sĩ cũng hảo hảo tồn tại. Đây là nàng trong lòng mong muốn, có cưới hay không nàng, thả khác nói đi. Qua năm nàng mới 16, gả chồng cũng không nổi. Lại nói, nam nhân nói tin không được, vẫn là chính mình đáng tin. Vương Bảo xuyên khổ thủ Hàn Diêu 18 năm, chờ tới cái gì? Chờ tới thí." Cố Kiến Sơ nừ một tiếng. Giữa môi giật giật, kêu tay xuyến, ngươi hôm nay muốn sao? Hoa nhải tay xuyến, là tiết khất xảo ngày ấy, cố kiến sơn xem khương đường mang quá, cảm thấy đẹp, liền tìm người làm một cái giống nhau. Hoa nhải khai quá một đêm liền bại, nhưng tay xuyến thượng hội hoa vẫn luôn mở ra. Chẳng qua sau lại khương đường lại cấp còn trở về, lại đưa liền không đưa ra đi. Khương đường hỏi câu, ngươi mang ở trên người sao? Nàng tưởng hôm nay muốn. Cố kiến sơn trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra tới, vẫn luôn đều mang theo. Khương Đường vương tay, cho ta đi. Lúc này, cố Kiến Sơn trong ánh mắt cuối cùng mang theo điểm ý cười, hắn cấp Khương Đường mang lên, cười nói, hảo, chính thích hợp. Khương Đường ngẫm lại cảm thấy trời xui đất khiến, lúc trước cố Kiến Sơn cứu nàng, rõ ràng nói nhìn chúng nàng còn ân tình thức ăn, nhưng nàng tặng vài lần cơm lại không cho nàng tặng, nghĩ đến khi đó cô Kiến Sơn đối nàng tâm ý liền có điều bất đồng đi. Nàng khi đó tưởng, nếu thật sự báo không được ân, cùng lắm thì về sau cấp cố Kiến Sơn nắn cái kim thân. Lại cho hắn điểm cái trường Minh Đăng. Nhưng sau lại đi phổ đà tự hỏi, biết trường Minh Đăng là cho qua đời người điểm, lúc này mới không giải quyết được gì. Cố kiến Sơn thấy Khương Đường cười, nhịn không được hỏi, người cười cái gì. Khương Đường đem tươi cười thu hồi tới, ta muốn cười liền cười, tưởng không cười liền không cười. Cố kiến Sơn đi theo nhấp thẳng môi, đương nhiên là người muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn chỗ nào quản Khương Đường mang lên tay xuyến, cho hắn một loại tâm ý nhớ để bụng thượng cảm giác. Khương đường cho hắn khăn Hắn tặng Khương Đường tay xuyến. Khương Đường hơi hơi chật phía dưới, chúng ta liền quang ngồi nói chuyện sao, ta đều đói bụng. Sáng sớm liền đen, ngày thường canh giờ này sớm nên ăn cơm. Cố Kiến Sơn bừng tỉnh nói, ta trước điểm lượng đạo đồ ăn, đã nấu nướng, khác ngươi xem điểm. Cố Kiến Sơn kêu Điếm Tiểu Nhị tiến vào, đều có cái gì đặc sắc đồ ăn, nói cho vị cô nương này nghe. Điếm Tiểu Nhị một đốn báo đồ ăn danh, Khương Đường nghe, muốn một đạo hầm lương, một đạo xào rau tâm. Nàng cung Cố Kiến Sơn hai người. Bốn cái đồ ăn liền không sai biệt lắm. Khương Đường tới chỗ này, lúc sau tổng cộng cũng không hạ quá vài lần tiệm ăn, nàng kỳ thật thích nhất đi tiệm ăn. Cố Kiến Sơn điểm chính là cá hầm ớt cùng Phật Khiêu Tưởng, còn cấp Khương Đường muốn chung tổ yến. Tổ yến Khương Đường không ăn qua, ăn lên có điểm giống năm tuyết. Phật Khiêu Tưởng so hầu phủ đầu bếp làm còn ăn ngon, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều cực kỳ mới mẻ, vị cực hảo. Hầm luôn không chỉ có hỏa hậu trợ, hầm ra tới thịt còn không ngừng không tiêu tan. Khương Đường ăn hai chén cơm. Ăn xong hương cay cá hầm ớt, cái chán ra một tầng hãn. Cố Kiến Sơn ăn vốn dĩ liền nhiều, lần đầu tiên cùng Khương Đường ăn cơm vốn định kiểm chế điểm. Nhưng xem Khương Đường ăn không ít, chính mình liền không như vậy nhiều bán khoan. Đem dư lại đồ ăn toàn ăn. Cố Kiến Sơn không có thế gia công tử xa hoa lãng phí lãng phí bản tính, chỉ vì ở Tây Bắc cái gì đều ăn. Khương Đường thích cùng ăn đến ăn nhiều đến hương người một khối ăn, bằng không mấy khẩu liền ăn no, nàng đều ngựa ngùng ăn nhiều. Chờ mau ăn xong thời điểm, Khương Đường nói. Đúng rồi, ta cho ngươi thu thập điểm đồ vật, ngươi đưa tới Tây Bắc đi thôi. Cố Kiến Sơn, không cần cho ta mang cái gì, quần áo chăn đều có." Khương Đường cười nói, "Mang theo đi, ta một chút tâm ý." Cố Kiến Sơn đông nhiên nghĩ đến, hắn mới vừa nói phải đi, Khương Đường lại nói thu thập, sợ là đã sớm liệu đến hắn phải đi. Trong nháy mắt kia, Cố Kiến Sơn trong lòng ngũ vị tạp trần. Khương Đường xa so với hắn tưởng càng thông minh, nàng cái gì đều biết. "Cố Kiến Sơn, ta đây mang theo." Khương Đường nói. Đồ vật cũng không nhiều, là một ít canh nơi lương khô, dùng thủy nấu khai, hướng bên trong phóng miến khoai tây đều được. Lương khô chính là phương tiện ăn bánh, sủi cào linh tinh, đủ cố kiến sơn ở trên đường ăn. Quần áo chăn nàng chưa cho chuẩn bị, nàng cũng sẽ không làm quần áo, này đó vĩnh ninh hầu phủ người hẳn là sẽ chuẩn bị. Cố kiến sơn gật gật đầu, ân, ta đều nhớ kỹ. Rơi đi khi, khương đường đi trước, đi tới cửa khi khương đường quay đầu lại nói, một đường cẩn thận, sớm chút trở về. Cố Kiến Sơn đi Tây Bắc là đại sự, lập tức liền bắt đầu mùa đông, nên chuẩn bị đồ vật đều đến chuẩn bị tề. Bởi vì Cố Kiến Sơn là lánh mật chỉ trở về, lúc này trở về chỉ mang Minh chiều cùng mấy cái tùy hầu, không phải đi theo quân đội, có thể mang đồ vật không ít. Hàn thị là trưởng tẩu, từ sinh nhật tiến đến bây giờ đã co táng ngày, lại bệnh cũng đến hảo. Làm quản gia chủ mẫu, Cố Kiến Sơn trưởng tẩu, Hàn thị đến thu thập đồ vật. Bà mẫu bất công tiểu nhi tử, Hàn thị nếu không đem sự tình làm thỏa đáng thỏ Trịnh thị trong lòng chắc chắn bất mãn Tuy nói kế thừa tức vị chính là cố kiến phong Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tới trịnh thị cùng vĩnh ninh hầu bất công đấu tử Bằng không cũng sẽ không chờ cố kiến phong mau Mà đứng khi mới lập thế tử Bởi vì cái này Không biết có bao nhiêu người nghị luận Chờ cố kiến phong buổi tối trở về Hàn thị vẫn luôn không cái hòa nhã Ngày mai thư viện nghỉ Cố ninh viễn cũng trở về Tưởng tượng đến nhi tử đã trở lại liền phải đi Chí viễn đường trụ Hàn thị trong lòng liền càng thêm bị đè nén Cô Kiến Phong cũng phiền lòng, còn có cái gì so thân đệ đệ tìm được chính mình, làm chính mình quản thúc thê tử càng làm cho người nan kham sự đâu. cố Kiến Chu tuy rằng không nói rõ, nhưng đã là đánh hắn mặt. Còn có cô Kiến Sơn, cũng đề ra, nói hậu Trạch không yên liền ra chạch không yên. Đêm đó hắn cùng hàn thị nói chuyện này, làm nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, hảo hảo quảng hắn ra, chiếu cố huynh đệ chị em dâu, hàn thị lại cùng hắn phiên mặt. Lời trong lời ngoài nói nàng vì cái này ra, Hắn lại khuỷu tay ngoại quải hướng về người ngoài. Cố Kiến Phong vốn là không tốt lời nói, bị lời này khí cổ đều đỏ, lập tức lạnh lùng nói, ai đúng ai sai đều có mâu thân định đoạn, nếu không phải ngươi sai lầm, mâu thân như thế nào làm viễn Ca Nhi đi trí viễn đường. Lời này quả thực hướng Hàn Thị miệng vết thương thượng giải mối, khó thở dưới, Hàn Thị nói không lựa lời nói, nếu không phải ngươi quan chức không cao, còn chờ ta phụ thân chuẩn bị, ta dùng hoa nhiều như vậy tâm tư sao? Ngươi cho rằng ta không nghĩ giống nàng Lục Thị giống nhau? Suốt ngày đợi liền có bác sử, chờ người khác hầu hạ sao. Đại phòng còn không có tứ phòng tự tại, nói ra đi ai không chê cười. Không phân ra, cái gì đều là công chung. Hàn thị đỉnh đầu mới mấy cái cửa hàng. Tứ phòng có cái gì, đại phòng có cái gì. Cố kiến phong hảo nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng, Hàn nói, lúc trước phụ thân mâu thân đi Hàn ra cầu hôn, ngươi đều không phải là không biết ta tài học không đủ. Ngươi đến tuột cùng gà ta, vẫn là gà hầu phủ. Hai người mới vừa thành thân khi cũng con đùng tình mật ý thời điểm, 10 năm thoảng qua, Hàn Thị trở nên hắn đều nhận không ra. Hàn Thị thanh âm càng lớn lãnh, gả cho ngươi cùng gả cho hầu phủ có khác nhau sao. Ngươi mỗi ngày thượng trước, ta quản chính là hầu phủ công việc vặt bọn hạ nhân như thế nào nghị luận ngươi nghe qua nhiều ít, đặc biệt mấy năm nay lục thị gả tiến bào, tất cả mọi người so. Thật khi ta nguyện ý so đo này đó. Ta phụ thân là con lớn, làm quan thanh liêm, nhất thống hận hoàng bạch chi vật. Hai người đại xảo một trận cố kiến phong này trận vẫn luôn đi thư phòng ngủ. Cố kiến sơn lập tức phải đi, cố kiến phong gó cửa cùng hàn thị nói vài câu lời hay, ngày ấy là ta không đúng, nói chuyện trọng, nương tử đừng để trong lòng. Ta biết chính mình học vẫn không cao, nhưng ta là trưởng tử, ngày sau muốn kế thừa hầu phủ, người ta thủ lớn như vậy ra nghiệp, mấy lời cũng xảy không hết. Hàn thị cũng không nghĩ tổng hòa cố kiến phong đừng, nếu hắn cho bậc thang, nàng liền đi xuống. Nhưng trong lòng hàn thị vẫn như cũ cảm thấy bà mẫu bất công Tưởng chú thần viễn lập thế tử đều có thể bị phế, về sau sự ai nói chuẩn. Cái gì đều đến là chính mình mới an tâm. Chờ cấp cố Kiến Sơn thu thập hảo hành lý, lại qua 2 ngày, 10 tháng 18 hôm nay, cố Kiến Sơn khởi hành đi Tây Bắc. Người một nhà vì hắn tiện đưa. Chứ bỏ lục cẩm giao tháng đại không có phương tiện ra tới, vĩnh ninh hầu phủ những người khác đều đi tạo. Gió lạnh lạnh thấu xương, mọi người xuyên đều cực kỳ rắn chắc. Trinh thị dặn dò nói mấy câu, nhìn người rời đi, đám người biến mất ở đầu hẻm. Lúc này mới đỡ nhà hoàng chậm rãi trở về. Dĩ vang cô kiến sơn đi trịnh thị đều sẽ khó chịu thượng mấy ngày, hiện tại trực tiếp kêu lên láo tỉ mội chơi mặt trượt chơi bài, nhật tử quá đảo cũng mau 10 tháng hạ tuần, thịnh kinh dưới thành trận đầu tuyết. Lúc đó, ly cô kiến sơn rời đi bất quá đi qua năm ngày. Khương đường sáng sớm đi ra cửa định thịt, đẩy mở cửa, bên ngoài tuyết đã nửa chỉ dài. Điểm kim cùng ô kim dài quá một vòng, cũng không chế lánh, cùng con quay dường như ở trong tiểu viện chạy Hai huẻm mà đã đông lạnh băng băng lạnh, Khương Đường không loại quá đồ ăn, liền đặt mặc kệ. Giếng duyên bên cũng là tầng ngọc tuyết, thấy bông tuyết sồ sồ xoạt xoạt mà dừng ở giếng, Khương Đường chạy nhanh tìm cái cái nắp cấp miệng giếng che lại. Cái xong lúc sau Khương Đường trà sắt tay, rơi xuống tuyết khẳng định là không thể ra quán, nàng đi nói cho một tiếng. Lưu Đại tẩu bên kia cách tường viện kêu một tiếng là được, Lưu Đại tẩu nói, ngươi đợi chút, ta làm đại làng qua đi cho ngươi gánh nước, thiên lãnh ngươi cũng đừng động. Từ cùng mấy nhà kết phường làm buôn bán, Khương Đường liền sống đều không cần làm. Lưu Đại Lang lại đây hỗ trợ gánh nước, Trần Gia hứa ra nữ nhi tưởng giúp Khương Đường giặt quần áo. Nhưng Khương Đường vô dụng, muốn hai cái tiểu tối tiền, nàng sẽ không thêu này đó, Lưu Chữa Trang đồng tiền. Hạ Tuyết làm không được suy ý, Khương Đường liền chi cái tiểu bếp lò, chuẩn bị giữa trưa nấu nồi ăn. Ăn nổi, xem cảnh tuyết, cái gì đều không cần làm, có hai chỉ tiểu cầu ở bên người bồi, thập phần thích ý. Bánh nướng sạp cũng chậm rãi hồi bổn, một ngày hai nhiều gần 4 lượng bạc. Hơn nữa làm bánh kem kiếm, Khương Đường đã tích góp hơn 122. Nàng bên này đều là đồng tiền, đến đi bạc trang đổi mới được. Khương Đường liền thay đổi hai chương 50 lượng mặt giá trị ngân phiếu, một chương 10 lượng, còn có giải rắc không sai biệt lắm mười mấy hai bạc vụn, 600 nhiều đồng tiền. Lúc này thiên lãnh, Khương Đường không tính toán lại bãi tân ăn vặt quán, nhưng hiện tại thật sự thích hợp ăn nổi, nàng lại không nghĩ bỏ lỡ kiếm tiền cơ hội. Nhiêu du canh nổi, canh nấm nổi, cái nào không thể ăn. Chờ đến mùa hè liền không ai ăn, nơi này lại không có điều hòa, mùa hè thật sự nóng bức. Ăn lẩu không tốt ở bên ngoài ăn, nhưng có giống nhau có thể. Đó chính là đánh lò nhỏ. Khương đường nơi này tự nhiên không cần làm như vậy địa đạo, rốt cuộc nàng tưởng chính là bán cái lẩu, đánh lò nhỏ chỉ là cái cớ. Chờ sinh ý chậm rãi có khởi sắc, nàng cũng có năm chắc tìm người kết phường, đến lúc đó lại mở tiệm lẩu. Bất quá, nó vẫn là đến từ lục cầm dao châu đó mua, bán nổi, canh đế là trọng trung chi trọng. Chờ tuyết ngừng Khương đường lại đi một chuyến Vĩnh Ninh hầu phủ cùng lục cẩm giaoo thuyết minh ý đổ đến lục cẩm giaoo biết được sau làm lộ trúc đem nhà kho nấm đều tìm ra tứ ra 5 văn tiền một cân nước ngấm mua tới ta cũng không cùng ngươi nhiều mớn 50 văn một cân làm bán cho ngươi người trước làm sinh ý nếu là còn muốn nấm ta làm tứ ra viết thư từ điển Nam hướng bên này gửi Khương đường ta cũng nghĩ trước nhìn xem sinh ý có thể hay không làm đi xuống lại tìm người kết phường đến lúc đó lại đến quáyr dày lục tỷ tỷ Nhưng đừng chê ta phiền. Lục Cẩm Dao, nói bậy gì đó đâu, như thế nào sẽ? Lục Cẩm Dao vứt bụng, nàng mang thai mau 8 tháng, bụng đại lợi hại, cửa hàng cùng thôn trang đều giao cho phía dưới nha hoàn, hôm qua hạ tuyết, Lục Cẩm Dao liền muồn cũng chưa ra, hôm nay trong viện tuyết quét sạch sẽ mới ra tới hít thở không khí. Còn có hơn 1 tháng liền phải sinh sản, đầu thai, nàng có điểm sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều đối tân sinh mệnh chờ đợi. Đứa nhỏ này, Lục Cẩm Dao mong 2 năm, cuối cùng cũng cấp mong tới. Trước mắt Quan trọng nhất chính là hải tử. Khương Đường làm buôn bán, nếu là hảo làm, nàng có thể ra tiền nhập cổ khai cửa hàng. Khương Đường còn phải đi mua nổi cùng than lò, không mấy ngày thời gian chuẩn bị cũng khai không đứng dậy, từ từ tới, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mua hơn 20 cân nó khô, tổng cộng hoa 12 nhị đồng bạc, Khương Đường đem đồ vật mang về, liền bắt đầu ngao đáy nổi. Trung quanh bên này có thể sử dụng người Khương Đường đều dùng, làm giúp còn phải lại thịt người. Lúc này không thể dựa theo chia làm tới Khương Đường chính mình nắm phương thuốc, làm giúp một ngày cấp 12 văn tiền. Làm giúp là từ bến tàu tìm người, tổng cộng 2 cái. Là nơi khác lại đây làm tiểu công, mười mấy tuổi, hai cái tàu tử. Ngay thường liền quản cho người ta giặt đồ nấu cơm, kiếm cũng không nhiều. Khương Đường không có tiền thuê mặt tiền cửa hiệu, cửa hàng liền bày ở đầu hẻm, bởi vì cấp hàng xóm đều đưa quá đồ vật, còn tính dễ nói chuyện. Bất quá, thật xem nàng kiếm lợi bạc, có lẽ liền thay đổi sắc mặt, nhưng lúc ấy Khương Đường đã không ở nơi này bán rồi. Chương 77 một mình sinh hoạt thứ 15 thiên. Cũng có hàng xóm hỏi Khương Đường các nàng có thể hay không làm, rốt cuộc vào đông nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, một chút tuyết, có trong nhà liền nam nhân đều không sống làm. Tất cả mọi người cam chịu vào đông nên nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng Lưu Trần hứa ra là Khương Đường tìm ra duy nhất có thể làm buôn bán, những người khác không thành. Khương Đường Nguyễn Cự nói, này sống không nhẹ nhàng, rửa chén xoát nổi ta nơi này bán đi thức ăn, chén đến xoát vài biến, liền sợ tẩu tử ngại phiên thoái. Hơn nữa ta cũng không gì tiền, cấp không bao nhiêu, tẩu tử nhóm vui hỗ trợ ta tự nhiên vui. Hàng xóm láng giềng, có chút lời nói không hảo nói rõ, khương đường làm người hào phóng, các nàng nếu vẫn luôn buộc đảo có vẻ càng quái, trong lòng không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ. Lưu đại tẩu lo lắng khác, sạc bãi ở đầu hẻm ai tôi ăn, như vậy thiên địa phương, ly phố rất xa đâu, như thế nào đi tìm tới. Nhưng canh đế nấu thượng, lưu đại tẩu liền không lời gì để nói. Nhiêu du cay nồi hương sặc cái mũi. Nhất hương còn phải là canh gà nấm nổi, mùi hương cùng chiến người móc dường như. Có lẽ là bởi vì nàng thấy thứ tốt thiếu, cảm thấy này canh hương cực kỳ, đừng nói nấu thịt, liền tính nấu khoai lang nấu khoai tây, cũng là ăn ngon. Hương vị cách rất xa đều có thể ngửi được. Ba ngày lưu đại tẩu muốn đi bài quán, nàng làm lưu đại lang dài hơn điểm nhãn lực giới nhi, cấp hương đường dọn dọn đồ vật gì, cũng không cần tiền, hàng xóm rút một chút. Nói nữa, nhà nàng việc vẫn là hương đường cấp đâu, nhiều làm việc không chỗ hỏng. Lưu Đại Lang đặc biệt ra sức, đi theo hai cái hỗ trợ tẩu tử một khối đoan lẩu niêu, dọn than. Nôi canh vẫn luôn nấu, nhưng đều qua chính ngọ, vẫn là một người khách nhân đều không có. Hai cái làm giúp thanh nhàn một buổi sáng, trong lúc môn vẫn luôn lấy mắt phùng trộm ngắm thương đường, này muốn gì cũng không làm liền lấy 12 văn tiền, này tiền nhưng quá hảo kiếm lời. Chẳng qua, muốn thật không xinh ý, cô nương này sẽ không đổi ý đi. Cương đường lại đợi trong chốc lát, vẫn là không khách nhân lại đây, cái này nổi hương vị không thể chê. So trước kia nàng ăn canh nấm nổi còn hảo. Chứ bỏ hương vị, kia còn có cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này quá chật, khách nhân là người, lại không có mũi chó, không ai mang theo như thế nào đi tìm tới. Tựa như cô Kiến Sơn mang nàng đi tiệm ăn tại gia nơi đó cũng ăn ngon, nhưng người bình thường biết không. Không biết, cũng đến người mang theo mới đi. Tiệm ăn tại gia là khẩu khẩu tương truyền, trên đường tiệm cơm rửa vào là chiêu bài, nàng cái gì đều không có, chỉ dựa vào hương vị chỗ nào có khách nhân tới cửa. Khương Đường hỏi Lưu Đại Lan, ngươi dám không dám đi trên đường thét to sinh ý. Lưu Đại lang cũng cấp, nhưng hắn thật không dám, nhìn Khương Đường, mặt soát điệu một chút liền đỏ, ta. Khương Đường, ngươi đi thử thử, mang lại đây một người khách nhân cho ngươi hai văn tiền. Mang bất quá tới cũng không quan hệ, trở về ăn cơm. Lưu Đại lang cắn chặt rằng, ta đây đi thử thử, nhưng ta không cam đoan kéo đến khách nhân. Ước chừng là đằng trước mấy cái sạp sinh ý đều hảo, bán nổi một người không có là Khương Đường bất ngờ, nàng gật gật đầu. Đường đi xa, liền ở phụ cận nhìn xem là được. Lưu đại lang tuổi con nhỏ, cũng linh hoạt, vèo một chút liền chạy ra. Đầu hẻm thỉnh thoảng có hàng xóm láng giềng vòng ra tới xem, khưng đường ổn định tâm thần, cấp làm giúp một người nấu điểm mặt, khách nhân không có tới chúng ta ăn cơm trước đi. Một ngày 12 văn tiền công, khoảng hai bữa cơm, đây là nói tốt. Một cái làm giúp a nủi nói, chủ nhân đừng nội, làm buôn bán chỗ nào là tốt như vậy làm, lần tới có thể thử xem đi trên đường, nơi đó người nhiều. Dù sao cũng phải khai cái trương không phải. Khương đường cười gật gật đầu, bên kia tuy rằng người nhiều, nhưng nàng thuê không nổi cửa hàng, tổng không thể đem cửa hàng bãi nhà người khác cửa. Xe đẩy tay cũng không thành, nay dùng thịt cùng đồ ăn đều phải tẩy hào thiết hảo, dùng quá nổi cũng đến xoát sạch sẽ. Nàng tổng không thể mua mấy chục cái nổi dọn đến bên kia đi, cho nên mới cố hai người, một cái đương chạy đường, một cái khác nhìn khắc nhân, quản lấy tiền. Nhàn khi lại cầm chén đuốt xoát, xem sinh ý không tồi lại thuê cửa hàng cũng không đến mức mệt quá nhiều tiền. Này không phải một buổi sáng không sinh ý sao? Nang ý tưởng còn tính chính xác, thật muốn mãng dùng sức thuê cửa hàng, chuẩn đến buổi không ít tiền. Cá nhân mặt vây quanh bếp lò ăn mì, không thể không nói canh gà nấu ra tới, chính là ăn ngon. Nhưng mà mặt mới ăn đến một nửa, lưu đại lang liền hấp tấp chạy về tới, người con ở đầu hẻm, liền xa xa mạc đều, Khương tỷ tỷ, người ta cho người mang đến. Nếu là Lưu đại tẩu ở chỗ này, chuẩn đến nói hắn không lớn không nhỏ. Nhưng Khương Đường chỉ đại hắn 4 tuổi, hắn thật sự không có biện pháp kêu gì kêu cô. Lưu đại tàu không ở thời điểm, hắn đều là kêu tỉ tỉ. Khương Đường ngẩn cổ vừa nhìn, Lưu đại lang chạy trốn mau phía sau đi theo cá nhân, vẻ mặt khó hiểu mà vào đầu hẻm, cũng không biết là một khối vẫn là từng người lại đây. Hai cái làm giúp lập tức đem chiếc búa bông, cơm đều không màng ăn, mang lên cái bản cùng tiểu ghê gấp. Gọi món ăn cùng chuyền đồ ăn Khương Đường dặn dò quá làm rút, nhìn khách nhân lại đây nàng liền về nhà bị đồ ăn. Nhưng tính có suy ý. Lưu Đại Lang lánh tới khách nhân, lại đi ra ngoài tìm sinh ý, chẳng qua, qua chính ngõ, mọi người đều ăn cơm xong, hắn tổng cộng liền kéo hai bàn. Năm người, bàn thứ nhất là người, bàn thứ hai là hai người, dựa theo thương lượng, khương đường đến cho hắn 10 văn tiền. Lưu Đại lang gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng muốn, liền chạy cái chân công phu, ai đều có thể làm, sao không biết xấu hổ đòi tiền đâu. Hắn đi tìm người thời điểm thấy cá nhân trong miệng nói chuyện, nói tốt gương thơm quá. Hắn tráng lá gân hỏi, chính cấp đụng phải. Khương đường nói, về sau còn phải thác ngươi kéo sinh ý đâu, ngươi nếu là không cần, ta như thế nào không biết xấu hổ lại thỉnh ngươi hỗ trợ. Lưu Đại Lang lúc này mới nhận lấy, bất quá, buổi chiều nhàn rôi thời điểm hắn đem lưu nước đánh đầy, lại đi theo làm giúp đem sạp thu. Giữa trưa tổng cộng bán 2 bàn, giá khương đường đính không cao cũng không thấp, phí tổn giới phiên gấp 2 bộ ráng. Đáy nổi quý nhất, như ru cây nổi đồng bạc một nổi, canh ngấm nổi 5 đồng bạc rốt cuộc có thể tìm hương vị đi tìm tới, đều là không kém tiền, thương đường về sau còn tưởng khai cửa hàng, đến lúc đó tiền thuê nhân công mọi thứ đều phải tiền, không hảo đem ra đính quá tiền nghi. Tới rồi buổi tối, trừ bỏ Lưu Đại Lang lánh lại đây bàn khách nhân, giữa trưa hai người kêu bàn lại mang theo người lại đây. Lưu Đại Lang hiện tại cấp sạp hỗ trợ, đi ra ngoài kéo một ngày sinh ý, một mép so trước kia nhanh nhẹn, thế nhưng là các ngươi. Ai, giữa trưa không ăn đủ, này không lại lại đây sao, muốn canh nắm nổi, hai cân thịt dê. Một phần mì sợi, lại đến một phần đậu hủ. Canh ngấm trong nổi có không ít tươi ngon nấm, này đó liền đủ ăn. Lưu Đại Lang đi theo làm giúp tẩu tử lặp lại một lần, trong đó một người liền trở về bị đồ ăn. Khách nhân hỏi Lưu Đại Lang, các người nơi này có rượu không? Nói thật, tuyết thiên bãi cái tiểu bếp lò, bên cạnh tuyết còn không có hóa sạch sẽ, như vậy ăn nổi, rất có ý cảnh. Lưu Đại Lang, rượu không có, chờ hôm nào? Ngày mai liền có. Hắn cùng Khương Tỷ Tỷ nói một tiếng, cấp bị thượng rượu Khách nhân muốn. Khách nhân cũng dễ nói chuyện, thành, ta ngày mai lại đến một chuyến. Ngày mai có thể thử xem như chảo dầu ăn ngon không, giữa trưa hắn ăn chính là canh nấm nổi, đời này còn không có ăn qua như vậy tươi ngon nấm. Trở về hảo hảo ngủ một đại giác, tỉnh lại lúc sau dư vị không dứt. Này không, lại lại đây. Thức mau, đồ ăn liền lên đây. Hai cân thịt dê, phiến thành lá cắt, ở trong nổi thoáng một năng liền chín. Trực tiếp ăn hoặc là chấm tương bừng đều ăn ngon, thịt dê đặc biệt nộn. Nạc mỡ đan sen muôn vào miệng là tan, canh nấm chủng loại phồn đa. Phía sau đi theo tới khách nhân đôi mắt đều thẳng, này ăn ngon thật. Các người như thế nào tìm được cái này địa phương? Đủ ý tứ đi, giữa trưa nghe mùi vị lại đây, buổi tối đã kêu ngươi lại đây ăn, chỉ tiếc không rượu, bằng không chúng ta còn có thể uống thượng hai chung. Cái đại nam nhân, hai cân thịt dê, lại nấu mị sợi, vừa đủ ăn. Chờ khách nhân toàn đi rồi, khương đường ở trong phòng ghi sổ. Hai cái tẩu tử đem đồ vật thu thập sạch sẽ là có thể đi rồi. Hôm nay tổng cộng 76 bàn, mua lẩu niêu bàn nhỏ than khối tiền 4 tổng cộng là một lượng bạc tử, mua nấm 12, buổi sáng mua thịt cùng đồ ăn dùng còn không đến 12, nhưng kiếm lợi 4 lượng nhị tiền, hôm nay liền hồi buồn, so khắc sinh ý kiếm đều nhiều. Bán cái này cũng thật kiếm tiền. Chính tinh chướng, đột nhiên canh giữ ở cửa phòng khẩu điểm kim ố kim gâu gâu thẳng tề, Khương Đường từ tiếng kêu xuôi thai thấy vài tiếng tiếng đợ cửa, đi qua đi vừa hỏi mới biết là lưu đại tẩu. Khương đường đem cửa mở ra, tẩu tử, là có chuyện gì như sao? Lưu đại tẩu thấy khương đường ánh mắt trừng lượng, càng thêm cảm thấy hổ thẹn kho an, nàng là lại đây trả tiền. Lưu đại lang giữa chưa mang theo 5 người lại đây, buổi tối mang theo 7 người, khương đường tổng cộng cho hắn 24 văn tiền. Lưu đại tẩu trở về biết sau lập tức còn tiền tới. Hiện tại sạp trướng ít ngày nữa kết, lưu đại tẩu làm nhi tử ghi sổ, 5 ngày cấp khương đường đưa một lần. Này 24 văn tiền là cố ý đưa. Lưu đại tẩu ngượng ngùng mà cười cười, đại lang không hiểu chuyện gì, sao có thể muốn ngươi tiền. Hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi tùy tiện sai xử hắn là được. Khương đường cảm thấy không thể như vậy tính, quê nhà hàng xóm, phụ một chút là hẳn là, nhưng giúp một ngày vội lại không trả tiền, liền không thích hợp. Tẩu tử là cùng ta thấy ngoại, đại lang tới giúp ta, ta đặc biệt cảm kích, nhưng ta không thể không hiểu chuyện. Ngày mai còn làm đại lang lại đây đi, hắn tuy rằng tuổi con nhỏ Nhưng làm việc có kết cấu, tiền ngươi liền cầm, là hắn nên được. Hôm nay nếu không phải hắn, sinh ý cũng làm không thành. Lời nói đều đến cái này phân thượng, Lưu Đại Tẩu lúc này không lời gì để nói, khiến cho nhi tử cấp khương đường bên này hỗ trợ. Tuy rằng mỗi ngày lấy chính là tiền công, nhưng giống Lưu Đại lang lớn như vậy, một ngày là có thể kiếm hơn 20 cái đồng tiền, còn chỉ là ở trên phố chạy chạy, không tiện nghi chuyện này. Lưu Đại Tẩu không thể thiếu dặn do, nhiều làm việc, không có việc gì đừng tổng hướng ngươi gì trước người thấu. Cứ việc kém 4 tuổi, nhưng nam nữ có khác, tỉnh người ta nói nói. Lưu Đại lang lại có 2 năm, nên nghỉ hôn. Lưu Đại Lang đã biết đã biết. Hắn là cảm thấy Khương Đường đẹp, nhưng nàng đẹp tựa như trên cây hoa nhi, hắn cũng chỉ là nhìn xem. Như thế nào chính là gì đâu. Hàng xóm láng giềng không nghĩ tới sinh ý thật có thể làm đi xuống, xem người còn không ít, nhịn không được cùng Khương Đường hỏi thăm kiếm lời bao nhiêu tiền. Khương Đường, ta nơi này thì người, lại đến mua thịt mua đồ ăn, kiếm không bao nhiêu tiền. Khương Đường nói cùng thật sự dường như, nhưng không một cái tin, không kiếm tiền còn bày quán, lại không đốc. Còn có lưu ra trần ra bọn họ, khẳng định cũng kiếm lời không ít tiền. Lúc này không ai đối Khương Đường thân phận chỉ chỉ trò trò, ngược lại nghị luận khởi nàng sinh ý. Nhưng nghị luận về nghị luận, người khác đổ vật lại đỏ mắt, đều là người khác. Khương Đường tưởng chờ sinh ý ổn định, lại đi cùng lục cẩm dao nói khai cửa hàng sự, từ thuê cửa hàng đến khai trường, như thế nào đều đến hơn thắng. Không sai biệt lắm 12 tháng sơ là có thể đem việc này hoàn thành. lúc cẩm dao hiện tại mang thai, khương đường không nghĩ tổng qua đi quay dày nàng, hiện tại làm nàng an tâm dưỡng thai mới là quan trọng sự. Lục Cẩm dao có thai không sai biệt lắm 8 tháng, phủ y đi từ mỗi ngày khám một lần mạch đến một ngày một bắt mạch, tuy mỗi ngày thỉnh mạch, nhưng chưa từng khai quá cái gì thuốc dưỡng thai. Phủ y thì nói thẳng, này một thai dưỡng cực hảo. Lục Cẩm dao đi lại nhiều, thỉnh bà mụ nhìn xem thai vị, đến lúc đó hẳn là sẽ hảo sinh Lục cầm dao lúc này hỏi là nam hay nữ, phủ y lìa nắm chắc nhiều mấy thành, lão phu xem, có 8 phần là vị tiểu công tử. 8 phần vẫn là hư nói, phủ y lìa xem, 10 thành 10 chính là cái tiểu công tử. Lục Cẩm dao nghe xong cao hứng, làm lộ chúc cấp phủ y lìa bao cái đại điểm hương bao, chờ hai tử bình an sinh hạ, còn muốn cảm tạ đại phu đâu. Phủ y lìa thẳng nói, đây đều là lão phu nên làm, tứ nương tử ngày thường ra cửa để ý chút, chỉ cần không trượt té ngã, nhất định có thể bình an không có việc gì. Lục cầm dao gật gật đầu, lại khách sáo vài câu, mới làm lộ chúc đưa Phủ y đi, đi ra ngoài. Này phiên nàng liền an tâm rồi. Sẵn kỳ ở 12 tháng phân, Phủ y đi nói hài tử dưỡng hảo, liền tính không đủ nguyệt cũng sẽ không có bất túc chi chứng, an tâm chờ đợi sinh sản là được. Đứa nhỏ này là Vĩnh Ninh Hầu Phủ Hòa Bình Dương Hầu Phủ Huyết Mạch, không chỉ có trịnh thị coi trọng, Bình Dương Hầu Phu Nhân cũng là lo lắng thẩn 10 tháng 27 buổi sáng, Bình Dương Hầu Phu Nhân cấp Vĩnh Ninh Hầu Ph liền mang theo không ít đồ vật tới xem nữ nhi. Lục cẩm dao còn có điểm trở tay không kịp, chờ hoài hề tiếp người lại đây khi, ra cửa nên nói, mộ thân, ngại như thế nào tới. Trần thị một thân hoa phục tóc sơ không chút cầu thả, phía trên mấy cây kim hoa khí độ bất phàm, đầu vai khoác kiện nạm hồ ly mau áo tràng ung dung hoa quý, nàng nói, ta không thể có sao. Lục cẩm dao lớn bụng, một tay đỡ bụng một tay đi kéo trần thị tay, ta chỗ nào nói qua lời này, mộ thân nhưng đừng hướng ta trên đầu ăn hướ Trần Thị trong mắt có lo lắng, "Được rồi, trước vào nhà, bên ngoài quái lạnh." Lục Cẩm Dao cười cười, đi theo Trần Thị vào nhà, bên ngoài nha hoàn đi pha trà bị điểm tâm. Trần Thị nhìn mắt trong phòng bài trí, hỏi trước Lục Cẩm Dao thân mình như thế nào. "Tháng lớn càng khó chịu, ban đêm chân càng rút gân, tay chân sưng phù, bụng đại, như thế nào nằm đều khó chịu." Chính mình nữ nhi chính mình đau lòng, Trần Thị mang theo không ít ăn dùng. Nàng dù sao cũng là nhà mẹ đẻ người, không thể thường thường lại đây xem Lục Cẩm Dao. Cho nên mang đổ vật nhiều chút. Nàng hảo hảo đánh giá lục cẩm dao một phen, cảm thấy nàng béo một ít, trên mặt lại không có tầm thường phụ nhân sinh con lớn lên loang lổ điểm điểm. Ánh mắt nhuận luận, có làm mẫu thân nu hòa. Xem ra, cố kiến chu cho nàng chiếu cố không tồi. Cố kiến chu từ Điền Nam trở về đi Bình Dương hầu phủ bái phòng quá, lễ nghĩa chu toàn, trấn thị cũng không có gì không hài lòng. Lục cẩm dao cảm thấy đảo con hảo, cố kiến chu trở về lúc sau sẽ ban đêm cho nàng xoa chân xoa chân. Đi tiểu đêm nàng thoáng vừa động cố kiến chu liên tỉnh, uy thủy lấy ăn, đều là chờ nàng ngủ say ngủ tiếp. Chờ hai tử sinh hạ tới có nhũ mẫu nuôi nấng, nàng có thể thoải mái không ít. Này đó khuê phòng trung sự lục cẩm dao không hảo phóng tới bên ngoài thượng nói, chỉ nói thân mình còn hảo, mẫu thân không cần lo lắng. Còn có một chuyện muốn cùng mẫu thân nói, ta làm chủ vì khương đường chỗ thân, nàng nguyên là bình dương hầu phủ Nha hoàn, vẫn là cùng mẫu thân nói một tiếng. Trần Thị đã biết, nhưng bận tâm lục cẩm dao mang thai Buồn tính toán chờ nàng hài tử sinh hạ tới về sau hỏi lại. Một cái nha hoàn, như thế nào cũng chưa cháu ngoại quan trọng, nếu là bởi vì Khương Đường làm nữ nhi động thai khí, Trần Thị đến hối chết. Nhưng Lục Cẩm Dao thế, nhưng chính mình đề ra, Trần Thị liền không thể không nhiều lời hai câu. Trần Thị đều tưởng bóp Lục Cẩm Dao lỗ tai hỏi một chút, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng hận sắc không thành thép nói, ngươi làm gì cấp Khương Đường chỗ thân, ta không phải dặn dò quá, méo nàng bán mình khế, tỉnh nàng sinh ra nhị tâm. Muốn ta nói Những cái đó phương thuốc căn bản không cần cho nàng tiền bạc ngược lại làm nàng cánh mạnh có bạc chỗ thân nàng còn có câu nói dấu ở đấy lòng chưa nói cùng với đem bạc cấp khương đường còn không bằng giúp đỡ trong nhà huynh đệ người ngoài chỗ nào dưỡng thủ Lục Cẩm dao cúi đầu may mắn không cùng ngẫu thân nói mặt sau chia làm sự Tuy rằng Bình Dương hầu phủ gia đại nghiệp đại nhưng là đề cập đến bạc bất luận kẻ nào đều sẽ trở nên tính toán chi ly Lục Cẩm Dao biết Trần Thị nghĩ như thế nào nhưng cùng thân thích làm buồn bán không phải đơn giản như vậy sự Không phải mỗi người đều cùng cố kiến sơn giống nhau, cho bạc, mặt khác sự quá cũng bất quá hỏi. Thật làm nhà mẹ đẻ nhúng tay sinh ý, nhà chồng bên này cũng sẽ có ý kiến. Trần Thị không đề cập tới con hảo, lục cẩm dao cũng sẽ không đề, nàng bắt tay đắp ở Trần Thị mu bàn tay thượng, nàng không phải hầu phủ người hầu. Ở bên này liền cái thân nhân đều không có, ở bên này bơ vơ không nơi nương tựa. Lại nói, hai tử lập tức sinh ra, phu quân đáp ứng quá ta cuộc đời này không nạp tiếp. Ta còn giữ Khương Đường ở chỗ này chướng mắt làm cái gì? Nàng bộ dạng, ta cũng không yên tâm. Nếu không nói như vậy, Trần Thị định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ở trong mắt nàng, bọn nha hoàn là đồ vật. Khương Đường lại có thể kiếm tiền, sẽ làm như vậy nhiều thức ăn, phóng nàng chỗ thân, chính là đem một kiện bảo vật ném. Đã bởi vì ném bảo vật sinh khí, lại lo lắng bảo vật rơi xuống ở trong tay người khác. Lục cẩm dao vô pháp nhi thuyết phục Trần Thị, tự nhiên sẽ không lấy nàng đạo lý nói chuyện, chỉ có thể đổi cái biện pháp Chân thị tưởng, khương đường như vậy tướng mạo, năm sau 16, lại nảy nở chút chỉ sợ sẽ càng bắt mắt, nữ nhi không yên tâm cũng ở lẽ thường bên trong. Nàng thở dài nói, ngươi không thích, ta mang về hầu phủ là được, cho nàng chuộc thân làm cái gì. Lục cẩm dao không tỏ ý kiến, dù sao đã chuộc thân, về sau điểm tâm phương thuốc vẫn như cũ cho ta, cầm đường, cư sinh ý không cần lo lắng. Nương, giúp mọi người làm điều tốt không có chỗ hỏng, nàng là cái tri ân báo đáp, sẽ nhớ kỹ ta tốt. Chân thị. Chí nhân chi diện bất tri tâm, ngươi nhà chính là gốc. Việc đã đến nước này, Trần Thị cũng sẽ không vì một cái nha hoàn lại thiết kế nàng bán mình, cháu ngoại lập tức liền sinh ra, đến Tích Phúc, coi như là vì nữ nhi cao hứng, cũng không nên lại nói chuyện này. Trần Thị nói, nàng ta liền mặc kệ, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Bên này sinh sản dùng khăn vải, kéo, ta đều chuẩn bị một phần, ngươi bà bà nếu cho ngươi chuẩn bị, ngươi nhìn xem cái nào đã dụng. Trần Mama ma kinh nghiệm nhiều, không hiểu liền hỏi nàng. Đừng sợ, chắc chắn bạn vô nhất hết. Nữ nhân này sinh hài tử, chính là từ quỷ môn quan đi một chuyến, nàng không giúp được nữ nhi. Lục cầm Dao gật gật đầu, kiên định nói, "Ta không sợ." Nàng ánh mắt nhu hòa mà nhìn phông lên bụng, nàng ngóng trông hài tử sinh ra. Trước kia cảm thấy hài tử tới quá muộn, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy thời cơ vừa lúc, nàng cùng cố kiến chu tâm ý tương thông, sinh hạ đứa nhỏ này, chẳng sợ chịu khổ đều nguyện ý. Trần thị yêu thương mà xoa xoa nữ nhi đầu, nàng ở yến kỷ đường đãi nửa ngày. Giữa trưa ở chỗ này dùng cơm, ăn cơm xong mới trở về. Vĩnh Ninh hầu phủ gần đây cũng không chuyện khác, gần nhất một sự kiện chính là lục cẩm dao sinh sản, hài tử sinh hạ tới muốn làm lễ rửa tội. Sau đó là trăng tròn lễ, nhưng trăng tròn lễ thượng sớm, còn chưa kịp. Chưa phân ra, những việc này cũng đến hàn thị tới chu bị. Liên tính phân ra, lục cẩm dao mới vừa sinh hài tử, còn muốn ở cứ, cũng không có biện pháp quản lý những việc này. Hàn thị trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng cũng không có biện pháp ai làm nàng quản ra hài tử đến hơn một tháng sau sinh ra Hàn thị liền dựa theo hầu phủ dĩ Vãng Hải tử phân lệ chuẩn bị mở lễ rửa tội chuẩn bị đồ vật trước cấp chính viện xem qua lại đưa đến Yến Kỳ kỷ đường đi lục cẩm giaoo sinh sản sắp tới Hàn Thị cũng không nghĩ ra cái gì nhễu loạn qua 10 tháng thiên càng thêm lệnh các viện sớm liền dùng thượng than lúc này lại thành tâm lễ Phật người đều sẽ không đi chùa miếu dân hương công trung muốn bắt than hỏa chủ tử hạ nhân đều có chẳng qua hạ nhân dùng than muốn kém hơn một tầng Mùa một, lại hạ trăng tuyết. Khương Đường thần khởi đẩy cửa ra khi tuyết đã không quá dày mặt, đại tuyết bay tán loạn, phản phất giống như lông lổng. Bạch Tường ngồi đen tại đây trên mặt tuyết, có khác một phen ý cảnh. Lúc này tuyết so 10 tháng đế kia chẳng hậu nhiều, hôm nay không ra quán, nếu là có người lại đây ăn nổi, liền mang lên. Nàng độn không ít thịt dê thì cá, thiên lánh đều đông lạnh thành băng cô nhi, so tiên thịt dê hảo thiết. Nếu là không khách nhân, nàng liền ở trong phòng nướng khoai cùng hạt dẻ ăn. Vốn định hôm nay đi cẩm đường cư kết tháng trước chướng xem ra cũng đi không được. Khương đường nhìn bầu trời phiêu đáng bông tuyết, tính tính nhật tử, Cô Kiến Sơn đã nửa tháng, nên đến Tây Bắc. Tây Bắc so thịnh kinh muốn lánh nhiều đi, cũng không biết đối hắn thương có thể hay không có ảnh hưởng. cố Kiến Sơn hôm qua đến quân doanh, đến doanh trướng lúc sau đổ vật cũng không thu thập, tùy ý đôi ở doanh trướng trong một góc, sinh than hỏa, Nga đầu liền ngủ. Tây Bắc thịnh kinh cách xa nhau khá xa, chạy như bay lên đường, Cô Ki Một giấc này ngủ tới rồi bình minh, tinh thần đầu cuối cùng khôi phục chút. Cố Kiến Sơn nhìn đầy đất đồ vật, vẫn là không núc núc, đi trước chủ tướng doanh trưởng thấy Từ Trinh Nam. Từ Trinh Nam nhìn thấy Cố Kiến Sơn, trong lòng rất an ủi, tìm được đường sống trong chỗ chết, tồn tại đã trở lại. Tây Bắc tin tức bế tắc, Từ Trinh Nam đối thịnh kinh sự hiểu biết không nhiều lắm. Nói cách khác, Tây Bắc đóng quân bảo vệ quốc gia, một cái hoàng tử qua đời, cùng bọn họ cũng không can hệ. Từ Trinh Nam chỉ biết tứ hoàng tử đã chết, giáng quân bị mang đi mà khác một mực không biết. Cố Kiến Sơn nói, Tứ hoàng tử ở quân doanh mai phục cái đinh, thiết kế ngự chiều chiến bại, do đó cho hắn người mưu chỗ tốt. Đại tướng quân, Tứ hoàng tử người đã chết, còn có khác hoàng tử. Loại sự tình này, Tứ hoàng tử dám làm, khác hoàng tử không thấy đến không dám làm. Từ trinh Nam sắc mặt thâm trầm trọc, hắn làm một chút một chút tránh đến quân công, trước kia chính là anh nông dân tử, nhất hiện chính là âm Niu Dương Niu, người tiểu tâm đề phòng, nghĩ biện pháp đem những người này bắt được tới. Bắt được một cái chỉnh dáng quân Cô Kiến Sơn thiếu chút nữa mất một cái mạng. Nhưng đây là hắn nên làm. Mặt tướng lĩnh mệnh. Từ trinh nam lại hỏi hỏi cố Kiến Sơn thân thể như thế nào, mặt khác sự liền không lại hỏi đến. Ra tới, cố Kiến Sơn thở ra một ngụm bạch khí, lúc này mới hồi chính mình doanh trướng thu thập đồ vật. Đem chăn đông cùng quần áo mùa đông thu thập hảo, Cô Kiến Sơn mới sửa sang lại khương đường cho hắn mang đồ vật. Trên đường buôn ba gian khổ, nhưng hắn chính là một thứ cũng chưa ăn. chương 78 một mình sinh hoạt đệ thập lục Thiên. Đã lưu tiếp, cũng muốn nhìn một chút có phải hay không cùng bánh nén khô giống nhau, thích hợp ở quân doanh ăn. Tuy rằng đây là khương đường cho hắn, nhưng quân doanh tướng sĩ quá quá khổ. Cho dù có bánh nén khô, nhưng mấy tháng như một ngày mà ăn một thứ, lại ăn ngon đồ vật cũng sẽ ăn ghét. Nhưng bánh nén khô có giống nhau chỗ tốt, bên trong có đồ ăn có thịt, tuy nói nhìn không thấy, nhưng các tướng sĩ ăn so ăn làm bánh hầm đồ ăn thân mình muốn tốt hơn nhiều, ít nhất miệng thượng sẽ không thường thường có vết nước. Nhưng các tướng sĩ tay chân thượng vẫn có nước ra Cái này chỉ dựa vào ăn bánh nén khô trị không hết. Nước da là đông lạnh, quần áo mùa đông không đủ rắn chắc, tay chân vẫn luôn không độ ấm, liền ái trường này đó. Đỏ lên phăn gữa, Cố Kiến Sơn mấy năm trước trường quá một lần, nhưng sau lại chỉ hết, chẳng qua khó chịu tư vị đến nay còn nhớ rõ. Thương so với thành kinh, Tây Bắc muốn lanh nhiều. Từ Liêu thành hướng bắc, tuyết động đã có hai tấc hở, nơi này khô lạnh, được đến sang năm tháng 3 tuyết mới chậm giải hóa. Trong lúc năm cái nhiều tháng giá lạnh, hơn nữa biên cảnh mà chỗ Ca Nguyên Tuy là Cố Kiến Sơn ăn mặc nhiều, cũng nhịn không được trên giới nha run lên. Hắn đem thương đường cấp mang nhu du canh khối toàn đem ra, dư lại đông lạnh bang bang ngạnh hành thánh sủi cảo hắn xem một chốc hư không được, liền trước đặt ở trong ngăn tủ. Này đó không vội mà ăn, từ thương đường rời đi Vĩnh Ninh Hầu phủ sau hắn liền rất ăn ít nàng làm thức ăn, liền uống qua mấy chén thủy. Dù sao cũng phải tỉnh điểm ăn. Còn lại rau ngâm thịt khô Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng cấp mang theo, Cố Kiến Sơn cấp phóng tới một hối. Lương khô sớm tại trên đường ăn xong rồi. Khương Đường cho hắn mang canh khối tổng cộng 60 khối, một ngày một khối tính đủ ăn 2 tháng. Cố Kiến Sơn mở ra xem qua, bên trong là màu đỏ cam canh dung ngưng tụ thành khối, bộ dáng nhưng thật ra đẹp. Khương Đường nói đem cái này chảo nóng hoa khai, lại thêm thủy, muốn ăn cái gì liền hướng bên trong phong cái gì, khoai tây củ cải nấu 15 phút là có thể thụ, thiết nơi phần lớn buồn trong chốc lát, hương vị là có thể ăn rất ngon. Nói là hương vị không phải đặc biệt hay, ăn có thể ấm thân mình. Cố Kiến Sơn cho chính mình để lại 2 khối. Dư lại đều mang trừ hỏa đầu doanh Ngọn lửa doanh phụ trách toàn bộ quân đội ăn Mặc, ở, đi lại Bắt đầu mùa đông lúc sau hồ tộc nghỉ ngơi Lấy lại sức không giống gì vãng Cách hai ngày liền phạm Tây Bắc biên giới Không đánh giặc, các chiến sĩ ăn Không có trước kia hảo Đây cũng là từ trình nam ý tứ Quân lương đắc dụng ở lưỡi giao thượng Một chút ít đều không thể lãng phí Vào đông trừ bỏ luyện binh, không khác sự làm Không cần thiết ăn quá hảo Nhưng cô Kiến Sơn cảm thấy Có thể ăn được chút liền ăn được chút Hòa đầu quân nhom thấy cố kiến sơn tới, đều ôm quyền hô thanh tướng quân. Cố kiến sơn đem đồ vật phóng trên bàn, giữa trưa đem cái này làm, nấu hóa thêm thủy, liền hầm khoai tây cải trắng. Tây Bắc đồ ăn càng thiếu, quân doanh có thể ăn đến khoai tây củ cải cải trắng, mà khoai lang đỏ là coi như mong chính. Cố kiến sơn cố ý nói đây là 60 người phân, quân doanh có mười mấy và người, khẳng định là không đủ. Trước cấp tướng lành ăn, nếu là cảm thấy không tồi về sau binh lính cũng có thể ăn đến. Khương đường cho hắn đồ vật Dù cho trong lòng không tha, Cố Kiến Sơn cũng có thể đại cục làm trọng. Tới rồi giữa trưa, Cố Kiến Sơn cùng Tử Trinh Nam chờ một các tướng lĩnh ngồi ở một khối ăn cơm. Tướng Lanh ăn cùng binh lính bình thường có điều bất đồng, yếu lược tốt một chút. Quân doanh từ xưa giờ đã như vậy, lập công trụ đến ăn ngon đến hảo, cũng là muốn cho tướng Sĩ Anh dũng giết địch. Giữa trưa mười mấy người ngồi ở một khối, ăn chính là Cố Kiến Sơn mang đến canh khối hầm đồ ăn. Đồ ăn trong buồn có thể linh tinh thấy hai khối thịt, xem một đám người một trận đỏ mắt Còn không có ăn, liền có người hỏi, sao lại thế này, ngọn lửa doanh tới tân nhân. Đồ ăn nhan sắc cùng trước kia bất đồng, màu đỏ cam, canh nhìn sền sệt, nước luộc cũng nhiều, phía trên bay một tầng vắng, dầu, nhìn liền so cải trắng hầm khoai tây ăn ngon. Từ trinh nam giải thích nói, là cố tướng quân mang đến, cho đại gia niếm thử. Cố kiến sơn liễm mắt nói, người trong nhà cấp làm. Một vị họ lý tướng lánh treo gẹo nói, này hai lần cố tướng quân tổng mang thứ tốt trở về, chỗ nào người trong nhà. Trước kiếp như thế nào không gặp mang quá? Đúng vậy, trước kiếp nhưng không gặp nhiều như vậy thứ tốt. Tuy là ổn ảo, nhưng không có gì ác ý. Cố kiến Sơn tử tiến quân doanh đến cũng không dễ dàng. Cố kiến Chu 17 tuổi tiến Hàn lâm viện, đại 2 năm, sau lại đi theo hộ bộ đại thần đi trị thủy, những cái đó khoa cử đi lên lấy nhà nghèo chi thân làm quan người đối hắn mắt lạnh tương đái. Tựa như một đám thế gia phu nhân tiểu nương tử trướng mắt một cái nha hoàn giống nhau một đám con cháu nhà nghèo đồng dạng khinh thường hầu phủ xuất thân cố kiến Chu. Số ít mới là dị loại. Mà cố kiến sơn 12 tuổi liền vào quân doanh, những người khác đều là phục binh dịch tiến vào, thế ra con cháu cũng không cần phục binh dịch, chỉ có cố kiến sơn ra thịt non mịn, sau lại biết được hắn là hầu phủ công tử, đối hắn thái độ càng kém. Khi đó cố kiến sơn còn không biết cái gì là cô lập. Ước chừng là 14 tuổi thời điểm, hắn lập công, những người này đối hắn cái nhìn mới chậm rãi cải thiện. Chờ cho tới bây giờ, thủ hạ có binh, những người này mới chân chính để mắt hắn. Cố kiến sơn túi đầu cười một chút, chưa đâu vào đâu cả sự, đều đừng nói bậy, nhanh ăn cơm đi. Chưa đâu vào đâu cả liền nói là người trong nhà, chậm. Lý tướng quân hướng chính mình trong chén múc một đại muôn khoai tây, cái này hầm lạ, bên cạnh đã thành mềm cháo, hướng cơm một quái, hai ba khẩu một chén cơm liền đi xuống. Đệ nhất khẩu, Lý tướng quân liền meo lại đôi mắt. Hắn tiếp đón đại gia ăn cơm, còn không quên lại thịnh một chén hai mét cơm ăn ngon Ăn ngon, chính là có điểm cay, Trần tướng quân ăn không được cay đi. Trần tướng quân là đất thuộc tới, đất thuộc đồ ăn cay, thiên hắn ăn không hết, tới rồi Tây Bắc lúc sau mỗi ngày khoai tây hầm khoai tây cũng có thể ăn đến rất vui vẻ. Trần tướng quân vẻ mặt khổ sắc, ta đánh khắc cơm đi, các người ăn trước. Tất cả mọi người thúc đẩy, Cố Kiến Sơn cũng ăn không tồi, canh có thịt vị, tuy rằng so già kém Sơn chân hải vị, nhưng ở chỗ này có thể ăn đến này đó đã là thực không tồi. Mang lại đây canh khối một bữa cơm toàn ăn xong. Ăn cơm xong, cố kiến sơn hỏi bọn hắn hương vị như thế nào. Tất nhiên so nổi to đồ ăn ăn ngon, chẳng qua nhà ngươi người làm, hẳn là rất tốn công đi. Lý tướng quân sợ này lại là hầu phủ đầu bếp dùng mười mấy chỉ ga mười mấy chỉ vịt mười mấy chỉ bồ câu mấy cái đại heo khỉu tay hầm ra tới canh khối. kia đến hoa nhiều ít bạc, đi theo cố kiến sơn dính thơm lây còn có thể ăn đến khởi, chính mình làm, vẫn là tính. Nếu là như vậy quý, hương vị đều đại suy giảm. Liên tính là cố kiến sơn người trong lòng làm, kia môn đang hộ đối, dùng hẳn là cũng đều là thứ tốt. Cố kiến sơn nói, không có, Ngưu du làm. Thịt bò hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, lại hướng bắc, hồ tộc liền có đếm không hết dây bò. Thịt bò quý, Ngưu thịt mỡ lại tiếng nghi. Lý tướng quân hít hàm một hơi, buồn bã nói, thịt bò, hồ tộc có A. Ngự triều không cho tể Ngưu, bởi vì Ngưu có thể cày ruộng, nhưng là ở hồ tộc, Ngưu chính là tự ăn. Đang ngồi một đám tướng sĩ trong mắt mạo lang quang, rõ ràng là đại giữa trưa, cố Kiến Sơn lại mạc danh cảm thấy sanh mượn. Nhưng việc này có thể thành nói, cố Kiến Sơn có năm chắc đem công lao tính ở khương đường trên đầu. cố Kiến Sơn cơm nước xong, liền đi giáo trường thao luyện. trừ bỏ từ trinh nam, không người nào biết hắn chịu quá thường hắn thân thủ còn ở, lại không kịp không bị thương khi công phu hảo. Lý Tuấn Quân, còn phải luyện nữa. Luyện một buổi trưa, cố Kiến Sơn ra một thân hãn, thiêu điểm nước gấm lau sạch sẽ. Lại đem khương đường mang đến hoành thánh nhìn nhìn. Hắn ở chỗ này đã lâu, chứ không vội mà ăn. Bất quá lúc này trở về so dĩ vắng hảo. Từ trước còn có người xem hắn không thành thần, tưởng đem trong nhà nữ nhi chất nữ giới thiệu cho hắn, hiện tại biết hắn trong lòng có người, tất cả đều ngừng nghỉ. So sánh với phía trước, cố kiến Sơn Minh Bạch một sự kiện, tình thâm nghĩa trọng khi kêu lượng tâm tương hứa, mà phi chầm trễ. Thịnh kinh tiến tháng 11 sau cũng hiện ra vài phần thê lương tới. Năm rồi dân chúng đều ở trong nhà sửa ấm Thục xưng miêu đông. Năm nay lại có thật nhiều lao thao, vội vàng đi chữ nguyên phố ăn lẩu. Lại xứng lấy tiểu rượu cùng đậu phộng, vô cùng thích ý, cùng bạn tốt nói chuyện trời đất, vô cùng thích ý. Nhưng biết đến người không nhiều lắm, vẫn luôn là kia mấy bản khách nhân. Chỉ vì sạp quá tiểu, vị trí quá thiên, ít có người trường nuôi chó, có thể chính mình sở qua tới. Thực khách đều biết, nơi này lão bản là cái còn không có cập kê tiểu nương tử, xương được với là xu sắc vô song. Nói chuyện làm việc cực. Có Tuy rằng đẹp, lại không cảm thấy mị tụ. Thế cho nên bọn họ này đàn các lao ra trên bàn cơm cũng không dám nói quá mức vui đùa, tỉnh bị lao bảng nghe thấy bẩn nàng lỗ thai. lão bản không thường ra tới, cũng không thấy được vài lần, thực khách luôn là oán giận địa phương quá tiểu, rượu không tốt uống. Địa phương khác đặc biệt là thức ăn thượng thật đúng là chọn không ra tật xấu tới. Tổng ở cái này địa phương cũng không phải chuyện này nhi, tiểu nương tử không nghĩ đi địa phương khác gian cửa hàng. Khương đừng nói, là cân nhắc đâu. Đến lúc đó thật khai cửa hàng cùng ngươi chào hỏi, ngàn vạn đến tới cổ động. Khách nhân nói: "Hảo thuyết, hảo thuyết, đến lúc đó mang theo bằng hữu của ta lại đây cho ngươi căng bãi." Khương Đường hai ngày này vẫn luôn tìm kiếm cửa hàng, có ổn định lưu lượng khách lúc sau, cửa hàng không cần ở nhà phố. Chính yếu chính là địa phương lớn một chút, ít nhất đến là cầm đường cư 2-3 lần đại khách nhân ngồi đến hạ. Như vậy cửa hàng mỗi tháng tiền thuê cũng đến 3-40 lượng bạc. Tốt nhất trước kia chính là làm thức ăn xính ý, cấp cửa hàng dọn dẹp một chút không cần Khương Đường lại lo lắng Trang Hoàng. Trang Hoàng Khương Đường không yêu cầu, đơn giản một chút tốt nhất. Chẳng qua khai cửa hàng còn phải đi quan phủ, ở ngự chiều tuy rằng không có đứng đắn thực phẩm an toàn cơ cấu, nhưng khai cửa hàng phải trải qua quan phủ cho phép. Bày quán lại không cần, cho quầy hàng phí, bán cái gì đều thành. Chờ nàng đêm này đó đều hỏi thăm rõ ràng, thức đêm viết một phần công văn, ngày kế sáng sớm đưa cho lục cẩm dao xem. Lục cầm dao ngày thường không có việc gì để làm, chính nhàn Khương Đường viết công văn nàng một hàng tự, một hàng tự xem qua. Nàng phát hiện Khương Đường viết đồ vật cùng làm người bất đồng, luôn thích hoành viết, mà trước kia xem người khác thư tử, đọc sách đều là dự. Như vậy tuy rằng không thói quen nhưng từ trên xuống dưới từ tả hướng hữu, thập phần phương tiện. Khương Đường suy xét thực đầy đủ hết, bao gồm cửa hàng khai ở địa phương nào, trang hoàng như thế nào sửa, thỉnh bao nhiêu người nhất nhất đều viết thượng. Còn có yêu cầu nàng đầu bao nhiêu tiền, dự tính khi nào hồi buồn như thế nào chưa làm. Khương đường hiện tại trong tay có 130 lượng bạc, đầu tháng cẩm đường cư chia hoa hồng 162, thêm lên 292, tiểu tam chăm lượng. Thuê cửa hàng luôn luôn là áp một bộ tam, nàng chính mình khẽ cắn môi, cũng có thể đem tiền đảo. Nhưng là lại tính thượng cải trang hoàng, thêm vào đồ vật, thỉnh người, lưu tiền cần dùng gốc, nàng liền thừa không dưới cái gì. huống hồ lúc này có người bán đất, đúng là thích hợp thế giới, khương đường còn tưởng mua đất, cho nên mới tới kéo lục cẩm dao nhập bọn. Lục Cẩm Dao đầu 200 lượng bạc, chiếm tam thành lợi nhuận. Lục Cẩm Dao cẩn thận nghĩ nghĩ, tam thành lợi nhuận cũng không thiếu, nhưng tính nàng nhân mạch. Nếu là nàng nhập cổ cửa hàng, Lục Cẩm Dao tự nhiên hy vọng sinh ý rực rỡ, nhiều hơn kiếm tiền, khẳng định sẽ làm bằng hữu tới cổ động. Nhưng nói như thế nào, phương thuốc cùng kinh doanh đều là khương đường tới. Lúc trước cô Kiến Sơn đầu 500 lượng bạc, tuy rằng kế tiếp cũng cầm tiền đầu ở tân cửa hàng thượng, nhưng hắn rốt cuộc đầu nhiều. Tam thành lợi nhuận, phương thuốc là khương đường. Lý Nên nàng chiếm đầu to. Nhưng Lục Cẩm Dao đáp ứng khương đường nhập cổ quan trọng nhất một tầng nguyên nhân là, sắp bay không đến nửa tháng, đã kiếm lời hơn 30 lượng bạc. Nay còn chỉ là cái ăn vật quán. Tương nàng trước kia khai cửa hàng, còn đều không cần tiền thuê, mỗi tháng cũng kiếm nhiều như vậy tiền. Nếu không phải cửa hàng quá tiểu, Lục Cẩm Dao khẳng định đem nàng cửa hàng cấp khương đường dùng, tiền thuê tự nhiên cũng là thu. Lục Cẩm Dao xem xong công văn, "Ta nhập cổ, khác còn cần ta làm cái gì sao?" Khương Đường cũng không khách khí, nói, còn có nấm, đến từ Điền Nam bên kia mua, còn Thỉnh Lục tỷ tỷ hỗ trợ. Lục Cẩm Dao, cái này hảo thuyết, người đi tìm tứ ra bên người Tùng Lâm là được. Tùng Lâm đi theo Cố Kiến Chu đi qua hai lần Điền Nam, gửi quá rất nhiều lần nấm, quen thuộc nhất bất quá. Này xương hai người thương định hảo, Thiêm Hảo công văn lúc sau Lục Cẩm Dao khiến cho Khương Đường đi theo lộ trúc đi lấy bạc, Khương Đường tính không đến một tháng là có thể hồi buồn, Lục Cẩm Dao xem không sai biệt lắm. Khương Đường làm buôn bán ra dáng ra Không cần nàng lo lắng. Lục cẩm dao khai quá không ít cửa hàng, nhưng khương đường sát sát thật thật là đầu một hồi. Bất quá, nàng cùng lục cẩm dao khai quá tân cửa hàng, đảo cung quen cửa quen mẹo. Cửa hàng tìm cái kia quen biết lái buôn thuê, lúc này muốn thuê cửa hàng không nhiều lắm, không có gì đoạn đường tốt. May mắn khương đường yêu cầu không cao, chỉ cần địa phương đại là được, vị trí thiên một ít còn yên lặng. Cuối cùng tuyển một chỗ trên dưới hai tầng, mặt tiền cửa hiệu cùng cẩm đường cư không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì vị trí không ở phố xá sông ớt, so tân cửa hàng giá thấp gấp 2 còn nhiều. Một tháng 40 lượng bạc, áp một bộ tam. Cửa hàng trước kia chính là mở tiểu lầu, đại thể trang hoàng không cần động. Khương đường tìm thợ một sư phó, dựa theo bản vẽ hướng trên tường đinh vài thứ, lại làm không ít bộ dáng đẹp đèn, cửa hàng liền thay đổi cái bộ ráng. Chứ bỏ cửa hàng, còn một sự kiện quan trọng nhất, chính là rượu. Sở hữu tiệm cơm tiểu lầu đều có rượu, có cửa hàng rượu còn thành cửa hàng đặc sắc Khương đường sẽ không ngủ rượu, chỉ có thể một nhà tiệm rượu một nhà tiệm rượu xem, chỉ tiếc nàng không như thế nào uống qua rượu, cũng không hiểu này đó, mặc kệ tốt xấu, ở miệng nàng đều một cái dạng. Nếu là cố kiến sơn ở thì tốt rồi, hắn khẳng định uống qua, là có thể cho nàng ra chủ ý. Khương đường đối với rượu hết đường xoay sở, cuối cùng tuyển hai ba dạng, ước định hảo thời gian lại qua đây lấy. Có tân cửa hàng, nhưng cửa hàng trang hoàng còn không có hảo, như thế nào cũng đến chờ giữa tháng mới có thể dọn qua đi. xét thế này Đầu hẻm sạc còn phải bãi, không duyên cơ cấp vắng lặng vào đông thêm một kia pháo hoa khí. Nguyên bản danh điều chưa biết tiểu phố đột nhiên thành thực khách thường xuyên tham địa phương, phụ cận hộ gia đình nghe canh nắm tiên bị, cảm thấy trong tay nhị hợp mặt màn đầu càng khó dưới nước. Đầu hẻm kia ra chịu ảnh hưởng sâu nhất, tuy rằng Khương Đường cho hắn ra tặng không ít đồ vật, nhưng vừa đến ăn cơm điểm, ngoài tường liền ồn ào nhốn nháo. Lại tưởng tượng tiền đều là Khương Đường kiếm, bọn họ lấy đồ vật mới mấy cái tiền, càng nghĩ càng căm giận bất bình. Cuối cùng trực tiếp đi hộ thành quân kia đem Khương Đường cấp tố cáo, ngày mai liền tới người đem sạp cấp tốc. Cái này, trong lòng mới tính thống khoái. Ban đêm, Khương Đường đem cửa đóng lại tính toán rửa mặt trải đầu ngủ, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Ai nha? Trần gia nương tử ở bên ngoài đè nặng thanh âm nói, muội tử là ta, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Khương Đường đem cửa mở ra, Trần gia nương tử làm tặc giường như chui vào tới. Nàng ngượng ngùng không tay tới, liền cầm viên chính mình yêm đồ ăn, vào nhà lại nói Trần gia nam nhân ở hộ thành quân, là cố kiến sơn người. Nguyên bản cố kiến sơn giao phó hắn chiếu cố khương đường, nhưng cho tới nay đều là khương đường chiếu cố bọn họ. Hôm nay buổi chiều, nghe khác châu ngồi hộ thành quân thuyết minh nhi muốn tới bưng khương đường nổi quán, trần gia nương tử liền chạy nhanh lại đây. Trần gia nương tử, ngày mai ngươi nhưng đừng đi bên ngoài bài quán, mấy thứ này hoa không ít tiền, bị tạp rất đáng tiếc. Trần gia nương tử còn sợ khương đường một cái cô nương ra bị thương. Trần gia nam nhân là ở hộ thành quân không tồi nhưng những người khác cũng không phải là cố kiến sân người. Khương đường bày quán bán đồ vật, không ai quản gì sự không có, thật muốn bị người cử báo kia chính là thật tạp. Một đám đại nam nhân, nhưng đừng đi theo cứng đối cứng. Khương đường như suy tư gì gật gật đầu, tẩu tử biết là ai đem sạp thọc đến hộ thành quân chô đó sao. Ngõ nhỏ bên này các gia các hộ nàng đều tặng đồ vật, một nhà không rơi. Đầu hẻm hai nhà đưa đặc biệt nhiều, chính là sợ làm buôn bán quấy giày đến bọn họ. Lúc ấy hai nhà chủ nhân đáp ứng cũng hào hảo. hảo. Khương đường nghĩ không ra ai đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Không phải là thực khách, thực khách hước gì sạp tổng mở ra. Cũng không phải là đồng hành, rốt cuộc khương đường cửa hàng cách khá xa, ảnh hưởng không được bọn họ suy ý. Kia chỉ có thể là ngõ nhỏ người, không thể là cùng nàng kết phường làm buôn bán tam gia, này tam gia nàng còn tin được. Nàng làm buôn bán đối đầu hẻm hai nhà ảnh hưởng lớn nhất. Chỉ là lúc trước cho không ít chỗ tốt, bọn họ ngoài miệng nói quê nhà hàng xóm điểm này chuyện này tính gì, quay đầu lại đem nàng cấp bán. Rốt cuộc làm nhân tâm không thoải mái. Đơn giản nàng cửa hàng đã tìm hảo, nên làm thủ tục cũng làm thề, thiếu khai mấy ngày liền ít đi khai mấy ngày. Trần ra nương tử, không biết là ai. Bất quá ngươi cũng đừng để trong lòng. Khương đường, tẩu tử nói chính là, may mắn ngươi lại đây nói cho ta, bằng không ngày mai chỉ định xảy ra chuyện. Dân không cùng quan đấu, hướng hảo tưởng. Nàng không đến mức bị đánh cái trở tay không kịp, cũng coi như chuyện tốt. Chẳng qua, kinh này một chuyện cũng đến minh bạch. Làm việc đừng cho người lưu nhược điểm, nàng nếu cái gì cũng không thiếu, cũng không đến mức sợ hãi hộ thành quân. Còn có, cùng người tương giao không thể quang xem trong miệng nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, đạo lý này đến hiểu. Đem trần ra nương tử tiễn đi, khương đường liền rửa mặt chạy đầu ngủ. Nàng dọn ra tới mau 2 tháng, điểm kim ố kim cũng trưởng thành không ít. Đưa lại đây khi bất quá là 2 tháng cho con, hiện tại đã mới gặp vi Phong. Bên ngoài có một chút động tĩnh, đều sẽ dựng lên lỗ 2 cảnh giác mà vây quanh khương đường chuyển. Mỗi lần Khương Đường từ bên ngoài trở về đều sẽ ở cửa phe phẩy cái đuôi chờ Làm người đặc biệt tâm an. Tiền tích cốc 292, chờ vội xong tiệm lẩu sự, liền tìm lái buôn nhìn xem đồng ruộng. Lúc này mua tốt nhất, đầu xuân là có thể mướn nhân trùng thượng, hảo mà 3-40 lượng, nàng không cần quá tốt, 2-32 liền không sai biệt lắm, mười mấy mẫu 20 mẫu, lại tích cốc tích cốc tiền hẳn là đủ. Ly ăn tết còn có 2 tháng, Khương Đường hy vọng quá chậm một chút. Tốt nhất cố kiến Sơn có thể trở về. Nàng không có phát hiện, nhớ tới cố Kiến Sơn số lần càng ngày càng nhiều, mà thượng một lần cố Kiến Sơn đi Tây Bắc, nàng trừ bỏ bởi vì trịnh thị bệnh nặng nhớ tới hắn vài lần ngoại, không có một lần nghĩ tới người này. Khi đó đối nàng tới nói, hắn là hầu phủ công tử. Hiện giờ, hắn trừ bỏ là hầu phủ công tử ngoại, vẫn là cố Kiến Sơn. Ngay kế, Khương Đường đã nói với tới hai vị tẩu tử, hôm nay không ra quán, chờ mấy ngày đi, qua trận tân cửa hàng khai trương, lại qua đây hỗ trợ. Hai cái tẩu tử không hỏi nhiều, không làm việc tự nhiên không có tiền, mấy ngày nay trước tìm khác việc làm, chờ khai trương lại qua đây. Vào đông khác sống không hảo tìm, chỉ có ở nhà theo theo khăn, trợ cấp gia rụ. Nhưng vào đông ánh sáng nếu, trong phòng thấy không rõ, lại luyến tiếp đốt đèn theo thùa, chỉ phải phong phóng. Lúc này không có di động, càng không biết khách nhân gia trụ chỗ nào, cho nên khương đường làm lưu đại lang ở đầu hẻm chờ khách nhân tới nói lời xin lỗi, lại một người cấp hai khối canh khối. Không cần tiền. Liền nói là nàng một chút tâm ý hảo. Lưu Đại lang đồng ý, chẳng qua một buổi sáng gió êm sóng lặng, thường thường đi đầu hẻm nhìn xung quanh, cũng không thấy có hộ thành quân tới. Đến giữa trưa thời điểm, có khách nhân lại đây, Lưu Đại lang qua đi tạ lỗi, sạc không lay động, lập tức có tân cửa hàng, mấy ngày nay đến vội tân cửa hàng chuyện này, thật sự xin lỗi. Chúng ta lão bản tặng các vị một người hai khối canh khối, mấy ngày nay có thể về nhà nấu nồi ăn. Bởi vậy, bởi vì ăn không đến nóng hổi nồi người cũng không có câu hận Chẳng qua, về nhà muốn nhìn một chút canh khối bên trong đều có gì người xem như thất sách, bởi vì chính là màu đỏ cam, thứ gì đều nhìn không ra tới. Lưu Đại Lan quản đưa canh khối, một cái giữa chưa đưa ra đi mười mấy khối, đều là lao khách hàng, ly cửa hàng khai trương còn có hơn 10 ngày, một người hai khối nhiều lắm mắc mắc linh hồn nhỏ bé. Lưu Đại lang cảm thấy Khương Đường cũng thật lợi hại, như thế nào liền nghĩ ra cái này biện pháp tới. Cho canh khối, lại chưa cho sạp tương vừng, cứ việc bên ngoài mua thị tan ngon. Nhưng là không có tương vừng hương vị cũng kém tầng. Hơn nữa, không phải canh nấm nổi, cửa hàng ăn ngon nhất là canh nấm nổi, quăng như du cái lẩu, như thế nào đỡ thèm. Cuối cùng đem khách nhân chuẩn bị hảo, Lưu Đại lang mệt ra một đầu hãn. Vừa muốn trở về, lại thấy đầu hẻm lại đây một đám ăn mặc quan phục người. Lưu Đại Lan tâm nháy mắt nhắc tới cổ học nhi, đầu lạnh lùng, bị gió thổi qua, thân mình đều nhuôn ra. hắn lớn như vậy, chỗ nào gặp qua quan phủ người, một chút cũng không biết động. Lưu Đại Lang chơ mắt mà nhìn hộ thành quân dẫn theo đao, xuyên qua hắn, sau đó ở đầu hẻm vòng một vòng, hai vòng, ba vòng. Hộ thành quân không bắt được người không nghị thiện bãi cam hưu, đi đến đầu hẻm đứng Lưu Đại Lang trước mặt, nơi này sạc đâu Lưu Đại Lang nói lắp nói, quan ra, nơi này không có sạc A. Hộ thành quân, như thế nào không có, bán nổi, xảo người khác. Hú hổ cái này địa phương căn bản không cho bày quán, rốt cuộc ai ở chỗ này bày quán. Lưu đại lang đảo không vừa rồi như vậy khẩn trương, tráng lá gắn nói, thật không ai bày quán, không tin quan ra về sau ngày ngày tôi xem. Trước kia nơi này người là cho qua đường người đưa nhiệt canh, căn bản không cần tiền. Hôm nay còn đưa đâu, ngài nếu không tin, có thể nhìn xem tiểu nhân nơi này. Còn có đưa ra đi canh khối đâu, nhưng tiểu nhân trên người một văn tiền không có. Lưu đại lang canh khối dùng rổ trang, nhưng khương đường làm đưa, cho nên hắn một văn tiền cũng chưa mang. Vốn dĩ một rổ, hiện tại liền thừa một nửa nhi. Trưng 79 một mình sinh hoạt thứ 17 thiên. rồi chứ bỏ dùng giấy dầu bao canh khối liền cái gì đều không có, mở ra một khối nghe nghe, còn có thể nghe đến một chút cay vị, giấy dầu chảy ra một ít du điểm, thật là ăn đồ vợ. Lưu Đại Lang cái này chảo nóng hỏa táng, hơn nữa thủy là có thể ăn. Hộ thành quân rỗi tay ở Lưu Đại lang trong lòng ngực cùng cổ tay háo sờ sờ, thật không có tiền bạc, có thể thấy được chưa nói lời nói dối. Phòng trưng mật báo chính là thật sự nhưng về sau không ở nơi này bán cũng là thật sự. Hộ thành quân quản phố lớn ngõ nhỏ an ninh, nếu về sau không ở nơi này bán, kia cũng không cần nắm không bỏ đuổi tận giết tuyệt, phi đem người đồ vật cấp tạp mới tính báo cáo kết quả công tác. Rốt cuộc thịnh kinh thành lớn như vậy, bày quán làm buôn bán không ở số ít, có rất nhiều không giao quẩy hàng phí. Nếu về sau sẽ không ảnh hưởng đầu hẻm nhà này sinh sống, mọi người đều là muốn kiếm tiền sinh hoạt, vậy như vậy thôi bỏ đi. Cầm đầu hộ thành quân chỉ mấy cái địa phương nói. Nơi này bên này còn có bên này đều không thể bán đồ vật, đừng bị bắt được, bằng không chờ bị kiện đi. Lưu Đại lang dùng sức gật gật đầu, chúng ta không bán quá, liền đưa điểm nhiệt canh đã cho người qua đường nếm thử, chúng ta là người tốt, thật sự, quan gia ngải nếm thử cái này. Hương vị cực hảo. Lưu Đại Lang thấy tả hữu không ai, cấp hộ thành quân tắc Tam khối, sau đó che khẩn miệng, tiểu nhân cáo lui. Hộ thành quân nhìn trong tay giấy dầu bao, tưởng nhét trở lại đi nề hà Lưu Đại lang cùng con thỏ dường như, chạy bay nhanh. Hắn lắc lắc đầu, bọn họ tới ba người, vừa lúc tăng khối, phân xong lúc sau liền nói, được rồi, trở về đi. Lưu Đại lang chờ hộ thành quân đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo khương tỷ tỷ cho canh khối, bằng không những người này còn phải đi trong nhà cha. Dù sao hộ thành quân đã có, Lưu Đại lang cái này không vội mà trở về, mà là chờ sau lại khách nhân tới, đem canh khối tặng mới hổi. Hắn là sợ có khách nhân tới không tìm được, còn không biết tân cửa hàng ở đâu, bạch bạch ném khách quen. Lưu Đại Lang ở bên ngoài đông lạnh tay cũng mặt đỏ cũng hồng còn thừa hai khối canh khối xem thật sự không ai liền đi trở về trở về lúc sau hắn đem hộ thành quân tới sự đơn giản cùng Khương đường nói ta cho ba cái canh khối vừa lúc bọn họ ba người về sau nên không có việc gì bất quá bọn họ nói không thể lại bày nếu là lại bãi lại có người cáo đi lên khẳng định không giống hôm nay tốt như vậy xong việc Hương đường xem hắn Đông lạnh thành như vậy từ bếp lò thượng lấy hồ đổ ly nước gấm người uống trước khẩu nước gấm ăn một chút gì Ta cũng không tính toán bày quán, cửa hàng đã tìm được rồi, thêm vào vài thứ, chờ nửa tháng là có thể dọn đi vào. Lưu Đại Lang nết miệng cười, ta không lạnh. Vậy được rồi, không cần để phòng tiểu nhân. Còn nói không lạnh Khương đường đi cho hắn xuất mặt, lúc này là mì thịt bò, phía trên vài khối bò kho, canh thịt là cả chua thịt bò nạm hầm canh, có cổ chua ngọc vị. Lưu Đại Lang không có gì vãng câu thúc, ngồi đem mì thịt bò toàn ăn, ăn xong chưa đã thèm nói, Khương tỷ tỷ tay nghề thật tốt. Hắn ăn no Nhưng ăn Khương Đường làm cơm tổng cũng ăn không đủ. So với hắn nương tay nghề hảo quá nhiều. Khương Đường nói, lúc này ít nhiều ngươi, ngươi đoàn trở về một chén cấp đệ đệ mội mội ăn. Lưu Đại Lang lại đây hỗ trợ, lưu ra chỉ có Lưu Đại Tẩu công công xem hài tử, cái kia tiểu cô nương còn nhỏ, có khi Khương Đường sẽ đưa chút sữa bò qua đi. Lưu Đại Lang xua tay không muốn, tỷ nhà của chúng ta hiện tại không thiếu ăn, ngươi không cần nhớ bọn họ. Lưu Đại Tẩu đi theo Khương Đường làm hơn một tháng, hiện tại tồn gần 5 lượng bạc Lưu đại tàu không phải quang kiếm không hoa người, hiện tại lưu ra trên bàn cơ hồ mỗi ngày có thịt. Giữa trưa hầm đồ ăn phóng hai mảnh, cấp bọn nhỏ chợ cấp chợ cấp nước luộc. Lưu đại tàu buổi tối đã trở lại còn sẽ mang thịt kho thiêu gà linh tinh, ngắn ngủn một tháng, lưu đại lang liền béo thật nhiều, các đệ đệ mội mội trên mặt cũng có thịt. Hắn cũng minh bạch một ít làm người xử thế đạo lý, hắn ở Khương ra ăn cơm, là bởi vì làm việc, đệ đệ mội mội không thể tổng rửa Khương đường chiếu cố. trong nhà lại không phải không phải có tiền Nhà hắn chính mình là có thể mua. Hơn nữa, hắn đi theo Khương Đường, có thể học được không ít đồ vật, Khương Đường còn nói làm hắn đi theo đi tân cửa hàng. Nhưng thật ra không chỉ cái gì việc, dù sao làm hắn đi theo. Lưu Đại lang vừa lòng. Khương Đường trước kia làm Lưu Đại Lang làm việc, cảm thấy trong lòng thẹn hoảng, hắn mới 12, phóng về sau hắn chính là cái hải tử. Nhưng ở bên này có câu nói, tiêu con nhà nghèo sớm đứng ra, nơi này 12 tuổi, đã là trong nhà nửa cái trụ cột. 12 tuổi. Ước gì kiếm tiền. Lại có cái 3-4 năm, liền nghị thân thành thân. Nhưng Khương Đường cố kỵ hắn miên ấu, vẫn là muốn cho hắn làm chút thoải mái việc. Lưu Đại lang biết chữ, có thể đi theo tân trưởng quay học học, như vậy về sau cũng có thể làm trưởng quầy, liền tính không đi theo nàng làm sống, cũng so đi bến tàu làm cu ly cường. Lưu Đại lang không cần mặt, Khương Đường cũng không miễn cưỡng, nhưng dư lại hai khối canh khối làm hắn mang về. Sắp sự hiểu rõ, Khương Đường trong lòng đại thạch đầu cuối cùng hạ xuống Hiện tại liền an tâm chờ tiệm lẩu khai trương. Mấy ngày nay thời tiết thượng hảo, ba cái sạp còn ở gió lạnh mở ra. Khương đường đi trên đường chuyển qua, trên đường sạp đích sắc không ngừng các nàng tăm ra. Liền tính kiếm được thiếu cũng có kiếm, huống hồ, một ít tố mặt quán so trước kia sinh ý còn muốn rực rỡ chút. Bến tàu công nhân còn ở, sạp liền ở, ngẫu nhiên tuyết đại thời điểm không ra quán, bên này công nhân còn sẽ hỏi như thế nào không bán. Sạp mặt trên chủng loại đã gia tăng đến ba loại, khách nhân cũng có thể thay đổi khẩu vị Chính trên đường hoành thánh sạp sinh ý còn chắp vá, cùng trước kia so sánh với kém không quá nhiều, lưu ra mẹ chồng nàng dâu hai người làm việc, sinh ý quẳng cu khi còn có thể trò chuyện giải buồn nhi. Thư viện bên kia Vương Thị vẫn luôn là một người, nàng nữ nhi đến nhìn tiểu nhi tử, ba cái nữ nhi trùng hai cái mội muội còn nhỏ, không dùng được, lại đây nàng không yên tâm. Vương Thị là mấy người chung mệt nhất, cũng là kiếm nhiều nhất. Nàng giữa chưa ở thư viện bán, buổi tối đi trên đường, tuy rằng người nhỏ sinh, nhưng là hết sức có khả năng kiếm lời trước cấp trong nhà hài tử hợp với chính mình áo bông chăn bông thay đổi, nguyên bản nam nhân còn đối nàng đem cha mẹ đưa về quê quán có câu hán hận, hiện tại xem nhật tử quá hảo phu thế gian lại hòa thuận lên. Buổi tối hạ trước sẽ đi trên đường tiếp vương thị, đem xe cấp đẩy trở về, hai người ai cũng chưa để đem láo nhân tiếp nhận tới sự, dù sao vương thị đem lời nói lực hạ nếu là lại đem tiểu nhân kế đó chủ liền hòa ly. Bách thiện hiếu vi tiên, phụ dưỡng lao nhân là không thể không làm, nhưng người khác hài tử, không tới phiên dưỡng Đến nỗi đầu hẻm kia ra, hỏi thăm một vòng cũng không gặp nói hộ thành quân đem Khương Đường sạp tạp, trong lòng thất vọng cực kỳ. Nhưng phía sau Khương Đường đều không bày quán, nàng cũng không có biện pháp, tổng không thể làm người đi Khương ra bắt người đi. Cũng chỉ có thể an an phận phận ở trong nhà miêu đông, bất quá vẫn là thường xuyên đi bên ngoài xem, vẫn luôn nhìn chầm chầm nửa tháng, lại không gặp Khương Đường trở ra bày quán, lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư. Khương Đường thiếu làm nửa tháng sinh ý, thiếu kiếm lợi mấy chục lượng tiền bạc bất quá Lưu lại lang hai ngày này đem khách quen đều thông tri, tân cửa hàng ở đâu, có tốt nhất rượu, hơn nữa đồ ăn phẩm giá bất biến. Ngưu chảo dầu đế tam đồng bạc, canh nấm đáy nổi 5 đồng bạc, mặt khác đồ ăn cũng không thay đổi. Bất quá nguyên lai like đồ ăn dạng thiếu, tân cửa hàng nhiều hơn vài dạng. Nguyễn, Mục Nhĩ, Tôn Hoạt, Tiểu Tô Thị, giá không tiện nghi, nhưng tuyệt đối so với không thượng thắng thiên hạ. Đến nơi khách quen có thể hay không lại đây, Khương Đường cảm thấy sẽ. Tuy rằng cho canh khối, nhưng Khương Đường cảm thấy Trong nhà ăn lẩu, so ra kém bên ngoài hương vị. Nàng tương vừng là chính mình điều, bên trong có hạt mẹ đậu phộng thoái, còn có tỏi nhuyễn chờ đủ loại gia vị. Còn có tuy rằng đấy nổi giống nhau, nhưng là nàng mua thịt là hưởng qua vài gia tuyển nhất nộn thịt dê, nhất tươi ngon thịt cá, hương vị tuyệt đối là thượng thừa. Cho nên cứ việc tặng canh khối, khách quen cũng sẽ đi tân cửa hàng ăn. Ngày này một ngày qua đi, Khương Đường chuyên tâm lộng cửa hàng chuyện này, rốt cuộc chờ đến cửa hàng chuẩn bị cho tốt, ngày hôm sau nguyên bản kế hoạch khai trương Kết quả bầu trời lại bay lên bông tuyết. Tuyết hạ cũng không thiểu. Trên đường không có gì người, bên trái bán quả khô cửa hàng còn có bên phải bán tạp hóa cửa hàng tất cả đều đóng. Khương đường cũng không biết hôm nay rốt cuộc còn khai không khai. Nếu là không khách nhân, khai trương có vẻ còn cũ bé. Nói cho lao khách hàng hôm nay không nhất định có thể chạy tới, vốn dĩ thiên liền lánh, rơi xuống tuyết liền không nghĩ ra cửa. Chờ đến giữa trưa, Khương đường còn do dự mà, lại thấy có người ở ván cửa thượng gõ gõ. Gó cửa người nọ phía sau còn theo mấy cái, liền như vậy một nhìn, có bốn năm người đâu. Lưu Đại lang cùng người này thụ, chính là ngày đầu tiên bày quán khi hắn lánh lại đây cái thứ nhất khách nhân, là ngày A. Lão bản, tới khách nhân. Khương Đường cũng ra tới đón khách, ngày trước vào nhà từ từ, chúng ta cửa hàng lập tức khai trương. Chiêu bài thượng còn treo vải đỏ, Lưu Đại Lan ở trên nền tuyết thả hai quải pháo trúc, Khương Đường dùng tế cây gậy trúc tử một trọn, vải đỏ rơi xuống, viết Khương Thị cái lẩu chiêu bài liền lộ ra tới. Khương đường đặt tên không tốn quá dài thời gian, nguyên là nghị kêu cẩm đường cái lẩu, nhưng có chiếm cẩm đường cư tiện nghi hiểm nghi, liền từ bỏ. Pháo chúc ở trên nền tuyết bùm bùm vang, rơi xuống tuyết cũng không pháo lép. Khương đường đối này một bàn khách nhân nói, hôm nay rơi xuống tuyết, cho ngày này bàn đưa một mâm thịt dê. Một bàn khách nhân cũng là khách nhân, tiền thuê cùng làm giúp trưởng quậy, nhóm tiền công đều là ấn nguyện kết, khương đường không nghĩ làm phóng mệnh bạc. Nay một bàn tổng cộng sau cá nhân, nguyên bản trong phòng có địa phương Nhưng khách nhân cảm thấy ở bên ngoài một bên thưởng tuyết một bên ăn càng có ý cảnh, khiến cho làm giúp đem cái bản dịch tới rồi bên ngoài. Sau cá nhân một cái đáy nồi, muốn chính là thịt gà canh nấm nồi, thịt dê cùng thịt cá đều phải không ít, còn muốn hai bàn củ cải trắng. Mặt khác muốn hai bầu rượu, sau cá nhân vây quanh cái bàn ngồi một vòng, bàn tay đến than lò biên sửa ấm. Chờ nồi khai thời điểm, khách nhân đối lưu đại lăng nói, biết các ngươi khai trường, liền vội vàng cơm điểm lại đây, đừng nhìn hạ tuyết. Liên hạ tuyết thiên ăn nổi mới thông khoái. Ăn cái gì có chú ý, mùa xuân ăn bánh xuân, mùa hè ăn rau trộn, mùa đông phải ăn nóng hổi. Cho nên, đừng nhìn hôm nay bay như vậy hậu tuyết, lại là ăn lẩu hảo thời điểm, loại này ấm bụng thức ăn, liền thích hợp trời mưa hạ tuyết thiên ăn. Lưu Đại lang hững hòa vài câu, kia vài vị ra từ từ ăn, ta ở chỗ này cho các ngươi phong cái bếp lò sưởi ấm, tỉnh lãnh. Bên này khách nhân mới vừa dàn xếp hảo, lại người tới. Lúc này là theo mùi hương nhi tìm tới. Bên này mấy cái phố, liền tiệm lẩu mở ra, thấy được cực kỳ. Một cái giữa trưa, khách nhân tuy linh linh tinh tình nhưng không đoạn quá. Cửa hàng đằng trước tuyết quét sạch sẽ lại phủ lên một tầng, giống như tự cấp tiệm lẩu cái chăn. Trước cửa con đường kia không ai quay dày, nhưng nhiều thật nhiều dấu chân. Cửa hàng bên trong bên ngoài đều náo nhiệt phi phạm, bên ngoài ánh mặt trời tuyết quang phản chiếu trong phòng ánh nến, thật sự cấp lánh đông thêm một tia ấm áp. Bán tốt nhất là canh nấm nổi, điền nam nấm đích xác ngon Khương đường bên này nấm còn đủ bán hơn một tháng, nếu về sau sinh ý càng tốt, còn bán không thượng một tháng. Bất quá nàng đã cùng cố kiến chu bên người Tùng Lâm nói, nói là quá trận nấm là có thể đưa lại đây. Chuyện này Tùng Lâm dám cam đoan. Điền Nam tình hình thai nạn tuy rằng có điều giảm bớt, nhưng các ba cánh vẫn không có sinh kế, ăn uống đều phát sầu. Cố kiến chu gửi trở về nấm chỉ là rất ít một bộ phận, còn có rất nhiều người hái nấm bán không ra đi. Không có ru xào nấm cũng không tốt ăn, bọn họ thiếu chính là lương thực. Nếu Khương Đường có thể mua trở về, cũng coi như là vì Điền Nam bá tánh làm việc nhi. Trước mắt Khương Đường không đợi, nguyên liệu nấu ăn đều đủ, cửa hàng liền chậm rãi mở ra. Hậu viện có thể ở lại người, cấp cửa hàng trưởng quay làm giúp trụ. Khương Đường sẽ không thường lại đây, ngẫu nhiên tới một lần tra kiểm toán là được. Cửa hàng Điền trưởng quay là thịnh kinh người địa phương, nguyên bản là một nhà khác tiểu lầu trưởng quay, sau lại tiểu lầu khai không nổi nữa, Điền trưởng quay lúc này mới đến Khương thị tiệm lầu tới. Một tháng tiền công một lượng bạc tử phu cận tiểu lầu tiệm cơm trưởng quậy đều là cái này tiền công, cũng không tính thấp. Làm giúp một tháng 4 đồng bạc, so vĩnh ninh hầu phủ tam đẳng nha hoàn thiếu chút, sống cũng càng mệt. Có khi, Khương Đường cũng có thể minh bạch lục anh các nàng vì sao không muốn trụ thân. Tiền tiêu vật nhìn là kém không quá nhiều, nhưng ở hầu phủ có tiền thưởng, một năm bốn mùa các hai bộ siêm y còn nhiều năm lễ tiết lễ, làm hảo tiền tiêu vật còn có thể nhiều. Là so ở bên ngoài làm làm rút cường. Khương Đường đãi nửa ngày, khiến cho Lưu Đại Lang ở chỗ này nhìn chằm chằm, liền mang lên mũ đi trở về, sáng mai nàng lại qua đây. Cửa hàng rời nhà 30 phút cất trình, ly đến cũng không xa, chính là rơi xuống tuyết một chân thâm một chân thiển thập phần khó đi. Nếu là có xe ngựa, ra tới liền rất phương tiện. Nhưng ngửi chiều mã cực quý, một con ngựa muốn ba40 lượng bạc, hơn nữa xe ngựa, thỉnh xa phu, phía sau dưỡng mã tiền còn phải phiên cái một gấp 2. Khương Đường tạm thời không tính toán bán xe ngựa, lại nói, tại không ngoài lộ. Ở tại ngõ nhỏ, đừng như vậy đục lô mới hảo. Một cái cái lẩu sạp liền có người đỏ mắt, hung chi là một chiếc xe ngựa. Đi đến đầu hẻm, đứng ở thạch tảng trước nói chuyện hai cái đại nương thấy Khương Đường nhịn không được hỏi thăm, ngươi này sinh ý sao không làm. Khương Đường nhận ra đây là đệ nhất ra, một cái khác không có biết, hẳn là không phải này ngõ nhỏ, nàng cười nói, đổi địa phương, ở chỗ này không phải ảnh hưởng lớn nương sao. Những lời này ý có điều chỉ, tô đại nương nhìn Khương Đường ăn mặc rắn chắc quần áo mùa đông. Nhưng một khuôn mặt bạch trung mang phấn, so tuyết còn xinh đẹp, ánh mắt thanh linh linh, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng giống như một chút đem nàng cấp nhìn thấu. Chẳng lẽ, Khương Đường biết là nàng đi tìm hộ thành quân? Không có khả năng. Chuyện này sau lưng làm không gì, nhưng xả đến bên ngoài thượng liền không đẹp, rốt cuộc nàng lấy quá Khương Đường đổ vật. Điểm tâm hơn nữa thịt, đến có một lượng bạc từ đâu. Tôn Đại Nương ánh mắt chôn tránh nói, ảnh hưởng ta gì, người hái sao bãi sao bãi? Khương Đường nói, có nói là không sợ t liền sợ tặc nhớ thương, ta còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đại nương ngươi nói có phải hay không? Tôn đại nương lại là xấu hổ lại là bực, nếu cùng cách vách xảo một trận, nàng một chút đều không sợ, bóp eo mắng chửi người nàng sẽ. Nhưng đối với Khương Đường, liền một câu đều cũng không nói ra được. Khương Đường không mắng chửi người, nhưng lời nói cùng giao nhỏ dường như. Tôn đại nương ngượng ngùng gật gật đầu, Khương Đường chưa nói khác, cũng không nghĩ thứ người quá thực, này liền trở về nhà. Trong nhà lạnh bước, Khương Đường trước đem than bếp lọ điểm thượng. Sau đó huy điểm kim ô kim. Nàng điểm đèn dầu nằm ở trên bàn tính sổ, sau đó để bút lấy ra viết đến một nửa giấy viết thư lại cấp Cố Kiến Sơn viết nói mấy câu. Nàng đã viết hai trang giấy, một ngày một hai câu, nghĩ chờ Cố Kiến Sơn viết thư cho nàng khi, lại đem này phong thác xuân đài đưa qua đi. Nhìn nhìn lại đằng trước tin, nàng giống như viết rất nhiều Vông nghĩa, cũng không biết Cố Kiến Sơn nhìn lúc sau, trong lòng nghĩ như thế nào, những lời này, hắn có thể hay không nghiêm túc xem xong. Nâng bút gian muốn hỏi một chút Cố Kiến Sơn quá đến được không? Ăn đến như thế nào, ngủ đến như thế nào, canh khối ăn ngon không, có thể tưởng tượng tưởng vẫn là tính. Cố Kiến Sơn lại không phải hải tử, lớn như vậy người còn chiếu cô không hảo tự mình sao? Khương Đường viết hai hàng tự, lúc này mới đem tin thu hồi tới, lại luyện một thiên chữ to, viết xong lúc sau thổi đèn ngủ hạ. Ngày kế tuyết còn không có đỉnh, Khương Đường tỉnh thời điểm bên ngoài xám xịt một mảnh. Điểm kim ô kim đoàn ở mép giường, vừa nghe có tiếng đập cửa giật mình một chút liền tỉnh. Dự lô thai hướng về phía cửa phệ vài tiếng. Khương Đường mặc tốt siêm y rỉ, đi đến trước đại môn cách môn hỏi câu ai nha. Môn ở Xuân Đài đẹ nặng thanh âm nói, là tiểu nhân, hôm nay tuyết đại, thì đưa đến cô nương tân cửa hàng đi, cô nương không cần đi thịt quán. Hạ tuyết không cần quá nhiều thịt heo, chỉ cần thịt dê cùng heo thịt than, còn có đồ ăn. Khương Đường đem cửa mở ra, còn có khác sự sao. Xuân Đài sợ thanh âm lớn ảnh hưởng Khương Đường thanh danh, còn có. Tiểu Sơn gửi thư lại đây. Ta cấp cô nương đưa lại đây. Xuân đài tắc lại đây một phong thơ, hoàng bị phong thư, nhìn thập phần rắn chắc. Khương Đường nhanh chóng đem tin tiếp nhận tới, làm phiền chờ một lát. Khương Đường về phòng đem không biết xong tin trăng hảo, dùng thịt khô phong thượng, sau đó đưa cho Xuân Đại. Xuân đài còn tưởng rằng Khương Đường phải cho hắn nước gấm cùng ăn đâu, nguyên lai là tin à, hắn còn chỉ có thể đem tin thu hảo, tỉnh bị bông tuyết đem phong thư làm ước. Khương Đường hỏi, này tin khi nào tiễn đi, có thể hay không cấp bên kia gửi đồ vật? Xuân đài. Có thể hay không Tiểu Nhân cũng không biết, đến xem Tiểu Sơn ở tin thượng nói như thế nào. Công tử nói có thể có thể, không được đó chính là không được. Khương Đường, vậy được rồi, ngươi lại đợi chút. Khương Đường lại về phòng từ bếp lò cầm cái ôn nướng khoai lang, còn có một khối thịt bò bánh, cái này ngươi cầm ấm tay, nhưng không phải đặc biệt nhiệt. Tuyết Thiên lộ hoạt, chấm một chút đi. Trên đường đừng ăn, tỉnh Sạc Phong. Xuân Đài ngượng ngùng mà cười cười, kêu Tiểu Nhân đi rồi A Tháng kỳ thật rất hy vọng Khương Đường đương tương lai hiến hồi đường nữ chủ nhân. Khương Đường không bởi vì công tử tâm ý liền trở nên cùng từ trước không giống nhau. Đại phòng đại nương tử liền thay đổi rất nhiều. Mặc kệ là chuộc thân trước vẫn là chuộc thân sau, cảm giác Khương Đường vẫn là nàng. Chẳng sợ hiện tại kiếm lời bạc, cũng như nhau từ trước. Khương Đường lại không tưởng nhiều như vậy, về phòng lúc sau liền lập tức đem tin mở ra, liền bếp lỏ cũng chưa cố đến điểm. Cố kiến sơn tháng trước giữa tháng đi, tháng này Nguyệt tin gửi đã trở lại đã qua một tháng Phòng trưng là tới rồi, quân doanh lúc sau liền viết thư, tin câu đầu tiên là Khương Cô Đường, mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này. Cùng Khương Đường câu đầu tiên viết không sai biệt lắm, chỉ là mở đầu tiên không giống nhau. Khương Đường viết chính là Cố công tử. Cố Kiến Sơn vội vàng viết xong, lại vội vàng gửi đi, chữ viết cùng trước kia siêu siêu vèo vẻo không giống nhau, tự như tùng như bạch, nước chảy mây trôi. Xem ra tay là thật tốt, trước kia tờ giấy là dùng tay trái viết. Tin vô nghĩa chiếm hơn phân nửa, hắn nói Tây Bắc có bao nhiêu lánh Sơn có bao nhiêu cao, nói tuyết có bao nhiêu đại, nói khương đường chưa thấy qua nơi này phong cảnh, kỳ thật có khác một phen tư vị. Cuối cùng ít đòi vài câu nói canh khối ăn rất ngon, nếu có thể làm ra đại lượng yêu, hắn sẽ xin chỉ thị từ tướng quân, đem canh khối cũng làm quân lương. Xem xong tin, khương đường lúc này không thiêu, cố kiến Sơn cảm thấy canh khối hữu dụng liền hảo. Nàng có lẽ có thể làm chút khác thức ăn, cấp cố kiến Sơn gửi qua đi. Tin, cố kiến Sơn không để hoành thánh cùng sủi cảo. Này đó xem như tốc đông lạnh thực phẩm. Cũng không biết hắn ăn không ăn. Tin cũng chưa nói khi nào trở về, Khương Đường viết thư thời điểm không hỏi, nên trở về tới thời điểm khẳng định đã trở lại. Tuy rằng không biết có thể hay không gửi đồ vật, Khương Đường vẫn là chuẩn bị một ít. Tiệm lẩu bán canh khối, nói thật như du nước cốt lẩu là nhất thích hợp ra bên ngoài mang, bởi vì thiên nhiệt cũng sẽ không hóa. Khác chính là lương khô cùng thức ăn. Giao cho Xuân Đài lúc sau Khương Đường mới đi cửa hàng, này một chậm trễ hai ngày lại đi qua chân ngừng, Khương thị tiệm lẩu cửa tuyết lại không hóa. Thân khởi, một người khách nhân đều không có. Lưu Đại Lang đang ở viết đồ vật, Khương Đường nhìn mắt, phía trên viết chính là Khương thị tiệm lẩu, khai trương ăn cơm đưa củ cải. Phía dưới viết tiệm lẩu vị trí. Lưu Đại Lang tự cũng không tệ lắm, thấy Khương Đường xem không được tự nhiên mà gãi gãi đầu, Hạ Tuyết Thiên cũng chưa người ra cửa, liền phụ cận người biết có như vậy cái cửa hàng, ta đi thành Đông thành Bắc nhìn xem. Lưu Đại Lang lấy không phải chết tiền công, năm chắc tân một tháng năm đồng bạc. Nhưng còn có trích phần trăm, là mang một người khách nhân cấp 2 văn tiền. Hắn một ngày có thể mang mười mấy cái lại đây, nhưng cảm thấy ấn đầu người tính không thích hợp, chính mình cùng trưởng quay đề, mang một bản cấp 2 văn tiền. Một ngày xuống dưới, có thể nhiều kiếm cái 7-8 văn. Khương Đường Tán thường nói, ngươi chủ ý này không tồi, nhưng đừng dùng cháo bột hồ người trên tường. Phát quảng cáo có thể, gián tiểu quảng cáo không được. Lưu Đại Lang Hảo Hảo, không hướng trên tường dán Bằng không lại đến chọc phải hộ thành quân. Khương đường nhìn nhìn hai ngày nảy trướng, khai trương ngày đó tới 18 bản nước chạy 272 ngày hôm qua nước chạy 3022. Vước đi phí tổn, lợi nhuận có 352. Rốt cuộc là chịu thời tiết ảnh hưởng. Lao khách hàng còn có thể mạo tuyết chạy tới, cách khá xa ai biết nơi này có cái tiệm lẩu. Cũng không tệ lắm. Hai ngày nàng có thể lấy 242 lưu một bộ phận làm quay vòng, tháng sau là có thể chia hoa hồng. Khương đường trong lòng cao hứng. Rốt cuộc đây là nàng khai đệ nhất gian cửa hàng, vô luận kiếm nhiều kiếm thiếu đều là kiếm. Hai ngày lợi nhuận, có thể đem tiền thuê nhà kiếm trở về. Khương đường đem sổ sách khép lại, buổi tối đại gia đừng nóng nội trở về, cũng ăn một đốn cái lẩu, bận việc nửa ngày, người một nhà còn không có ăn thượng đâu. Nay tiệm lẩu một chạy đến tháng 11 đế, mỗi ngày đều có 3-40 lượng bạc nước chảy So với mặt khác cửa hàng, sinh ý xem như thực không tồi. Đầu tháng thời điểm. Khương đường cầm sổ sách cùng chê hoa hồng đi vĩnh ninh hậu phủ. Lúc này là bạch vi ra tới tiếp nàng, hoài hề tỉ tỉ ra cửa, lộ trúc tỉ tỉ ở đại nương tử bên kia, đại nương tử bên kia không rời đi người. Lục cầm dao đã mang thai chí nguyệt, bụng đại lợi hại, đại phu nói sản kỳ liền ở 12 tháng phân, nói không chừng khi nào hài tử liền sinh hạ tới. chương 81 mình sinh hoạt thứ 18 thiên. Đã nhiều ngày, vô luận là hầu phủ vẫn là hiến kỷ đường hạ nhân đều rất cẩn thận. Mặc cho ai cũng không nghĩ này đường khẩu xảy ra chuyện nhi Nếu là hài tử sinh hạ tới mẫu tử bình an tiến kỷ đường bọn nha hoàn còn có bà đỡ đại phu đều có thể bắt được không ít tiền thưởng còn có trứng gà đỏ lấy trứng gà tuy rằng không quý nhưng đổ cái không khí vui mừng các chủ tử sinh hài tử trứng gà đỏ không ít nha hoàn muốn đâu Bạch vi đối Khương đường nói lễ tắm ba ngày thời điểm Tứ Nương tử hẳn là sẽ cho ngươi đưa thiệp còn có trăng tròn rượu một tuổi hiến trực tiếp tùy bạc thì tốt rồi 6 lượng hoặc là 8 lượng Đều cái này tùy Pháp Nhi. Bạch Vi cảm thấy chuộc thân tuy hảo, nhưng chi tiêu quá lớn, làm nha hoàn không cần nhiều người như vậy tình đi lại. Phu nhân thiệt mừng thọ Khương Đường tới một lần, nay trước mắt liền còn có ba cái, mọi thứ đều phải tùy lễ. Tuy nói tùy lễ là nhân tình lui tới có tới có lui, nhưng một hồi sáu lượng bạc, cũng chính là Khương Đường có bản lĩnh, có thể kiếm tới tiền, bằng không quang này đó đều đỉnh không được. Đại phòng kia đầu này trận đều ngừng nghỉ, tứ ra một chút trước liền hướng ra chạy có khi sẽ từ bên ngoài mua thức ăn trở về. Khắc liền không có gì, này đó không mấu chốt sự có thể nói cho Khương đường nghe. Khương đường 9 tháng phân rời đi hầu phủ, hiện tại đã có đã hơn 2 tháng. Bắt đầu là không thói quen, sau lại cũng liền từ từ quen đi. Nghiêm hạ là cái hảo cô nương, tuy rằng làm quét tức việc nặng, nhưng làm việc ổn thỏa. Lần trước tổng hạ tuyết, thật vất vả trong 2 ngày, lục cẩm dao muốn ra tới tàn bộ, nàng liền đem yến hướng kỷ đường biên biên rắc rắc tuyết cùng hòn đá nhỏ đều quét sạch sẽ Có địa phương bị bọn nhà hoàn đi tới đi lui dâm thật tuyết đều thành băng, không hào quét, nghiêm hạ liền dùng sẻn nhỏ một chút một chút mà sạn sạch sẽ. Tuy rằng không thông minh, nhưng là trung tâm, lục cẩm giao thực thích nàng. Khương đường này liền yên tâm, nàng tuy rằng đem sự tình đều giao phó hảo, nhưng lúc ấy ít người, cố kiến chu lại không ở, khẳng định có hai ngày luống cuống tay chân. kia đại nương tử lúc này ăn cơm như thế nào? Bạch vi, ăn đảo con hảo, chính là triệu đại nương sẽ làm liền kia mấy thứ. Thời gian giải khó tránh khỏi ăn ghét. Bằng không tứ ra như thế nào thường xuyên từ bên ngoài mang thức ăn trở về. Khương Đường nghĩ nghĩ, nói, bằng không ta đi giáo triệu đại nương vài đạo đồ ăn, hảo thay đổi tân đa dạng. Bạch Vi tự nhiên nguyện ý, hiện giờ bất đồng dĩ vãng, làm Khương Đường cấp lục cẩm dao làm thức ăn cũng không thích hợp, không phải nha hoàn chỗ nào có thể lại làm nha hoàn việc. Liên tính Khương Đường nguyện ý, nhưng chuyển ra đi cũng không dễ nghe. Nếu Khương Đường nguyện ý giáo triệu đại nương, Lại từ triệu đại nương làm cấp lục cẩm dao an vậy không thể tốt hơn. Bạch vi trước gật gật đầu, tiếp theo lại trần trờ nói, ngươi nếu nguyện ý giáo tự nhiên tốt nhất, nhưng như vậy có thể hay không chậm trễ ngươi nha, ngươi hiện tại làm sự thức ăn sinh ý. Khương đường lắc lắc đầu, chậm trễ không được. Triệu đại nương là hầu phủ đầu bếp nữ, cũng sẽ không đi ra ngoài bảy quán cùng nàng đoạt sinh ý lại nói thức ăn nhiều như vậy, giáo một hai dạng cũng không hiện cái gì, giáo cẩm đường cư điểm tâm phương thuốc liền thành, hai người chiếu cố Với lúc đầu tháng Cẩm đường cư lại nên thượng tân điểm tâm. Thiên lánh, Khương đường muốn làm nhiệt trà sữa cùng điểm, này hai dạng đơn giản, lại thích hợp vào đông ăn. Có thể trước làm triệu đại nương làm cấp lục cẩm dao niếm thử. Xuyên qua đá cội đường nhỏ cùng còn treo băng động hành lang dài, lúc này mới đến yến kỳ đường. Bạch vi đi vào thông bẩm, thực mô liền ra tới đem Khương đường lánh đi vào. Lúc này không đi thư phòng, mà là đi nhà chính. Lục cẩm dao đang ở bãi sống hải tử xuyên đồ lót, có nam hải nhi xuyên xanh thảm thẳm động cũng có nữ hải nhi xuyên đào hồng cam vàng, đều là người khác đưa tới. Tất cả đều là hảo nguyên liệu, xúc tua bóng loáng, rất đặc biệt thoải mái. Tuy rằng phủ y y nói có 8 phần 5 chắc là vị tiểu công tử, nhưng hài tử không sinh hạ tới đều là chưa định chi số. Lục Cẩm Dao là ngóng trông nam hải, cũng may trong phủ là ổn, chính là nữ hải nhi cũng là nàng Lục Cẩm Dao hài tử, tuyệt đối sẽ không bởi vì là nữ hải nhi liền không thích. Lục Cẩm Dao tiếp đón Khương Đường lại đây, là vì tiệm lẩu chuyện này sao? Đang muốn hỏi một chút ngươi sinh ý thế nào đâu? Khương Đường ngồi vào lục cầm dao bên cạnh, cười nói, sinh ý còn chắc vá, ta lại đây là vì đưa chia hoa hồng bạc. Khương Đường đem sổ sách cùng bạc cùng nhau cấp lục cầm dao xem, tiệm lẩu giữa tháng khai nghiệp, đã kinh doanh nửa tháng. Mỗi ngày lợi nhuận 232 sinh ý hảo cũng có 50 nhiều hai thời điểm. Tháng trước nước chạy tổng cộng là 536 lượng bạc, lợi nhuận có 3482. Lưu 50 lượng làm quay vòng cùng dự lưu ra tới tiền thuê. Dư lại bạc trực tiếp chia hoa hồng. Cấp lục cầm dao chia hoa hồng là 89-2 tiền, tuy nói không đổi kịp cầm đường cư kiếm được nhiều, nhưng là cái này số thật là không tính thiếu. Thịnh kinh thành làm buôn bán rất nhiều, cũng không phải là mỗi người đều có thể kiếm tiền. Bằng không như thế nào còn có như vậy nhiều người đi bến tàu công trường làm cu ly. Khương đường này nguyệt phân 2082, hơn nữa ba cái ăn vặt quán kiếm 70 nhiều lượng bạc, ngẫu nhiên làm một lần bánh kem kiếm tiền, còn có cầm đường cư chia làm. Một tháng có thể có 500 lượng. Lúc này lại đây trừ bỏ đưa chia làm, còn vì cẩm đường cư đầu tháng thượng tân điểm tâm. Lúc cầm dao ngượng ngùng mà cười cười, ta đều cấp đã quên. Nghĩ nàng gần nhất sắc thật không có thời gian, khiến cho khương đường đi theo hoài hề thương lượng những việc này. Bất quá này chia hoa hồng là thật không ít, lại có một tháng, phòng trừng nàng đều có thể hồi buồn. Lúc cầm dao đến, này trận ta không hảo ra cửa, chờ hai tử sinh hạ tới làm xong ở cứ ta lại dẫn người đi cửa hàng ăn cơm. Xem như giới thiệu sinh ý. Lục cẩm dao nhận thức người nhiều, như vậy dẫn người qua đi, bằng hưu cảm thấy ăn ngon còn sẽ dẫn người đi. Tiệm lẩu phía trên có nhà gian, ngồi xuống ăn một đốn cũng hảo. Hơn nữa, lục cẩm dao là thật thèm nổi, triệu đại nương chủ nghệ không tồi, nhưng làm nổi không phải cái kia hương vị. Khương Đường gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn lục cẩm dao bụng. Nàng sớm đã quên trong sách lục cẩm dao là khi nào sinh sản, chỉ nhớ rõ hài tử sinh thực thuận lợi, ở đại tuyết qua đi. Hai tử rơi xuống đất khi trời quang văn trượng, tuyết đều không được. Trình thị cảm thấy đây là điểm lành, Đại hỷ Hạ Thưởng Lục Cẩm Dao một bộ đồ trang sức, đại làm lễ tắm ba ngày, ngược lại tăng thêm hàn thị đấu kỵ chi tâm. Lục Cẩm Dao cũng túi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, còn sơ soạn hai hạ, hiện tại đại lợi hại, có khi bang một chân liền đá ra tới, nhìn nhưng dọa người. Lục Cẩm Dao thần sắc đu hòa, ôn thanh hỏi Khương Đường muốn hay không sợ sờ, sờ. Khương Đường, có thể sờ sao? Nàng còn không có sợ qua có thai người bụng đâu. Lục cầm dao nói, như thế nào không thể, ta tổng cảm thấy gặp được ngươi là vận khí tốt, ngươi sờ sờ có lẽ ta sinh sản có thể thuận lợi chút. Khương Đường thầm nghĩ, chính ngươi chính là cầm lý vận, may mắn là bởi vì chính ngươi, mà phi ta. Nhưng Khương Đường vẫn là sờ soạn, lục cầm dao bụng cũng không mềm, định lớn như vậy bụng khẳng định rất mệt. Khương Đường cũng không có gì kinh nghiệm, ở cổ đại, vô luận cái gì vận, sinh hài tử đều là từ quỷ môn quan sấm một chuyến. Nếu không phải thật sự cam tâm tình nguyện Ai nguyện ý liều mạng chính mình tánh mạng sinh hạ một cái hài tử? Khương Đường còn có thể cảm giác bên trong hoa hoa ở động, non nớt lại đáng yêu. Nàng nói, ta nhớ kỹ trước kia lão nhân nói qua, sinh hài tử muốn nghe bà đỡ nói, làm dùng sức liền dùng sức, như vậy mới mau. Đến ăn cái gì, nhất định phải có lực nhi mới được. Khương Đường không nhịn xuống lại sờ soạng hai hạ, chờ Lục tỷ tỷ sinh hạ hài tử, ta lại đây đưa cái khóa trường mệnh. Lục cầm Dao cười nói, ta đây nhưng chờ, từ nhà chính ra tới. Khương Đường không vội vã trở về, mà là đi phòng bếp nhỏ giáo Triệu Đại Nương làm lưỡng đạo đồ ăn. Lục Cẩm Dao này trận thích ăn bên ngoài thức ăn, Khương Đường giáo làm tương hứng bánh, nhúng đỉnh cùng trà sữa. Vốn dĩ nhúng đỉnh cùng trà sữa cũng là tính toán phóng tới cầm Đường cư bán, hiện tại làm trước cấp lục Cẩm Dao ăn. Thiên Lãnh, uống một chén nóng hầm hập trà sữa nhiều thoải mái. Húm Hồ dùng sữa bỏ cùng lá trà làm, thiếu phóng chút đường, không cần lo lắng quá ngọt ngập lên. Nhưng là này hai dạng chỉ có thể đi tân cửa hàng bán. Bởi vì tân cửa hàng có thể ở trong tiệm ăn, mà thời đại này lại không có ly giấy tử, đương nhiên bán không được trà sữa. Chờ bì dịnh bán thượng một thời gian, liền có thể thử bán bánh tạch trứng. Triệu đại nương hồi lâu không gặp Khương Đường, nàng cấp Khương Đường hai vại nàng chính mình êm rau ngâm. Vẫn luôn chờ ngươi lại đây, vừa lúc mang về Triệu đại nương còn rất tưởng Khương Đường, Khương Đường không đi thời điểm liền ở phòng bếp nhỏ đãi nhiều nhất, hai người thường xuyên nói chuyện, còn có thể cùng đi phòng bếp lớn hỗ trợ. Hiện tại phòng bếp nhỏ nàng một người làm chủ, nhưng liền cái nói chuyện giải buồn nhi người đều không có. Khương Đường, cảm ơn Đại Nương. Triệu Đại Nương từ trước cũng thực chiếu cô nàng, hiện tại tuy rằng có hàng xóm, nhưng vẫn là không giống nhau. Triệu Đại Nương không hỏi Khương Đường ở bên ngoài quá có được không, nhìn khí sắc hảo, người có tinh khí thần liền biết quá không tồi. Rời đi hầu phủ sau Khương Đường đi một chuyến cầm đường cư. Cầm đường cư đầu tháng kiểm kê tính sổ, buổi sáng không sai biệt lắm liền lộng xong rồi, Khương Đường đi lấy chê hoa hồng. Thuận tiện nhìn xem Hoài Hề có ở đây không, nếu là ở nói liền thương lượng một chút cái dự cùng trà sữa này hai dạng tân điểm tâm. Khương Đường trực tiếp đi tân cửa hàng, vừa lúc cùng Hoài Hề chạm vào cái đối đầu. Hoài Hề đã đem tháng trước chia làm chuẩn bị tốt, tổng cộng là 234 lượng bạc. Bánh mì bán cũng không tệ lắm, phía sau lại bỏ thêm đậu tán nhân mức táo nhân, khách nhân cảm thấy mới mẻ, mua người không ít. Có người quản cái này kêu gái màn đầu, nói là có cổ mùi sữa. Khương Đường đem ngân phiếu thu hảo, Đại nương tử nói thượng tân điểm tâm, ta làm hai dạng, trước dạy cho sư phó nhóm. Chia làm cùng từ trước giống nhau, khương đường lấy hai thành. Hoài hề ấn lục cẩm giao phân phó làm việc, tự nhiên không có khác nói. Chờ khương đường dạy sư phó như thế nào làm, đã đến buổi chiều. Ra tới thời điểm hoài hề trong tay phủng một ly trà sữa, nóng hâm hập. Nàng nói, thế nhưng cái gì đều có thể cùng trà trang bị ăn, cẩm đường cư sinh ý hảo, cùng trà vị thức ăn có rất lớn quan hệ. Ở quá một trận phòng trừng tử lại có thể khai tân cửa hàng, thịnh kinh thành lớn như vậy, quăng hai cái như thế nào thành. Khương đường mặc kệ khai chi nhánh chuyện này, nàng chỉ lo lấy tiền. Nhưng khai chi nhánh, nàng lấy chia làm cũng nhiều. Trên tay nàng bạc đã không ít, ban đầu tồn hơn nữa ăn vặt quán kiếm có 332, tiệm lẩu còn có cẩm đường cư chia làm có 430 lượng bạc, thêm một khối đều 760 lượng bạc. Đủ mua một cái 20 mẫu đất tiểu thôn trang. Hơn 30 lượng bạc một mẫu đất, cũng không tính quá kém. Hạ quyết tâm sau, Khương Đường liền đi tìm lái buôn thương lượng mua đất chuyện này. Thời tiết này bán đất không ít, nhưng hơn 20 mẫu thôn trang ít có, lái buôn chỉ nói giúp Khương Đường lưu ý, đại chút, tiểu nương tử có thể tiếp thu sao. Thôn trang một chốc tìm không thấy, lại chờ hơn nửa tháng một cái tháng sau, đến tháng sau Khương Đường lại có thể nhiều mấy trăm lượng bạc chê làm, lớn một chút cũng có thể mua. Khương Đường, lớn hơn một chút cũng thành, bất quá đến chờ tháng sau. Lái buôn nói, kia trước nhìn xem. Một hai tháng vẫn là có thể chờ. Gieo trồng vào mùa xuân còn sớm, hiện tại mua thôn trang chính là vì năm sau gieo trồng vào mùa xuân, đến đuổi ở gieo trồng vào mùa xuân trước mua, bằng không phải chờ năm sau. Khương đường Cảm Tạ Lai Buôn, lúc này mới tính toán về nhà. Đã là buổi chiều, Thái Dương tuy rằng treo ở bầu trời, nhưng là gió lạnh nhắm thẳng xương cốt phùng nhi toàn Thật vất vả đỉnh gió lạnh đi trở về đi, trở về về sau thiên lại âm xuống dưới, nhìn sắc trời lại muốn hạ tuyết. Như thế nào nhiều như vậy tuyết đâu. Khương Đường ở trước kia rất ít thấy tuyết. Đối ngự chiều người tới nói, "Hầu tuyết ý nghĩa năm sau được mùa." Khương Đường hy vọng tuyết đừng hạ quá lớn, bằng không chậm trễ nàng làm buôn bán. Buổi tối gió lạnh từng trận, cửa sổ thẳng đánh nhau, bị gió thổi chi ô ô mà vang, trở thành âm rốt cuộc ngừng nghỉ, Khương Đường mặc vào giày kéo ra cái màn giường ra bên ngoài nhìn mắt. Bầu trời bông tuyết đánh chuyển rơi xuống, trên mặt đất tinh tinh điểm điểm, cũng không biết có phải hay không trận này tuyết sau lục cẩm giao sinh hạ hải tử. Mặc kệ có phải hay không, Nàng đều đến nắm chặt đem khóa trường mệnh mua. Lục Cẩm Dao sinh tiểu hài tử, Khương Đường cảm thấy thật cao hứng, đứa nhỏ này nàng cũng coi như là uy năm tháng, cũng không biết sinh hạ tới cái dạng gì, hẳn là giống Lục Cẩm Dao nhiều một chút. Ngay kế, Khương Đường đẩy cửa ra, Điểm Kim Ô Kim lại đi trên nền tuyết vui vẻ, nàng ở cửa quét ra tới một cái đường nhỏ, không trong chốc lát lại đắp lên một tầng tân tuyết. Này tuyết hợp với hạ ba ngày, ngày thứ ba buổi chiều, không trung trong, bầu trời dư lại mấy đó mây trắng ánh mặt trời vào trượng. Qua không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, Khương Gia Môn bị gọi ba tiếng, Khương Đường lao lực mà đem cửa đẩy ra, tới chính là Lục Anh. Lục Anh trong mắt khó nén vui mừng, đại nương tử sinh, là vị tiểu thiếu da, có 5 cân 3 lượng trọng, khóc đặc biệt văng rội. Lục Anh là tới cấp Khương Đường đưa thiệt mời, ba ngày sau lễ tắm ba ngày, thỉnh Khương Đường qua đi xem lễ. Lục Anh còn vội vàng cấp nhà khác đưa thiệt mời, liền không cùng Khương Đường nhiều lời. Một nhà một nhà, thẳng tóc đưa đến trời tối. Lục Cẩm Dao ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện trời đã tối rồi, trong phòng đều điểm lúc đèn. Nàng dưới thân còn đau, miệng lại không làm, nghiêng đầu vừa thấy, Cố Kiến Chu canh giữ ở mép giường, bên người bãi một chén nước, trong tay lấy cái này dùng bố tiêm men đồng, chính cấp Lục Cẩm Dao bên môi sát thủy đầu. Lục Cẩm Dao thấy Cố Kiến Chu thời điểm, hốc mắt bám một chút liền đỏ. Cố Kiến Chu vội vàng tiến lên nắm lấy tay nàng, "Ta ở, ta ở chỗ này, xin lỗi, là ta về trễ." Hôm nay 12 tháng tứ Cố Kiến Chu buổi chiều được với trước, nghe thấy Tùng Lâm tin tức liền lập tức xin nghỉ sau đó vội vội vàng vàng mà gấp trở về, trở về thời điểm Lục Cẩm Dao còn ở phòng sinh, Cố Kiến Chu ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy muộn thanh nhận nhận lên. Hắn hận không thể lấy thân đại chi, ở trước cửa đổi tới đổi lui gấp đến độ đầy đầu là hãn. Tuyết còn rơi xuống, Trình Thị mang theo vài vị con dâu canh giữ ở bên ngoài, mấy người đều sinh quá hài tử, so Cố Kiến Chu một cái nam tử có kinh nghiệm. Mọi người đều ở trời lạnh trở, ai đều cấp Vân thị tiến lên khuyên hai câu, tứ đệ, ngươi vẫn là kiên nhận cho xem, cấp cũng không giúp được gì. Hàn thị đầu thai sinh một ngày mới sinh hạ tới, còn có phụ nhân sinh sản muốn mấy ngày mấy đêm, chuyện này cấp không được. Trịnh thị coi chừng kiến chu ở ngoài cửa đổi tới đổi lui, trong lòng cũng đi theo nóng nảy, liền nhỏ giọng nói, ngươi nếu định không giới tâm, cũng đừng ở cửa thêm phiền, tìm cái mát mẻ địa phương đợi đi, ngươi như vậy, trừ bỏ làm a giao ở trong phòng đi theo khẩn trương, còn có ích lợi gì. Cố Kiến Chu liền không hề răng đứng ở cửa chờ, nhưng trong mắt vẫn có nóng nảy cùng bất an.